Tôn Thị gật đầu cười nói, ngươi đại tỷ tỷ cũng là ý tứ này. Nhưng là phụ thân ngươi nơi đó Mộc Vân Dung nổi giận đùng đùng nói, cha mấy ngày nay cũng không biết làm sao vậy. Luôn là thiên mục thanh ý gì mấy ngày nay. Vì, nàng đều phạt quá ta thật nhiều thứ. Trông thệ vào cha còn không bằng chúng ta chính mình nghĩ cách. Vừa nhớ tới mấy ngày nay chính mình chịu ủy khuất, Mộc Vân Dung liền hận không thể đem một Thanh ý gì cấp xé. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có chịu quá như vậy nhiều ủy khuất. Nghe vậy. Tôn thị có chút chân chờ, như vậy được chứ. Mục linh trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tán đồng nói, ta muội nói không tồi, mục thanh ý quá giả hoạt. Khẳng định sẽ mê hoặc cha giúp đỡ nàng, đến lúc đó vạn nhất thật sự làm nàng vào cung, đối chúng ta nhưng không có gì chỗ tốt. Nhìn đến tôn thị chân chờ, mục vân dung không kiên nhẫn nói, nương, ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta chỉ cần lộng hoa nàng mặt, làm nàng ngày đó ra không được môn thì tốt rồi. Đến lúc đó liền tính nàng đi. Bậy hạ nhìn thấy một trương mặt quỷ chẳng lẽ còn sẽ coi trọng nàng. Vạn nhất thật sự bị phát hiện cũng không có gì, cùng lắm thì lại cấm túc mấy tháng, cha tổng sẽ không vì nàng không cần chúng ta. Tôn thị trong lòng vừa động, nàng đối Mục trường Minh vẫn là rất là hiểu biết. Nói hắn sẽ thiên mục thanh ý gì nàng tin tưởng, nhưng là nói hắn sẽ vì một thanh ý từ bỏ từ bỏ sắp trở thành ninh vương phi vân dung thậm chí đắc tội ninh vương đó là tuyệt đối không thể. Chỉ cần sự tinh thành, liền tính thời điểm bị phát hiện, cũng sẽ không phạt quá nặng. Vân Dung, nương nếu là sợ hay nói, nữ nhi đi làm là được. Một Vân Dung không kiên nhân nói, chỉ cần vừa nhớ tới có thể hủy hoại cái kia nha đầu thối mặt, nàng liền cảm thấy trong lòng từng đợt khoai ý. Tôn Thị Từ ái nhìn nữ nhi, ôn nhu nói, vậy ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không thể bị phụ thân ngươi cùng tổ mẫu phát hiện. Thấy mẫu thân đáp ứng rồi, một Vân Dung một trận cao hứng, ôm mẫu thân cánh tay cười nói, nương ngươi yên tâm là được, nữ nhi bảo đảm làm cái kia nha đầu thối về sau không còn có thể diện ra tới gặp người. Ta muội, vất vả ngươi, ngàn vạn cẩn thận. Ngươi không phải thích nhị ca trong phòng kia một bộ ngọc khí vật trang trí sao. Quay đầu lại nhị ca làm người lấy lại đây cho ngươi. Mục Linh ôn thanh nói. Dựa vào tôn thị cánh tay làm nũng Mục Vân Dung lại không có nhìn đến Mục Linh Tuấn Tú trên mặt hiện lên giữ tận mà khinh miệt ý cười. Sáng sớm hôm sau, Mục Thanh Y Y cùng thường lui tới giống nhau đứng dậy đi cấp một lao phu nhân thỉnh qua an, trở lại lan chỉ viện thời điểm Châu Nhi đã mang theo tiểu Nha đầu đem đồ ăn sáng bại ở trên bàn. Nhìn đến một thanh y dì trở về vội vàng đón nhận tiếng đến cười nói, tiểu thư đã trở lại, có thể dùng đồ ăn sáng. Hôm nay lại tiểu thư thích ăn chè hạt sen Nga. Trên bàn quả nhiên bãi một trung tỉ mỉ ngao chế thanh hương phát mùi nấm tuyết chè hạt sen, còn có một lung lả lướt tinh xảo thủy tinh bao, cùng hai cái tinh xảo ngon miệng tiểu thái. Tuy rằng không tính phong phú lại làm người nhìn liền cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Từ một thanh ý gì dọn đến lan chỉ viện lúc sau, một vân dung cùng một linh liên tiếp xui xẻo. Mục Thanh Y thì hành sự cùng trước kia đại tương khác biệt. Nhưng là thân là đích nữ tại đây trong phủ địa vị lại là nước lên thì thuyền lên. Hiện giờ tại đây túc thành hầu phủ chung tuy rằng không thể nói là mỗi người nịnh bợ, lại cũng không có người còn dám sơ sót tứ tiểu thư. Một Thanh Y thì tỉnh tay ngồi xuống, cầm lấy cái muỗng múc một muỗng cháo đang muốn nhóm nháp. Vèo! Một đạo kình phong tử ẩn nấp chỗ bán ra, một Thanh Y chỉ cảm thấy thủ đoạn chỗ hơi hơi tây dần, trong tay cái muỗng liền ngã xuống vào trong chén. Vô tâm từ chỗ tối đi ra. Châm giọng nói, tiểu thư, này cháu không thể an. Ngươi, ngươi đột nhiên toát ra tới một cái nam nhân, châu nhi hoảng sợ. Phục hồi tinh thần lại vội vàng che miệng lại nhìn mục thanh y dì Người này tiểu thư hiển nhiên là nhận thức. Mục thanh y dì nhìn vô tâm, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là chấn an nhìn thoáng qua châu nhi, hỏi, này cháu làm sao vậy? Vô tâm đi đến bên cạnh bàn, bưng lên trên bàn cháu nghe nghe nói, bên trong hạ dược. Có người, có người hạ độc. Châu Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tiểu thư đồ ăn sáng là nàng mang theo người từ thư phòng tự mình đoan lại đây. Vô tâm lắc đầu nói, cũng không xem như cái gì độc, bất quá là một ít phấn hoa, người bình thường lẩm thực lúc sau trên mặt hội trưởng mãn phát ban, giống như bệnh thủy đầu. Nhưng là, nếu đồng thời lại dùng ăn quá cua thì nói, liền sẽ khiến cho thối giữa. Túi đầu nhìn thoáng qua trên bàn tuyết trắng đáng yêu bánh bao ướt, đúng là gạch cua bao. Châu Nhi tái nhợt mặt nói, nô tỷ, nô tỷ đi phòng bếp thời điểm. Phòng bếp triệu tẩu nói có mới vừa đưa tới. Nô tỳ nghĩ tiểu thư vẫn luôn đều thích ăn cái này, cho nên mới. Mục thanh y lìa khẽ thở dài, dơ tay vô vô châu nhi tay nói, Hảo, tiểu thư không phải không ăn vào đi sao? Không có việc gì. Nghiêng đầu nhìn về phía vô tâm hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi hẳn là không có tiếp xúc đến đồ ăn sáng mới là. Vô tâm trầm mặc một chút, nói, thuộc hạ đối y lì độc lược có vài phần đọc qua, nghe thấy được vài phần mùi thơm lạ lùng, mặt khác. Hiện tại cũng không phải ăn cua thì mùa. Thuộc hạ nhiều lời, nói vậy tiểu thư cũng phát hiện. Một thanh y ghi đạm đạm cười, nàng sắc thật phát hiện. Nàng tuy rằng đối ý ghi độc cũng không có quá sâu hiểu biết, nhưng là nàng đối với khí vị cảm giác lại so với người bình thường càng thêm ngại bén. Nóng tuyết chè hạt sen ngao đến lại hảo, nếu là bên trong không có thêm thứ gì, đều sẽ không có như vậy hương khí. Có người muốn hủy tiểu thư dung. Doanh nhi trầm giọng nói. Một thanh y ghi bên người vẫn luôn chỉ có châu nhi một người thời điểm. Hiện giờ để bạt một cái trong viện tiểu nha đầu đến bên người tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý ngay cả Châu Nhi đều cho rằng tiểu thư cái gì nhiều một ít người là đương nhiên, từ trước tiểu thư quá hủy khuất. Mục thanh y gì hề miệng cười, mắt đẹp lưu chuyển, như thế có ý tứ, hủy dung loại này cách làm không khỏi cũng quá nhân từ một ít. Ta cho rằng, tôn thị mẫu tử ba cái hẳn là muốn ta mệnh mới đúng. Doanh Nhi hừ nhẹ một tiếng nói, bọn họ cho dù có cái kia tâm chỉ sợ cũng không cái kia lá gan đi. Tiểu thư liền tính không được xuống ái, cũng là tần quốc phu nhân định nữ. Nếu là bệnh đã chết còn hảo thuyết, nếu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chỉ sợ tôn thị mấy cái cũng muốn ăn không hết gói đem đi. Tại đây túc thành hầu phụ trung, trừ phi một trường minh muốn độc chết tiểu thư, nếu không chỉ sợ không ai có cái kia lá gan xuống tay. Đều hiện tại lúc này, bọn họ còn có tâm tình tới cùng ta chơi hủy dung. Chẳng lẽ là phía trước cho bọn hắn giáo huấn không đủ? Một thanh y di trầm ngâm nói, nhìn thoáng qua doanh nghi hỏi, trong phủ nhưng có cái gì tin tức? cũng vẫn luôn ở một thanh ý gì bên người Châu Nhi không giống nhau. Doanh Nhi là vừa tới tiểu nha đầu, lại dài quá một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng, ở trong phủ hạ nhân trung rằn cũng nói được thượng là như cá gặp nước. Muốn tìm hiểu cái gì tin tức tự nhiên cũng so người khác dễ dàng nhiều. Doanh Nhi nói, hôm qua tôn thị tử trong cung trở về lúc sau đi thư phòng thấy hầu ra. Nghe nói tựa hồ còn rất có chút không thoải mái. Tam tiểu thư trong viện phụ trách vẩy nước quét nhà tiểu nha đầu trong lúc vô tình tựa hầu nghe tam tiểu thư nói muốn cho tiểu thư đi không được long vương đảng. Đi không được long vương đảng, như thế có ý tứ. Mục thanh y rìa nhướng mảy cười nói. Vô tâm hỏi, tiểu thư, hay không yêu cầu đem trong phòng bếp người chộp tới hỏi một chút? Mục thanh y rìa lắc đầu nói, không cần. Châu Nhi, sau nửa canh giờ đi thỉnh đại phu. Thỉnh đại phu. Châu Nhi mở mịt nói. Mục thanh y rìa bên môi gợi lên một mặt nhật nhạt cười lạnh. Bồn tiểu thư trên mặt trường bệnh sởi Là, tiểu thư Tuy rằng không rõ tiểu thư muốn làm cái gì Nhưng là châu nhi luôn luôn duy mục thanh y lìa như thiên lôi sai đầu đánh đó Tự nhiên là nàng nói cái gì nàng liền làm cái đó Mục thanh y lìa gật gật đầu nói Đêm này đó xử lý đi Sau đó đi phòng bếp lấy một ít điểm tâm tới Nếu là có người hỏi ngươi đồ ăn sáng sự Ngươi liền nói Cháu làm ăn rất ngon Ta thực thích Là, tiểu thư Châu nhi vội vàng gật đầu Tiến lên thu thập khởi trên bàn đồ vật. Đồ vật là nàng lấy tới, suýt nữa làm hại tiểu thư hủy dung. Tuy rằng không biết tiểu thư muốn làm cái gì, nhưng là Châu Nhi biết tiểu thư trong lòng nhất định đã có tính kế, nàng chỉ cần chiếu tiểu thư nói làm là được. Nhìn Châu Nhi đi ra ngoài, Doanh Nhi mới có chút không cam lòng hỏi, tiểu thư, chẳng lẽ liền như vậy buông tha bọn họ. Mục thanh ý ghi lắc đầu cười nói, lần này bọn họ cũng coi như là giúp ta vội, trước đêm trước mắt chuyện này xong xuôi, lại tìm bọn họ tính sổ cũng không muộn. Doanh Nhi nghĩ lại tưởng tượng, cũng không khỏi cười. Tôn thị đám người không nghĩ làm tiểu thư đi tham gia Long Vương Đảng, lại không biết bọn họ cũng đang ở mưu tính như thế nào làm tiểu thư ở khi đó không xuất hiện trước mặt người khác lại không dẫn người hoài nghi đâu. Cũng không phải là tôn thị giúp bọn họ đại ân sao. Vô tâm trầm mặc đứng ở một bên nhìn hai người, đối trước mắt cái này cùng chính mình không sai biệt lắm thời điểm tới, lại hiển nhiên so vẫn luôn đi theo tiểu thư Châu Nhi càng thêm làm tiểu thư nhìn nha đầu phản phất không có chút nào lòng hiếu kỳ. Mục thanh y gì tựa hồ cũng hoàn toàn không đề phong hắn, ngồi ở một bên có một câu mỗi một câu cùng doanh nhi nói chuyện. Tứ tiểu thư, Ninh Vương Điện Hạ tới. Ngoài cửa, một cái đức an viện nha đầu tới bẩm báo nói. Mục thanh y gì hơi hơi như mày, cũng không gọi người tiến vào cách bình phong hỏi. Ninh Vương Điện Hạ tới, đi thỉnh tam tiểu thư đó là, tìm ta làm cái gì? Kia tiểu nha đầu có chút khó xử nhìn nhìn bên trong, nói, chính là. Ninh Vương Điện Hạ nói là có việc muốn gặp tiểu thư a. Mục thanh y gì trầm lát. Mới trả lời, người đi hồi bẩm Ninh Vương, ta trên mặt dài quá bệnh sởi, không nên gặp khách. Nô tỳ tuân mệnh. Tuy rằng không biết tứ tiểu thư nói chính là thật là giả, nhưng là làm nha đầu cũng không có tư cách đi nghi ngờ tiểu thư nói. huống chi, Ninh Vương triệu kiến tổng không phải cái gì chuyện xấu, tứ tiểu thư cũng không đáng trang bệnh không phải sao. Đuổi đi kia tiểu nha đầu, doanh nhi cao mày lầu bầu nói, tiểu thư, Ninh Vương như thế nào sẽ nhanh như vậy tìm được trong phụ tới. Ở túc thành hầu phủ bọn họ nhưng không có biện pháp triều ninh vương xuống tay. Hơn nữa liền tính đến tay cũng thế tất sẽ khiến cho hoài nghi, đến lúc đó đừng nói cứu đại công tử, ngay cả bọn họ tự thân đều sẽ khó bảo toàn. Mục thanh y liền ngưng mi nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, mộ dung an từ trước đến nay không có gì nhẫn mại, sẽ vội vã chạy tới cũng chẳng có gì lạ. vừa lúc, có thể cùng hắn tìm hiểu một chút trong cung sự tình. Tôn thị cùng một phi loan như vậy quan tâm ta có đi hay không lòng vương đản sự tình có chút không thể nào nói nổi. Gì? Tiểu thư muốn gặp Ninh Vương. Kia mới vừa rồi. Mục thanh y thì cười nói, ta tổng không thể ở tổ mẫu trong viện cùng hắn thảo luận những việc này đi. Quả nhiên, còn không đến 15 phút công phu, viện ngoại liền chuyển đến một trận ẩm ý thanh. Doanh nhi còn không có tới kịp đi ra cửa xem, mộ Dung ăn cũng đã mang theo người như một trận gió giống nhau quân tiến vào. Một chân đá văng ra một thanh ý thì phòng đại môn trầm giọng nói, một thanh y thì hề, người thật to gan. Bình phong mặt sau. Một thanh y lại mang hảo khăn che mặt mới vừa rồi thong rong đi ra, nhìn trước mắt mọi người nhíu nhíu mày trầm giọng nói, nơi này là Túc Thành Hầu Phủ, không phải Ninh Vương Phủ. Ninh Vương Điện Hạ như thế làm không khỏi quá mức thất lễ. Đi theo mộ dung an phía sau tiến vào Túc Thành Hầu cũng nhịn không được nhíu mày, đối mộ dung an càng nhiều vài phần bất mãn. Tuy rằng mộ dung an là hoàng thất long tử bọn họ này đó làm thần tử hẳn là kính. Hơn nữa Túc Thành Hầu phủ hiện giờ cũng coi như là cung vương một hệ tự nhiên phải đối cung vương thân huynh đệ càng nhiều vài phần nhẫn nại. Nhưng là hắn Mộc Trường Minh cũng không phải Mộ Dung An nô tài, Mộ Dung An ở Túc Thành Hầu phủ như vậy đấu đá lung tung còn cường sấm trong phủ tiểu thư khuê cát. nếu là truyền đi ra ngoài, người ngoài thật đúng là đương hắn Mộc Trường Minh bán nữ cầu vinh liền ra mặt đều từ bỏ. Mộ Dung An hoành hành quán, lại không thèm để ý ánh mắt của người khác. Bước vào phóng Túng Hừ một tiếng mắt lén nhìn Mộc Thanh Ý liền nói, "Như thế nào?" Bổn vương muốn gặp ngươi còn muốn tam thôi tứ thỉnh không thành. Ngươi hảo khó thỉnh a? Không để ý tới mộ dung an âm dương quái khí khẩu khí. Mục Thanh Y Lì nhàn nhạt nói, Thanh Y Lì đã làm người bẩm báo quá linh vương. Thanh Y Lì trên mặt trường bệnh sởi, không thể thấy phong. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin tưởng? Mộ Dung An hoài nghi Mục Thanh Y Lì biết kiểu chuyển linh lung rơi xuống. Lúc này Mục Thanh Y Lì tránh mà không thấy ngược lại là càng chứng thực hắn hoài nghi. Mục Thanh Y Lì cũng không nóng nảy biện giải. Chỉ là giơ tay đem trên mặt khăn che mặt xả xuống dưới, quả nhiên nguyên bản Mỹ lệ dung nhan thượng mọc đầy màu đỏ bệnh sởi, thậm chí còn có phát ban. Nguyên bản tinh xảo Mỹ lệ dung nhan hơn nữa cặp kia thanh lánh trầm tĩnh đôi mắt, tức khác trở nên nhìn thấy ghê người lên. Mộ dung an sửng sốt một chút, có chút chán ghét quay đầu đi chỗ khác. Ý nhi, người làm sao vậy? Mục trường minh kinh ngạc nhìn một thanh ý ghê mặt. Nhìn kia nguyên bản cùng vong thê có vài phần tương tự mặt trở nên mặt vô toàn phi Trong lòng cũng không biết là tiếc mới vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là sắc mặt lại rõ ràng hoan rất nhiều. Một thanh y lì lắc đầu nói, có lẽ là ăn sai rồi thứ gì đi, đột nhiên liền toát ra không ít bệnh sởi. Thanh y lì đã sai người đi thỉnh đại phu. Đúng đúng đúng, nhất định phải thỉnh đại phu hảo hảo xem xem. Một trường minh liên tục gật đầu, có chút trách cứ đối một thanh y lì nói, người đứa nhỏ này, bị bệnh như thế nào cũng không phải người tới nói một tiếng. Một thanh y rì lười đến bồi hắn làm vẻ ta đây. Ngôn muốn nói, là thành ý suy nghĩ không chu toàn. Đem nàng như thế, Mục Trường Minh cũng vừa lòng gật gật đầu, an ủi Mục Thanh Ý vài câu muốn nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Đứng ở một bên Mộ Dung An đã sớm không kiên nhẫn, mặt âm trầm trầm giọng nói, "Túc Thành Hầu, bổn vương có chuyện muốn cùng Mục Thanh Ý nói, ngươi trước tiên lui hạ đi." Nghe vậy, Mục Trường Minh sắc mặt lại là biến đổi. Nhu Phi vừa mới chuyển ra có thai tin tức còn có hoàng thượng hứa hẹn sách phong quý phi sự, Mộ Dung An liền tới cửa tới đánh hắn mặt. Nay ở bản thân liền trong lòng có quỷ mục trường minh trong mắt liền biến thành cung vương đối hắn cùng nhu phi bất mãn cho nên bảy mưu đặt kế ninh vương tới cửa tới cấp hắn không mặt mũi. Mục trường minh chính là lại hảo luồn túi cũng vẫn là một cái tay cầm binh quyền võ tướng, thân phận dù cho không bằng mộ dung an tôn quý nhưng là ở trên triều đình cũng tuyệt đối so mộ dung an cái này ăn chơi chắc táng vương ra nói chuyện được nhiều. Lập tức cũng có chút không vui, nhà nhạt nói, tiểu nữ thượng ở tại thâm quê, chỉ sợ không có phương tiện cùng vương ra lén trò chuyện với nhau Thỉnh vương ra thứ lỗi. Mộ dung an khinh thường phun cười, liếc liếc mắt một cái mục thanh y rìa nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng buồn vương có thể coi trọng nàng không thành. Buồn vương còn sợ ngươi đem cái này xấu nữ nhân lại cho buồn vương đâu. Ninh vương điện hạ, nếu ngươi chuyến này chính là vì chen ép thanh y rìa, như vậy ngươi có thể đi rồi. mục thanh y lì nhàn nhạt nói. Mộ dung an khẽ hử một tiếng, không nói chuyện nữa. Trong mắt hắn mộc trường minh là hắn vương huynh người ở không có thể xác định cửu chuyển linh lung rơi xuống phía trước tự nhiên không thể cùng Mộc Trường Minh nói quá nhiều. Thấy hắn không hề miễn tiện, Mộc Thanh Y Lié mới nhìn về phía Mộc Trường Minh nói: "Phụ thân, Ninh Vương nói vậy có cái gì quan trọng sự tình?" Thanh Y Lié nơi này có nha đầu hầu hạ, cũng không đáng ngại. "Phụ thân về trước đi." Nhìn cử chỉ thông dong có độ Mộc Thanh Y Lié, Mộc Trường Minh nhẹ giọng thở dài nói: "Thôi, vi phụ đi về trước." Đối với cái này nữ nhi, Mộc Trường Minh trong lòng có nói không nên lời tên ngươi. Vốn chính là Túc Thành Hầu Phủ tôn quý nhất định nữ, hành sự cử chỉ ở Túc Thành Hầu Phủ chúng nữ chung cũng xương được với là nhân tài kết xuất. Nếu không có trong cung nu phi nương nương sự, Thanh Y Y cũng nhất định có thể tìm đến một môn vừa lòng việc hôn nhân cũng vì Túc Thành Hầu Phủ lại nhiều thêm một phần trợ lực. Nhìn một trường minh đi ra ngoài, Mộ Dung An khinh thường cười nhạo một tiếng, không cái kia tâm tư, cần gì phải làm bộ quan tâm đâu. Mộ Dung An đối với chính mình cái này tương lai cha vợ thậm chí là tương lai vương phi mộc vân dung khinh thường xưa nay đều là đặt ở mặt bàn thượng. Nếu không phải có mộ dung dục chu toàn, mà hiện giờ trong chiều cung vương một hệ cũng sắc thật là thế đại, nếu không chỉ sợ mộ dung an lại như thế nào là hoàng tôn hậu duệ quý tộc này hôn sự cũng muốn cho hắn rào thất bại. Tuy rằng chán ghét mộ dung an, nhưng là những lời này mục thanh y y lại không thể không thừa nhận nói được thâm đến nàng tâm. Nhan nhạc cười mục thanh y y cũng không nói tiếp, thẳng đến chính để hỏi, không biết ninh vương giá lâm, có gì chỉ giáo? Mộ Dung An đi đến một bên ngồi xuống, ngưỡng cầm vẻ mặt kêu căng nhìn chầm trầm Mục Thanh Y Nhiệt cũng không nói lời nào. Hắn không mở miệng, Mục Thanh Y tự nhiên cũng không kịp. Mỉm cười đi đến một bên ghế rửa ngồi xuống, cười ngâm ngâm chờ. Nhìn trước mắt này mặt mày mỉm cười không cao ngạo không nóng nảy nữ nhân, Mộ Dung An trong lòng khí liền không đánh một chỗ tới. Tại đây trong kinh thành còn không có vài người dám ở trước mặt hắn như vậy cố làm ra vẻ. Mục Thanh Y Nhiệt, vương gia. Mục Thanh Y Nhiệt nhẹ giọng đáp. Mộ dung an hít sâu một hơi áp xuống trong lòng tức giận, hỏi, kiểu chuyển linh lung ở đâu? Mục thanh y lìa sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới này mộ dung an cư nhiên sẽ như thế trực tiếp sảng khoái hỏi. Tuy rằng nàng cũng biết mộ dung an người này kỳ thật không nghĩ ra được cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng là nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất mộ dung an còn sẽ trước thăm thăm hư thật đâu vài câu vòng hỏi lại. Hiện tại xem ra, mộ dung an nhẫn mại nhưng thật ra so nàng tưởng tượng còn muốn kém một ít. Mục mộ thanh y lìa hề mắt. Thanh y không rõ vương gia đang nói cái gì. Cái gì kiểu chuyển linh lung. Ngươi không biết. Mộ dung an nhìn chằm chằm nàng hoài nghi hỏi. Mục thanh y liền ngẩn đầu lên, ôm vào bên ngoài một đôi mắt tràn ngập thẳng thắn thành khẩn. Vương gia thứ tội, vương gia thỉnh lình xảy ra hỏi cái gì kiểu chuyển linh lung. Thanh y xác thật là không biết. Mộ dung an cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi nói không biết, bổn vương liền sẽ tin. Mục thanh y liền nói, ta lại là không biết, vương gia muốn làm ta nói như thế nào. Mặt khác. Tuy rằng ta không biết vương gia là như thế nào sẽ cảm thấy ta biết cửu truyền linh lung, nhưng là vương gia chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Toàn bộ kinh thành, ngay cả cung vương điện hạ cũng không biết tin tức, như thế nào cố tình vương gia ngươi liền biết? Thanh y từ nhỏ sinh ở túc thành hội phủ, mấy năm nay cũng chưa từng kết giao quá người ngoài, cửu truyền linh lung như vậy bảo vật lại sao lại ở thanh y ở trong tay? Mộ Dung An nhìn chăm chăm nàng nói, ngươi xác thật không nên có như vậy bảo vật, nhưng là cố gia có hay không ai biết được. Mà hiện giờ. Trên đời này cùng cố ra còn có thân duyên quan hệ người, trừ bỏ mộ Dung Hy, giống như cũng chỉ có ngươi. Một thanh y ghề như mày, có chút không kiên nhân nói, một khi đã như vậy, Ninh Vương sao không đi hỏi Bình Vương Điện Hạ. Mộ Dung An vẻ mặt ngươi là ngu ngốc sao thần sắc nhìn nàng, từ bị biếm vì Bình Vương, mộ Dung Hy trong phủ nơi nơi đều là khắp nơi thế lực nhãn tuyến. Nếu là còn có thể có động tính gì nói, mộ Dung Hy mấy năm nay đã sớm đã chết liền cha đều không còn. Mộ dung hiên nếu là thật sự biết kiểu chuyển linh lung rơi xuống, cũng không tới phiên mộ dung an đi hỏi. Nhìn trước mắt này hiển nhiên là giàu muối không ăn thiếu nữ, mộ dung an có chút trên mặt nhiều vài phần bực bội. Hắn hôm qua mới lặng lẽ đi xem qua cố tú đỉnh, Lục ca lại đối hắn dụng hình, hậu thiên chính là Long Vương Đảng, nghe nói cửu chuyển linh lung sẽ ở Long Vương Đản Thượng hiện thế. Mặc kệ là thật là giả, tại đây phía trước đều trước hết cần cứu ra thanh hiên. Bằng không, đến lúc đó vô luận Lục ca có hay không được đến kiểu chuyển linh lung. Thanh yên đều sẽ mất mạng. Mục Thanh Y Nhi, ngươi hay không cho rằng bổn vương không dám động ngươi? Mộ Dung An cắn răng nói. Mục Thanh Y Nhi mở miệng cười nhạt. Vương gia nói quá lời. Vương gia thân là hoàng tử hậu duệ quý tộc, muốn động ai đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Thanh Y gì không dám như thế tự cho mình quá cao. Nhưng là Vương gia theo như lời, Thanh Y thì thật sự không rõ. Ngươi có phải hay không muốn cố tú đỉnh mất mạng? Mộ Dung An nhìn trầm trầm Mục Thanh Y Nhi lạnh lùng nói. Nếu là cố tú đỉnh đã chết. Bổn vương tất nhiên muốn ngươi trốn cùng. Mộc Thanh y rìa bưng chén trà tay dừng một chút, rũ mắt chuyên chú nhìn ly chung nước trà. Mộ Dung An đối đại ca sinh tử như thế quan tâm, là Mộc Thanh Ý đã sớm biết đến. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể nghĩ đến lợi dụng Mộ Dung An. Sớm tại nàng vẫn là Cố Vân Ca thời điểm, nàng liền phát hiện Mộ Dung An ở đối mặt đại ca sự tình thượng phá lệ cố chấp, cho nên hắn vô cùng thống hận thân là Cố Tú Đình thân muội muội Cố Vân Ca, dùng bất cứ thủ đoạn nào tra tấn nàng. Thậm chí tới rồi nàng trở thành một thanh ý gì lúc sau, mộ dung an vẫn như cũ sẽ bởi vì nàng đôi mắt cùng cố vân ca tương tự mà chán ghét nàng. Từ trước nàng cũng không minh bạch, nàng cùng mộ dung an cũng không giao thoa, luôn luôn tự nhận cũng không phải một cái làm người xem một cái liền cảm thấy chán ghét muốn xử lý cho sảng khoái người, mộ dung an đối nàng chán ghét cùng thống hận việc làm đâu ra. Mấy ngày nay, nhìn nhiều rất nhiều sự tình, đột nhiên lại đổi một cái góc độ tới xem, nhìn nhìn lại mộ dung an lúc này tức muốn hộp máu thân xác. Mục Thanh Y cảm thấy chính mình có chút đã hiểu. Nhưng là... kia thì thế nào? Mục Thanh Y trong lòng cười lạnh một tiếng. Mộ Dung An dám như thế nhục nhã đại ca, nên làm tốt gặp báo ứng chuẩn bị. Đại! Đại biểu ca! Ngươi tưởng đối hắn làm cái gì? Mục Thanh Y lìa lộ ở khăn che mặt ngoại đôi mắt tràn ngập kinh hoàng. Mộ Dung An cười lạnh một tiếng nói, hiện tại chỉ có kiểu chuyển linh lung mới có thể cứu cố tú đình mệnh, nếu là tìm không thấy đồ vật. Không cần buồn vương làm cái gì hắn đều sẽ chết không ta ta không biết ta không biết cái gì cửu truyền linh lung một thanh y rì ánh mắt hoảng loạn tránh đi mộ dung an đôi mắt lại làm mộ dung an ánh mắt càng là trầm xuống nhìn một thanh y rì này phó hoảng loạn bộ dáng mộ dung an trong lòng càng khẳng định nàng ở nói dối cương chế trong lòng bực bội trầm giọng nói một thanh y rì nói cho bổn vương đổ vật ở đâu ngươi nghĩ muốn cái gì bổn vương đều có thể cho ngươi nghe nói mấy ngày nay tôn thị cùng một vân dung luôn tìm người phiền toái Bồn Vương giúp ngươi làm các nàng thế nào? Mục Thanh Y Giê-xúc ở ghế giữa không chịu nói chuyện, Mộ Dung An tiếp tục nói, kia đổ vật lưu tại ngươi trong tay không có chỗ tốt, còn sẽ hại ngươi biểu ca. Ngươi nếu là không chịu nói, Bồn Vương liền đem ngươi giao cho Luca. Ngươi khả năng không biết. Luca Ca thoạt nhìn tuy rằng so Bồn Vương văn nhã nhiều, nhưng là hắn động khởi tay tới có thể so Bồn Vương ác hơn nhiều. Bồn Vương đã từng tận mắt nhìn thấy đến một người, bị chỗ cỏ rửa chi hình. Lục ca chính là sắc mặt sửa đều không thay đổi từ đầu nhìn đến đuôi. Đúng rồi, ngươi biết cái gì là cọ rửa sao? Vừa lòng nhìn mục thanh ý ghi đánh cái dùng mình, hoàng loạn gật đầu đem chính mình xúc đến càng nhỏ. Mộ Dung an vừa lòng cười nói, hiện tại, nói cho ta. Đồ vật ở đâu? Mục thanh ý ghi thanh lệ đôi mắt rốt cuộc vẽ ra nước mắt, nước nở nói, ta. Ta thật sự không biết cái gì kiểu chuyển linh lung. Ô ô, ta mẫu thân, còn ở thời điểm, cho ta quá một cái hộp, nói là rất quan trọng. Ta thật sự không biết. Ta cái gì cũng không biết. Mộ Dung An hoài nghi đánh giá một thanh ý gì hồi lâu, xác định nàng cũng không có nói dối lúc này mới nhíu nhíu mày nói, đi đem hộp lấy tới cấp bổn vương nhìn xem. Hắn cũng nhớ lại năm đó Trương Phu Nhân vừa mới qua đời lúc sau tựa hồ trong kinh thành cũng truyền thuyết quá cô ra bảo tàng sự, chẳng qua lúc ấy cũng không có nhắc tới cựu chuyển linh lung. Kỳ thật mộ Dung An cũng không tin một thanh ý gì như vậy một tiểu nha đầu có thể được đến cái gì bảo vật chỉ là mấy ngày nay hắn phái người âm thầm giám thị Mục Thanh Y ở lúc sau phát hiện, túc thành hầu phủ chung quanh xác thật có không ít không rõ thân phận người lui tới, hiện nhiên cũng là cùng hắn giống nhau ở tìm hiểu tin tức. mặt khác, ngày hôm qua hắn đi thăm Cố Tú Đỉnh thời điểm, cuối cùng Cố Tú Đỉnh cũng âm thầm ở trên tay hắn viết một cái một tự, như thế đảo thuyết Minh ít nhất kia tờ giấy thượng viết cũng không phải tin đồn vô căn cứ, đồ vật rất có thể ở một ra, nhưng là Mục Thanh Y ở bản nhân chưa chắc biết, đây là mộ dung an đến ra suy luận. thức mau. Một thanh y đi từ phòng trong tìm ra hộp ném cho mộ dung an. Một bộ bỏ chi e sợ cho không kịp bộ dáng, phản phất kia hộp có cái gì ăn người quái vật. Đó là một cái có chút cổ xưa hơn nữa cũng không thu hút hộp, nếu là tùy tiện đặt ở trong phòng, chỉ sợ dăm ba năm cũng không có người sẽ có hưng thú đi động nó. Đây là Trương Thị nói thập phần quan trọng đồ vật. Mộ dung an mở ra hộp, nhìn nhìn bên trong đồ vật lại không có trực tiếp lấy ra tới, ngược lại một lần nữa khép lại đối một thanh y để nói, đồ vật buồn vương cầm đi. Ngươi tốt nhất không cần lừa buồn Vương. Nếu là buồn Vương ở bên ngoài nghe được cái gì tiếng gió. Một thanh y cắn răng nói Ngươi đem đi đi, ta sẽ không nói cho người khác. Ta cũng không biết ngươi mặt là cái gì, bất quá kia không quan trọng. Ngươi đã nói nhất định phải cứu ra đại biểu ca. Mộ Dung An khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái nói buồn Vương đều có đúng mực. Nói xong, Mộ Dung An cũng không hề để ý tới Một thanh y gì thu hồi đồ vật xoay người đi rồi. Nếu có thể hắn tự nhiên hy vọng giết một thanh y, y ở diệt khẩu, dù sao hắn cũng không thích một thanh y, y, nhưng là gần nhất không dễ dàng là thanh hiền chỉ dư lại trừ bỏ mộ dung hy bên ngoài thân nhân. thứ hai mục thanh y, y thân phận cũng không chấp nhận được hắn ở cái này mấu chốt thượng dẫn người chú ý. nhìn mộ dung an rời đi, mục thanh y, y trên mặt thần sắc dần dần đậm đi, nơi nào còn có nửa điểm lo lắng cùng kinh hoàng. doanh nhi khen tiểu thư thật lợi hại, tùy tùy tiện tiện liền đem ninh vương lửa xoay quanh. bất quá, này ninh vương cũng quá chuẩn một ít. Khó trách chỉ có thể đi theo cung vương phía sau. mục thanh y lìa nhàn nhạt cười nói, hắn không phải xuẩn, hắn chỉ là cho rằng chính mình thực thông minh thôi. Mộ dung an loại người này cũng may mắn không có gì dã tâm. Nếu là hắn cùng mộ dung dục giống nhau dã tâm bừng bừng, chỉ sợ đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Hắn sẽ mắc như sao? Doanh nhi vẫn là có chút lo lắng hỏi. Một thanh y lìa gật đầu nói, sẽ, hắn cho rằng một thanh y tuyệt đối không dám lừa hắn. Bất quá! làm nhân thiết pháp cấp cung vương phủ tìm điểm phiên thoái, không thể làm mộ dung dục hiện tại chú ý tới mộ dung an, nói cách khác sẽ thực phiên thoái. Doanh Nhi che miệng cười nói, phía trước tiểu thư phân phó cha ta sự đại chuẩn bị tốt, liền chờ tiểu thư hạ lệnh đâu. Hơn nữa, hiện tại cung vương cũng không chịu ngồi yên, ngày hôm qua cung vương từ trong cung ra tới tuổi hồ sắc mặt liền đẹp, khẳng định bị hoàng thượng hỏi cửu truyền linh lung sự. Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười nói, mộ dung dục tâm tư kín đáo. Nhưng thật ra khó được ra loại này bại lộ bị hoàng thượng kiên kỵ. Xem ra kiểu chuyển linh lung lực hấp dẫn quả nhiên kinh người. Chuyện ngoài lề. A kéo tiếp tục vạn càng điểu thân ái đắt nhóm cầu duy trì nha. 55 mất tích cùng vương phi. Mộ dung an trở lại ninh vương trong phủ, không để ý đến quản gia muốn nói lại thôi thần sắc một đầu chui vào trong thư phòng. Mở ra cái kia có chút cổ xưa không chấp mắt hộ. Mộ dung an cẩn thận từ bên trong lấy ra một cái như y khóa. Thoạt nhìn như là phú quý nhân ra hải tử khi còn nhỏ mang như y khóa giống nhau bộ dáng, cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng là mộ dung an từ nhỏ ở trong cung lớn lên, so với tranh quyền đoạt lợi, hắn càng thích ăn nhậu chơi bời. Cái dạng gì hiếm lạ cổ quái bảo bối không gặp gặp qua. Phía trước ở túc thành hầu phủ chỉ nhìn thoáng qua hắn liền phát hiện, cái này như y khóa kỳ thật là một cái thiết kế thập phần tinh xảo chống giống, có cơ quan có thể mở ra đồ vật. Học cùng như y khóa bản thân không có gì đặc biệt. Như vậy tần quốc phu nhân lâm trung trước theo như lời quan trọng đồ vật tự nhiên là giấu ở cái này như ý khóa bên trong. Mộ dung an không có lãng phí thời gian đi nghĩ cách mở khóa, mà là trực tiếp bạo lực phá hư. Như thế tiểu xảo bạc khóa tự nhiên sẽ không có nhiều kiên cố, bất quá là xử một chút xảo kính cùng nội lực liền khai. Phu nhân chính là phu nhân, tàng đồ vật đều không có một chút cao minh biện pháp. Mộ dung an hung ác nham hiểm trên mặt xẹt qua một tia khinh miệt chi ý. Như ý khóa trung gian quả nhiên kẹp một chương thập phần cổ xưa tiểu xảo lùa gấm. Mộ Dung An tiểu tâm mở ra, mặt trên lại là một chương bản đồ. Lấy Mộ Dung An đối kinh thành quen thuộc, cũng nghiên cứu hơn nửa canh giờ mới xác định trên bản đồ sở đánh dấu địa phương chuẩn xác vị trí. Nơi đó, khoảng cách Lục Ca giam giữ Cố Tú Đình địa phương không xa, đồng dạng. Khoảng cách sắp sửa tổ chức Long Vương Đảng kinh thành ngoại xuôi dòng mà Qua Dương Liễu Giang cũng rất gần. Mộ Dung An ở trong lòng cẩn thận tính toán muốn thế nào đã có thể cứu ra Cố Tú đỉnh Lại có thể không cho Lục ca sinh khí Nếu là thật sự có thể bắt được kiểu chuyển linh lung muốn Lục ca thả người cố nhân hảo Lục ca tuy rằng sẽ sinh khí nhưng là thời gian lâu rồi khí tự nhiên sẽ tiêu Nhưng là Dựa vào như vậy một chương nói một cách mơ hồ đồ Rốt cuộc có thể hay không tìm được kiểu chuyển linh lung chính là cái vấn đề Vạn nhất tìm không thấy nói Liền không thể không bi quá hóa liều trực tiếp đi Lục ca biệt viện kiếp người Vừa lúc Long Vương đảng ngày đó Lục ca khẳng định vội thật sự hẳn là không có thời gian bận tâm đến chính mình người tới mộ dung an thu hồi lùa gấm trầm giọng kêu vương gia một cái thị vệ đẩy cửa tiến vào mộ dung an trầm ngâm một chút hỏi bổn vương nhớ rõ dương liễu giang bạn trường đinh dưới chân núi có một tòa biệt viện đó là ai thị vệ túi đầu hồi ức một chút may mắn kia chỗ biệt viện không tính đặc biệt hẻo lánh lại còn có hơi có chút danh khí vội vang đáp hồi vương gia kia tòa thúy vi huyền nguyên bản là cố gia biệt viện Là cố tướng, phản thân cố mục nôn ở cố đại tiểu thư 13 tuổi sinh nhật thời điểm đưa cho nàng hạ lễ, nguyên bản là muốn làm cấp cố đại tiểu thư của hồi môn. Cố ra xét nhà lúc sau, tia tòa biệt viện bệ hạ ban thưởng cho An Tây quận vương. Bất quá An Tây quận vương trưởng kỳ trấn thủ biên quan, cho nên, tia tòa biệt viện vẫn luôn đều không có người trụ. Quả nhiên cùng cố ra có quan hệ sao? Mộ Dung an trong lòng vừa động, Châm giọng nói, ngươi mang vài người, đêm nay cùng bổn vương đi một chuyến thúy vi huyển không cần kinh động những người khác. Kia thị vệ cả kinh, do dự một chút vẫn là nhắc nhở nói, "Vương gia, kia biệt viện đã là An Tây quận vương phủ, chúng ta tùy tiện tiến đến chỉ sợ là không tốt lắm đâu." An Tây quận vương cùng Bình Nam quận vương nhưng không giống nhau. Bình Nam quận vương là đứng ở cung vương bên này, vô luận cái gì là tổng hội nhiều chịu đựng vài phần. An Tây quận vương quân công hiển hách lại là ai mặt mũi đều không bán, nếu là chọc nóng nẻ hắn ở trước mặt bệ hạ cáo vương gia một trạng cũng là rất có khả năng. Cho nên Bổn Vương mới nói cho ngươi không cần kinh động những người khác. Mộ Dung An lạnh lùng nói, đối với chính mình cấp dưới ngu rốt có chút bất mãn. Đây là muốn chuẩn bị đêm khuya mà thám. Vương ra, muốn hay không? Cùng Cung Vương điện hạ thông báo một tiếng. Lời nói còn chưa nói xong, Mộ Dung An sắc bén con mắt hình viên đạn trực tiếp quét lại đây, thì vậy lập tức dừng miệng trong lòng đánh cái dùng mình. Ninh Vương chính là lại không nên thân cũng là long tử phượng tôn, này hoàng tử uy nghi lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý xúc phạm chỉ nghe mộ dung an nhàn nhạt nói ngươi là bổn vương trong phủ nô tài vẫn là lục ca thuộc hạ nói lỡ cầu vương ra thứ tội thị vệ đánh cái giật mình vội vàng túi người quỳ xuống thỉnh tội mộ dung an hừ lạnh một tiếng nói đi ra ngoài làm việc đi là thuộc hạ cáo lui cung vương phủ trong thư phòng mộ dung dục đứng ở thư phòng sau lưng chắp bút mua bút một bên nghe đứng ở tính mặt sau người bẩm báo nhàn nhạt nói thúy vi uyển nơi đó nguyên lai là cố gia địa phương ninh vương đi nơi đó làm gì Vương gia thứ tội, thuộc hạ không biết. Đứng ở án thư trước người, nghiễm nhiên đúng là Ninh vương trong phủ quản gia. Mộ Dung Dục trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa rồi buông trong tay bút nhàn nhạt thở dài nói, thất đệ trưởng thành, cũng bắt đầu có ý nghĩ của chính mình. Quản gia thần sắc khẽ biến, do dự một chút vẫn là nhịn không được khuyên nhủ, "Lục điện hạ, thất điện hạ có lẽ chỉ là nhất thời ham chơi nhi." Mộ Dung Dục hừ nhẹ một tiếng, đạm nhiên nói, "Ham chơi liền phải đi ban đêm xông vào An Tây quận vương biệt viện?" Hắn ngại triệu tử Ngọc xem hắn thuận mắt có phải hay không. Còn có, hắn như thế nào sẽ đột nhiên muốn chạy đến Thúy Vi Viền đi. Quản gia cũng có chút mở mịt lắc lắc đầu, nói, mấy ngày nay thất điện hạ tâm tình không tốt, đi chỗ nào cũng không chịu làm trong phủ hạ nhân đi theo, chỉ dẫn theo mấy cái bên người thị vệ. Điện hạ hồi phủ phía trước, nhưng thật ra đi qua một chuyến túc thành hồi phủ. Mục chứng minh, mộ dung dục những mày, đã nhiều ngày sự tình các loại phân loạn. Phía trước nhất thời vô ý dẫn tới phụ hoàng bất mãn còn chưa tính, còn có kia Nhu phi lại có thai, một khi sinh hạ hoàng tử hắn nhất định phải suy xét một trường minh trung tâm vấn đề. Còn có kia cửu chuyển linh lung, nếu là tin đồn vô căn cứ cũng liền thôi, nhưng là nếu là thực sự có chuyện lạ, liền tính cuối cùng chỉ có thể trước cấp phụ hoàng, cũng cần thiết là đi qua hắn cùng vương phủ tay hiến cho phụ hoàng. Phía trước vẫn luôn còn không chịu thổ lộ nửa câu cố tú đỉnh hai ngày này tựa hồ lại có chút bướng lòng, cũng khiến cho mộ dung dục càng thêm cẩn thận lên hoặc là hẳn là vào ngày mai phía trước tái thẩm một lần cố tú đỉnh người trở về đi việc này bổn vương đã biết mộ dung dục nhàn nhạt nói kia vương gia thất điện hạ bên kia quản gia trần chờ nói hắn nguyên bản là trong cung vân phi tâm phúc chỉ vì vân phi không yên tâm hai cái gia cung kiến phủ nhi tử đặc biệt là từ nhỏ liền bất hảo tiểu nhi tử mới đưa hắn phái ra tới so với tầm thường hạ nhân tự nhiên cũng càng nhiều vài phần tận tâm mộ dung dục trầm mặc một lát nhàn nhạt nói hắn muốn làm gì khiến cho hắn đi thôi, bổn vương sẽ phái người chăm sóc. mộ dung dục cũng biết cái này đệ đệ tính tình, từ hắn nơi đó mạnh mẽ mang đi cố tú đỉnh, hắn trong lòng kia đoàn tà hỏa không phát ra tới liền không tính xong. nay cũng càng làm cho mộ dung dục không thể không nhìn thẳng vào cố tú đỉnh đối mộ dung an lực ảnh hưởng. cũng hảo, nguyên bản liền tính toán ở thất đệ thành hôn lúc sau giải quyết rất cố tú đỉnh, hiện tại trước tiên, chờ thêm long vương đản cùng tiểu chuyển linh lung sự tình, liền giải quyết giữa hắn. người đã chết. Thất đệ tổng không thể tìm hắn cái này làm ca ca đền mạng đi. "Là, thuộc hạ cáo lui. Khởi bẩm vương gia, việc lớn không tốt." Quản gia còn không có lui ra ngoài, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Cung Vương phủ tổng quản xuất hiện ở cửa, nhìn thoáng qua quản gia tật thanh nói, "Vương gia, việc lớn không tốt, vương phi mất tích." "Sao lại thế này?" Mộ Dung Dục sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi. Tổng quản thở hổn hển khẩu khí, lấy lại bình tĩnh mới vừa rồi nói, "Vương phi sáng nay ra cửa sân hương, Trở về trên đường mất đi bóng dáng, Vương phủ hạ nhân chỉ ở Ly Quan đạo không xa tiểu đạo biên tìm được rồi Vương phi xe ngựa. Vương phi? Rơi xuống không rõ. Mộ Dung Dục sắc mặt khó coi nói: "Em đẹp nàng ra khỏi thành thượng cái gì hương?" Nhìn Mộ Dung Dục lánh lệ sắc mặt, tổng quản rũ mắt không đáp, không dám nói Vương phi gả vào Vương phủ 3 năm tới không có tin tức, cho nên mấy năm nay mỗi tháng ngày này đều sẽ đến kinh giao tống tử quan âm miếu dâng hương cầu tử. Này đó vương gia tự nhiên là biết đến chỉ là đột phát sự tình nhất thời giận của tôi lập tức phái người đi tìm mộ dung dục mặt âm trầm phân phó nói chu minh yên là bình nam vương chính phi duy nhất con gái một nhi Xuống ái trình độ so bình nam quận vương trong phủ nam đinh càng sâu thập phần cũng đúng là bởi vậy bình nam quận vương mới có thể vô điều kiện đảo tưởng cung vương phủ nếu là chu minh yên ra chuyện gì nói không chừng bình nam quận vương liền phải cùng cung vương phủ trở mặt là địch tổng quản liên tục gật đầu nói thuộc hạ đã phái người đi tìm mộ dung dục gật gật đầu Nghĩ nghĩ nói, thôi, bổn vương tự mình đi. Cấp bình nam vương phủ cũng để cái tin tức, làm cho bọn họ giúp đỡ cùng nhau tìm. Khi nói chuyện, mộ dung dục đã bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Lúc này tự nhiên bất chấp quản mộ dung an tiểu đánh tiểu nháo. Tìm được Chu Minh Yên mới là quan trọng nhất sự. Trong lúc nhất thời, mộ dung dục đối mất tích Chu Minh Yên càng nhiều vài phần phiền chán chi ý rõ ràng biết trong vương phủ gần nhất sự tình nhiều. Còn đến chạy loạn, hiện tại nháo ra sự tới vẫn là muốn hắn thu thập. Thật là được việc thì ít. Hoàng việc thì nhiều. Long Vương đản phía trước Nhật tử liền ở kinh thành mọi người bận rộn nôn nóng trung thoảng qua. Nay ở giữa ước chừng chỉ có hai người là chân chính nhẹ nhàng tả ý một cái tự nhiên chính là hoàn toàn đứng ngoài cuộc chỉ là xem diễn Tây Việt cửu hoàng tử dung cẩn, mà một cái khác còn lại là tránh ở chính mình trong viện dưỡng bệnh Mục thanh y, y bị đại phu trần bệnh vì vô ý ăn dị ứng đồ vật mà dài quá bệnh sởi Mục thanh y, y tự nhiên là không thể đi tham gia kêu mỗi năm một lần Long Vương đản thần buổi lễ Long Trọng. Đối này một lão phu nhân thờ ơ. Mộc Trường Minh lại là ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cũng có chút hoài nghi sự tình không đúng, lại chỉ là an ủi Mộc Thanh Y Yểu vài câu liền từ bỏ. Long Vương đảng ngày đó sáng sớm, dùng quá đồ ăn sáng lúc sau túc Thành Hầu phủ liền ăn tĩnh xuống dưới. Trong phủ chủ tử bao gồm Mộc lão phu nhân ở bên trong đều ngồi xe ngựa ra khỏi thành, ngay cả đại bộ phận hạ nhân cũng được ân điển ra khỏi thành chơi đùa đi, toàn bộ túc Thành Hầu phủ lập tức liền trở nên trống không, Mộc Thanh Y Yểu làn chỉ viện càng là trừ bỏ Châu Nhi cùng Doanh Nhi bên ngoài. Một người đều không còn. Tiểu thư, người trong phủ đều đi hết. Chúng ta cũng đi thôi. Doanh nhi là lướt đôi mắt chớp động hưng phấn đến quang mang nhìn một thanh y gì mấy năm gần đây cha lớn nhất nguyện vọng chính là cứu ra đại công tử cùng đại tiểu thư. Tuy rằng hiện tại đại tiểu thư đã không còn, nhưng là có thể cứu ra đại công tử cũng là một kiện thập phần cao hứng sự tình. Một thanh y gì ở nhàn nhã mà buông chén trà, nhàn nhạt cười nói, không, ngươi cùng châu nhi lưu lại. A, Doanh nhi ngẩn ra. Nhìn nhìn mục thanh y có chút lo lắng nói, tiểu thư muốn một người đi ra ngoài. Mục thanh y thì cười nói, ta mang theo vô tâm đi ra ngoài, ngươi cùng châu nhi lưu lại để người vạn nhất. Vạn nhất có người đột nhiên tới tìm ta doanh nhi cũng là biết nặng nhẹ, nghe xong mục thanh y thì nói liền chính xác gật đầu nói, doanh nhi minh bạch, tiểu thư ngươi yên tâm. Doanh nhi biết nên làm như thế nào. Châu nhi tuổi con nhỏ, vẫn luôn đi theo mục thanh y thì bên người cũng không có gặp qua cái gì việc đời. Nếu thật sự có cái gì đột phát tình huống, Châu Nhi một người là tuyệt đối ứng phó không được. Mục thanh y ghi vừa lòng gật gật đầu nói, thực hảo, vô tâm. Giấu ở chỗ tối vô tâm lặng yên không một tiếng động đi ra, hắn như vậy tới vô ảnh đi vô tung hành vi mỗi lần đều đem châu Nhi sợ tới mức không nhẹ. Vô tâm cũng không thèm để ý, đứng ở cửa khoanh tay đứng trăng nghiêm, tiểu thư, đã chuẩn bị tốt. Mục thanh y ghi mỉm cười đứng dậy nói, chờ một lát. 15 phút sau, hai cái nam tử xuất hiện ở túc thành hầu phủ ngoại không xa địa phương. Áo xám thanh niên nam tử thần sắc lãnh túc, vừa thấy đó là chầm mặc ít lời bộ dáng. Bạch y gì cầm y gì thiếu niên nhìn qua lại bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, mặt mày thanh tú, ôn nhã như ngọc mặt mày mỉm cười, tựa như nhà cao cửa rộng chung nhận hết sủng ái, không biết nhân gian khó khăn tiểu thiếu ra. Hai người bước chậm ở kinh thành trên đường phố, trừ bỏ ngẫu nhiên người qua đường nhiều xem vài lần này có vẻ phá lệ tuấn tiếu tiểu công tử, nhưng thật ra không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý hôm nay cuộc sống này. Toàn bộ kinh thành người hơn phân nửa đều ở hướng ngoài thành chạy, tự nhiên là người nào đều có. Một thanh y lìa nắm trong tay quạt xếp, không chút để ý ở trên đường cái đi. Một bên đạm nhiên phía sau vô tâm, Mộ Dung An hiện tại ở đâu? Vô tâm thấp giọng nói, còn ở Thúy Vi Huyển. Tối hôm qua Mộ Dung An ở Thúy Vi Huyển lăn lộn cả một đêm, lại cái gì đều không có tìm được. Nga. Hắn không tham gia hôm nay Long Vương đàn sao. Hoa Quốc chính là đầm nước quốc gia. Đối thủy thần coi trọng tự nhiên không phải mặt khác quốc gia có thể bằng được. Như kinh thành mỗi năm này, mỗi năm một lần Long Vương đàn thần, tầm quan trọng cơ hồ có thể cùng tế thiên đánh đồng. Ngay cả hoàng đế đều phải tự mình đến lâm, hung chi là hoàng tử. Vô tâm nói, Thúy Vi Huyển liền ở dương liễu giang biên không xa. Chờ hiến tế muốn bắt đầu rồi Ninh Vương lại chạy tới nơi cũng hoàn toàn tới kịp. Thúy Vi Huyển, còn có cung vương biệt viện phụ cận chúng ta đều đã mai phục hảo người. Nói đến chỗ này, vô tâm hơi hơi hàm Hắn không biết kiểu điện hạ vì sao như thế dễ dàng mà đem mai ra thế lực giao cho cái này căn bản là còn không có nhận thức mấy ngày một tứ tiểu thư trong tay. Mà vị này một tứ tiểu thư hành sự tùy ý tàn mạn, cho dù hắn đã theo nàng vài thiên vẫn như cũ không có thể hoàn toàn xem minh bạch nàng đến tuột cùng tính toán làm cái gì. Tuy rằng đối chủ tử An Bài Lược có phê bình kín đáo, nhưng là thân là cấp giới lại không có nghi ngờ chủ tử tư cách, cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc không nói gì. Mục thanh ý gì cũng không để ý vô tâm ý tưởng. Chỉ là nhàn nhạt nói, chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ đến hiến tế bắt đầu rồi lại động thủ. Hiến tế một khi bắt đầu, trừ phi phát sinh thiên đại sự tình nếu không tuyệt đối không thể gián đoạn. Mà cung vương biệt viện bị kiếp gì đó tuyệt đối không tính là là thiên đại sự tình. Hiện tại cùng ta đi một chỗ. Đúng vậy. Mang theo vô tâm ra khỏi thành, vẫn như cũ là ở Dương liễu Giang bạn một chỗ tương đối hẻo lánh biệt viện, mới vừa vào cửa liền có người đón ra tới. Dương liễu Giang từ kinh thành ngoại giản rùa mà qua bờ sông hai bờ sông cảnh trí tú mỹ tuyệt luân, bởi vậy kinh thành lớn nhỏ quyền quý nhà đều thích tại đây dương liếu rằng hai bờ sông mua đất tu sửa biệt viện. bởi vậy này bờ sông ven bờ nhưng thật ra có không ít biệt viện, thường xuyên có vương tôn công tử lui tới, mặc cho ai thấy được ai cũng không cảm thấy hiếm lạ. tiểu thư, thiên sân, phùng chỉ thủy liền đón ra tới, nhìn đến vô tâm nháy mắt trong mắt nhiều vài phần cảnh giác, một thanh y lìa dơ tay ngăn trở hắn, cười nhạt nói, tiên sinh không cần lo lắng, hắn là người một nhà. Phùng Chỉ Thủy lúc này mới đem hai người khiến cho đại sảnh đánh giá vô tâm một phen như mày nói, vị công tử này tựa hồ không phải Hoa Quốc nhân sĩ. Một thanh y chỉ có chút tò mò cười nói, Phùng tiên sinh làm sao thấy được? Hoa quốc người cùng Tây Việt đại đa số người diện mạo cũng không có quá lớn khác biệt, vô tâm liền một câu đều không có nói. Phùng Chỉ Thủy lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn không phải Hoa quốc người, này phân nhãn lực không thể không làm một thanh ý hề tò mò. Phùng Chỉ Thủy đạm nhiên cười nói, thuộc hạ thời trẻ cũng từng du lịch Tây Việt. Vị công tử này chỉ chỉ vô tâm bên hông một con không chấp mắt túi tiền nhàn nhạt nói, này mặt trên theo văn, hẳn là Tây Việt phía Tây một cái gọi là bách giao tộc đồ đằng. Vô tâm sắc mặt khẽ biến, tháo xuống bên hông túi tiền thu lên, chắp tay nói, đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Bách giao tộc là Tây Việt một cái cực kỳ xa xôi hơn nữa dân cư cực nhỏ địa phương, nếu không phải cùng mai ra có chút quan hệ nói vô tâm cũng thành không được dung cẩn thị vệ. Cái này tộc đàn ngay cả Tây Việt buồn quốc người biết đến đều không nhiều lắm. Càng không cần phải nói là ở Hoa Quốc. Lại không có nghĩ đến, Phùng Chỉ Thủy chỉ dựa vào một cái nho nhỏ túi tiền thượng theo văn là có thể nhìn thấu hắn lai lịch. Nguyên bản cho rằng một tứ tiểu thư chỉ là một cái có chút thông tuệ hầu phủ tiểu thư, nhưng là tầm thường Thiên kim tiểu thư thủ hạ sẽ có như vậy nhân vật lợi hại sao. Một thanh y thì cười nhạt nói, Phùng Tiên Sinh đã gặp qua là không quên được, thanh y bội phục, Tiểu thư quá khen. Phùng Chỉ Thủy cũng không tiêu ngạo, cũng khiêm cười nói. Phùng Tiên Sinh chuẩn bị như thế nào? Ngồi xuống, mục thanh y ly mới trầm giọng hỏi. Phùng chỉ thủy thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, chúng ta này chỗ biệt viện ly cung vương giam giữ đại công tử địa phương không xa. Ở chỗ này hành động tự nhiên là nhất tiện lợi. Bất quá, cung vương biệt viện thủ vệ nghiêm ngặt, mấy ngày nay chúng ta người vẫn luôn tìm không thấy cơ hội đi vào. Chỉ có thể cùng bên ngoài một ít người tiếp xúc một chút, cung vương tựa hồ đối đại công tử dùng hình. Mục thanh y ly thần sắc lạnh lùng. Nhớ tới lần trước ở Ninh Vương Phủ nhìn thấy đại ca thời điểm đại ca trên tay trồng chất vết thương. Trong lòng tức khắc lại đau lại hối, nàng thả ra như vậy tin tức, làm ra này đó an bài cùng thiết kế nên nghĩ đến một mộ dung dục thủ đoạn, tất nhiên là phải đối đại ca tra tấn. Thấy hắn như thế, phùng chỉ thủy thần sắc càng ôn hòa một ít. thâm dọng khuyên đủ, tiểu thư không cần như thế, nếu không phải như thế, chúng ta căn bản không có cơ hội bài trừ đại công tử. Nếu là mạnh mẽ dẫn người xâm nhập Ninh Vương Phủ cứu người, Chỉ sợ đại công tử liền không phải bị thương mà là có tánh mạng chi ưu Hơn nữa bọn họ cũng xác thật không có như vậy nhiều nhân thủ có thể đến trong kinh thành quay lại tự nhiên, như vào chỗ không người giống nhau. Mục thanh y lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem đại ca cứu ra. Vô tâm, ta muốn người chuẩn bị như thế nào. Vô tâm kính cần nói, làm theo việc công tử chi danh, kinh thành phụ cận có thể triệu tập 380 danh cao thủ đều đã tới rồi phụ cận tùy thời chờ đợi tiểu thư sai phái. Một thanh ý gì nhìn thoáng qua Phùng Chỉ Thủy, Phùng Chỉ Thủy có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua vô tâm, gật đầu nói, vậy là đủ rồi. Cung vương biệt viện nhân thủ nhiều nhất cũng bất quá 100 nhiều người. Mặt khác, chúng ta chính mình cũng còn có một ít người. Chỉ cần thỉnh Tây Việt các vị bằng hữu vướng cung vương biệt viện cùng phụ cận một ít thủ vệ, chúng ta người sẽ tự cứu đi đại công tử đến an toàn địa phương. Phùng Chỉ Thủy cũng là hiếm thấy người thông minh, Chỉ là hơi chút hơi chầm ngâm liền đoán được vô tâm sau lưng người rốt cuộc là ai. Tuy rằng có chút kinh ngạc nhà mình tiểu thư thần thông quảng đại thế nhưng có thể nói động vị kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân Tây Việt kiểu hoàng tử tương trợ. Nhưng là lúc này tự nhiên vạn sự đều lấy cứu gia đại công tử làm trọng. cung phung chỉ thủy thương lượng hảo cứu ra cố tú đình sự tình, mục thanh y lì nhìn xem thời gian còn sớm lúc này mới hỏi, chú Minh Yên ở đâu? Phung chỉ thủy nói, liền tại đây biệt Việt Trung. Chu Minh Yên thân là bình nam vương quận chúa cùng cung vương chính phi, thân phận tự nhiên bất phàm. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, còn có thể dùng để làm lợi thế kéo dài thời gian, cho nên Phùng chỉ thủy liền một đạo đem nàng cũng mang theo lại đây. Mục thanh ý gì vừa lòng gật đầu cười nói, thức hảo, Phùng tiên sinh trước vội vàng, ta đi gặp nàng đi. Tiểu thư, Phùng chỉ thủy như mày, tiểu thư tự hồ cũng không tính toán hiện tại liền giết Chu Minh Yên, như vậy lúc này tiểu thư tự mình đi thấy nàng liền có chút mạo hiểm vạn nhất tương lai Chu Minh Yên nhận ra tiểu thư thân phận như vậy đối tiểu thư lại là đại đại bất lợi Mục Thanh Y lì cười nói không cần lo lắng nàng nhận không ra thấy nàng kiên trì Phùng Chỉ Thủy cũng chỉ đến bất đắc dĩ đồng ý đưa tới người mang nàng đi gặp Chu Minh Yên đứng ở biệt viện ám cửa phòng Mục Thanh Y lì cũng không có lập tức đi vào nghe bên trong truyền đến Chu Minh Yên hữu khí vô lực tiếng kêu Mục Thanh Y trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần nơi này nữ tử đã từng là nàng nhất muốn tốt khuê trung bạn tốt cũng là trừ bỏ biểu muội bên ngoài nàng duy nhất cho rằng thân tỷ muội giống nhau tồn tại. biểu muội so các nàng tuổi nhỏ vài tuổi, bởi vậy có rất nhiều không thể càng biểu muội lời nói nàng đều sẽ cùng nàng nói hết. nàng lại trước nay không nghĩ tới quá, trước hết hung hăng mà căm chính mình một đao đó là cái này chính mình tự cho là đúng tốt nhất bằng hưu nữ tử. một thanh y không khỏi nhàn nhạt cười khổ, vì đã từng có mắt không chồng chính mình, vì đã từng tự cho là đúng cố gia đại tiểu thư, tiểu công tử. Vô tâm có chút khó hiểu nhìn trước mắt nữ tử. Nguyên bản chính là mới 15-16 tuổi tuổi tác, da vẻ thiếu niên càng là nháy mắt lại cười vài tuổi. Nhìn qua đảo thật như là một cái chỉ có 13-14 tuổi thiên chân thiếu niên. Chỉ là trên mặt nàng mang theo một tia chua xót ý cười lại làm vô tâm mở mịt vô giải. Mục thanh y lì lắc đầu, nói, người ở bên ngoài chờ, ta chính mình đi vào đó là. Vô tâm gật đầu hẳn là. Mục thanh y ghìa đẩy ra cửa phòng nâng bước đi đi vào. Nho nhỏ ám trong phòng ú ám mà ở ướt, mang theo một cổ làm người như mày hủ bại khí vị. Phòng bị một đạo song sắt một phân thành hai, Chu Minh Yên ngã ngồi ở phô cỏ dại trên mặt đất, một thân hoa lệ ung dung vương phi phục sức cùng này đen tối không rõ phòng có vẻ không hợp nhau. Phòng một góc, phóng một tràn đèn dầu. Đầu đại ánh đến làm trong phòng có một chút nhàn nhạt quang minh. Nhưng là một thanh ý dìa đứng ở cửa có thể thấy rõ ràng ánh đến hạ Chu Minh Yên. Chu Minh Yên nhìn về phía mục thanh y, y lại chỉ có thể thấy rõ ràng một cái bạch y, y thiếu niên thân ảnh. Ngươi? Ngươi là ai? Vì cái gì muốn bắt ta? Ngươi thật to gan, có biết hay không ta là ai? Nhìn đến có người tiến vào, Chu Minh Yên tức khắc liền bạo phát. Tuy rằng không có người thương tổn nàng, nhưng là phòng này lại tiểu lại ám, còn có mốc meo khó nghe khí vị. Chu Minh Yên từ nhỏ nuông chiều từ bé, chỉ sợ cả đời cũng không có chịu quá như vậy khổ. Một thanh y dị thú vị nhìn trước mắt kiệt tư bên trong Chu Minh Yên, không khỏi lắc đầu thở dài. Nữ từ này, thật sự không phải năm đó cùng nàng quen biết là lúc cái kia cười nói xinh đẹp, tiểu thiếu tinh danh Bình Nam Vương Phủ của Chúa. Có lẽ là nàng chưa bao giờ từng chân chính nhận thức quá nàng, cũng có lẽ là nàng biến đến quá nhanh. Húng chi? Trên đời này lại có ai là bất biến đâu? Ngay cả nàng, chết quá một lần, sống thêm lại đây cũng biến thành túc thành hầu phủ địch nữ. Ta tự nhiên biết, Bình Nam của Chúa. Cung vương đích phi sao? Mục thanh y gì từ từ cười nói. Ngươi là ai? chu Minh Yên mở mịt nói. Nàng chưa từng nghe qua thanh âm này, nhưng là có thể xác định đây là một người tuổi trẻ, thậm chí có chút non nớt thanh âm, ngươi muốn làm cái gì? Nếu ngươi đòi tiền nói, chỉ cần ngươi thả ta, vô luận ngươi muốn nhiều ít ta đều sẽ cho ngươi. Mục thanh y gì thấp thấp cười ra tiếng tới, cung vương phi gặp qua cái nào bọn bắt cóc buồn đến bắt cóc cung vương phi làm tiền sao? Húng chi? Cung vương kia mấy cái tiền bản công tử còn không xem ở trong mắt. Chu Minh Yên trong lòng trầm xuống, nếu không phải vì tiền, kia chỉ sợ chính là cùng bình nam vương phủ hoặc là cung vương phủ có thủ hoán, người rốt cuộc là người nào. Mục thanh y lì nhàn nhạt nói, kẻ hèn họ cố, cố Lưu Vân, tự tử thay anh. Cố Lưu Vân. Buồn phi không nhận Chu Minh Yên bỗng dưng mở to hai mắt, gắt gao nhìn phía cách đó không xa trong bóng đêm màu trắng thân ảnh, hoàng luận nói, ngươi là cố Lưu Vân. Chuyện này không có khả năng. Cố lưu vân. Cố Lưu Vân đã sớm đã chết. Nghĩ tới, một thanh ý rìa nhướng mày cười nói, cung vương phi hảo trí nhớ cũng không hưởng phí tỷ tỷ của ta cùng người tương giao một hồi a. Nghe vậy, Chu Minh yên tức khắc hút một ngụm khí lạnh. Cố Lưu Vân, cố gia đích thứ tử, cố tú đình cùng cố vân ca chi đệ tuổi nhỏ nhiều bệnh, chết non, năm vừa mới tám tuổi. Chu Minh yên hoảng sợ nhìn một thanh ý rìa nói, ngươi, ngươi thật là cố Lưu Vân? Không, không có khả năng, cố Lưu Vân đã sớm đã chết. Một thanh ý có chút phiền não như như mày, nhàn nhạt nói, ngươi không cần như vậy sợ hãi, ta không phải quỷ. Vô luận là người hay quỷ, Chu Minh Yên đều không thể không sợ hãi. Nếu Cố Lưu Vân không chết, như vậy không hề nghi ngờ hắn là trở về báo thủ. Mà chính mình dừng ở trong tay của hắn lại sao lại có cái gì kết cục tốt. Cố Lưu Vân, Cố Gia mưu đồ phản quốc, tội không thể thứ, sớm đã đến tội. Ngươi, ngươi nếu còn sống nên hảo hảo mà tồn tại, cũng coi như là vì Cố ra lưu một cái hương khói. Ngươi, ngươi làm người thả ta đi, ta bảo đảm sẽ không đem sự tình hôm nay nói cho bất luận kẻ nào. Trầm mặt trong chốc lát, Chu Minh Yên rốt cuộc khôi phục vài phần lý trí. Phong thấp thanh âm tựa hồ khuyên bảo trước mắt thiếu niên. Ha hả nhìn ánh lửa hạ Chu Minh Yên vội vàng thần sắc, một thanh ý thấp thấp nở nụ cười. Thấp giọng tiếng cười ở nhỏ hẹp thâm ú ám trong phòng có vẻ phá lệ làm người không rét mà run. Chu Minh Yên cảnh giác nhìn chầm chầm hắn, hỏi, ngươi cười cái gì? Nếu ngươi dám thương tổ ta. Ta phụ vương cùng ta phu quân đều sẽ không bỏ qua ngươi." Mục Thanh Y dĩ có chút kỳ quái nhìn chằm chằm trước mắt, rõ ràng là ra vẻ trấn định nữ tử, "Sẽ không bỏ qua ta." Các ngươi năm đó đối phó Cố gia thời điểm, nhưng có nghĩ đến quá, Cố gia hậu nhân sẽ không buông tha các ngươi. "Cố gia?" "Cố gia không liên quan chuyện của ta. Cố gia thông đồng với địch phản quốc, là bọn họ đáng chết. Bọn họ là phản tặc." Chu Minh Yên hoảng sợ kêu lên. Mục Thanh Y cười lạnh một tiếng, nói, "Phản tặc" Năm đó cố ra phản quốc thư tử, còn không phải là ngươi tử cố ra trộm đi con dấu đắp lên đi sao. Chẳng lẽ mới qua kẻ hèn mấy năm, cung vương phi liền đã quên. Ha ha, nếu làm thế nhân biết, cung vương phi vị trí là dựa vào làm tặc được đến, không biết này thiên hạ ba tánh sẽ nghĩ như thế nào. Ngay vậy, chu Minh nhiên sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết. Đây là nàng trong lòng quan trọng nhất bí mật, bí mật này. Thậm chí liền nàng phụ vương cùng mẫu thân cũng không biết. Trên đời này, biết bí mật này người, trừ bỏ nàng trượng phu bên ngoài, đều đã chết. Mục thanh y lìa nhàn nhã rửa vào vết tường, thưởng thức chu minh yên kinh sợ khủng hoảng bộ dáng một bên nhàn nhàn cười nói, tự nhiên là người khác nói cho ta. Lại nói tiếp, còn muốn cảm kích vương phi lúc trước đối ta đại tỷ tỷ không giết chi ân đâu. Nếu không phải như thế, bản công tử như thế nào sẽ biết như vậy chuyện quan trọng. Nói đến chỗ này, mục thanh y trong mắt một mảnh lạnh băng. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nàng bị nhốt ở nhà giam những ngày ấy. Ở kia phảng phất vô thiên vô nguyệt u ám chung, nàng cho rằng nàng sẽ ở bên trong mãi cho đến sinh mệnh cuối. Thẳng đến có một ngày, trước mắt nữ nhân này một thân hoa phủ, ung dung hoa quý xuất hiện ở nhà giam. Nàng vẫy lui mọi người, lấy một loại đắc y cao cao tại thượng ngự khi nói cho nàng nàng là như thế nào lợi dụng nàng cùng chính mình hữu hảo quan hệ, lợi dụng cố ra người đối nàng không bố trí phòng vệ thái độ, lặng yên từ trong thư phòng cầm đi tổ phụ một quả hồi lâu không cần quan dấu nói cho chính mình cố gia mãn muôn bắt giam lúc sau bình nam vương phủ cùng cung vương phủ là như thế nào chèn ép cố gia túc thành hầu phủ lại là như thế nào bỏ đá xuống giếng biểu ca thái tử chi vị bị biếm cung vương như thế nào có cơ hội trở thành thái tử mà nàng chu minh yên sẽ trở thành cao cao tại thượng thái tử phi ngày hôm sau cố gia nam đinh mãn muôn sao trảm nữ quyến toàn bộ tự sát sống sót chỉ có nàng cùng đại ca nửa tháng sau cung vương hòa bình nam vương quận chúa đại hôn Luôn mãi ngày sau, cố gia đại tiểu thư cố vân ca bị biếm nhập giáo phường Biết chân tướng kia một ngày, một thanh y lý thậm chí đều nhớ không dậy nổi chính mình rốt cuộc là như thế nào sống lại. Đờ đẫn nghe tổ phụ cùng phụ thân các thúc thúc bị xử trảm tin tức, sau đó là tổ mẫu, mẫu thân cùng tẩu tử tự sát tin tức, kia một khắc, nàng chỉ hận chính mình vì cái gì không có tại đây phía trước liền chết đi. Chỉ tiếc, nàng không thể chết được. Bởi vì, nàng thân ca ca, nàng duy nhất ca ca bị mộ dung an mang vào ninh vương phủ. Mà từ đây, cố gia mãn môn danh dự cùng tánh mạng, liền trở thành cố vân ca vĩnh thế đều không thể trốn tránh tội nghiệt. Là nàng. Là nàng vị hôn phu vu hãm cố gia, là nàng cố vân ca không biết nhìn người làm chu Minh Yên có cơ hội ăn trộm tổ phụ ấn tín, này hết thảy Đều là nàng tội. Lúc ban đầu kia hai năm, thậm chí chỉ cần nàng một nhắm mắt lại, là có thể nhìn đến tổ phụ cùng phụ thân thất vọng thần sắc, còn có tổ mẫu mẫu thân cùng tẩu tử bi thương tuyệt vọng bộ dáng. Cho nên ở tụy hồng các nghe nói đại ca đã chết đi tin tức lúc sau, nàng không chút do dự liền tin. Có lẽ, ở nàng sâu trong nội tâm cũng là hy vọng sớm ngày giải thoát đi. Chỉ tiếc, kia một phen lửa lớn lại không có thiêu chết nàng, ngược lại làm nàng một lần nữa bối thượng một khác trọng tội, gì? Còn có biểu muội. Các nàng đồng dạng cũng là vì cố gia mới rơi vào hiện giờ kết cục. Mà hết thảy này đều là bởi vì nàng, Cố Vân ca. Ám trong phòng, có một mảnh khắc trầm mặc. Hồi lâu Mới nghe được Chu Minh Yên thấp giọng nhỉ nó nói, Cố Vân Ca. Cố Vân Ca. Là Cố Vân Ca nói cho ngươi. Mục thanh y gì hơi hơi như mày, Chu Minh Yên nhắc tới Cố Vân Ca này và chữ thời điểm thanh âm bén nhọn làm người nhịn không được muốn che thai. Mục thanh y gì không tỏ ý kiến khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, Cố Vân Ca. Cố Vân Ca sẽ ám sát Linh Vương, cũng là vì ngươi phái người nói cho nàng. Cố Tú Đình đã chết đi. Đã sớm nên nghĩ đến, Tuy Hồng Cắc tuy rằng là thanh lâu nhưng là lại là cung vương ngầm sản nghiệp. Ngày thường một thanh ý gì nhất cử nhất động đều có mộ dung dục người âm thầm giám thị, sao có thể làm nàng như vậy vừa vặn nghe được đại ca tin tức. Hơn nữa, này trong kinh thành biết đại ca còn sống người có lẽ không ít, nhưng là dám ở trước công chúng thảo luận thật đúng là không có mấy cái. Sở hữu gương mặt thật đều bị người vạch trần, chu Minh Yên ngược lại bình tĩnh lại. Cười lạnh nói, không sai, là ta. Cố vân ca tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, còn không phải bị buồn phi chơi đến xoay quanh. Dứt lời, còn có chút đắc ý nở nụ cười. Mục thanh y thì như mày, nhìn trước mắt cười có chút điên cuồng nữ tử nhàn nhạt hỏi, cố vân ca hẳn là không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi đi. Chu Minh Yên sửng sốt hồi lâu mới cười lạnh một tiếng cắn răng nói, không sai, nàng xác thật không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ta, kia thì thế nào. Ai nói nàng không làm thất vọng ta ta liền nhất định phải không làm thất vọng nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, kinh thành đệ nhất tài nữ. Mọi người đều khen ngợi nàng, nói theo nàng. Bệ hạ thích nàng, thái hậu thích nàng, vô luận có cái gì nàng được đến đều là tốt nhất. Ngay cả cung vương, ngay cả cung vương cũng thích nàng. Ta đâu? Ta là bình nam quận vương phủ quân chúa, chẳng lẽ ta chu minh yên thân phận so nàng đế? Chẳng lẽ ta lớn lên so nàng xấu tài hoa so nàng kém? Dựa vào cái gì chỉ cần đứng chung một chỗ mọi người nhìn đến cũng chỉ có nàng. Ta cũng chỉ có thể đứng ở nàng phía sau làm một cái không chấp mắt tiểu vai phụ. Mộc thanh y thì ngưng mi, ngươi không muốn làm vai phụ, có thể cách xa nàng một ít. Nói vậy nàng cũng sẽ không cường lôi kéo ngươi làm vai phụ. Nhìn Chu Minh Yên đoán hận thân sắc, có trong nháy mắt Mộc thanh y đều không khỏi hoài nghi chính mình hay không thật sự như nàng theo như lời thịnh khí lang nhân. Lúc trước cũng không phải nàng chủ động cùng Chu Minh Yên kết giao, hai người kết giao là lúc cũng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì tranh phong. Nàng thật sự là vô pháp lý giải Chu Minh Yên đoán hận từ đâu mà đến, chỉ có thể nói là nhân tâm không đủ. Chu Minh Nghiên trên mặt tươi cười cứng đờ, thân xác trở nên càng thêm dữ tợn lên, nhìn ám ảnh chung người cười ha hả, thanh âm lại là khó được buồn bã cùng chật vật, là "Ta không muốn đứng ở bên người nàng." Nhưng là, nhưng là nếu ta không đứng ở bên người nàng nói, hắn trong mắt căn bản là nhìn không tới ta một chút ít. Mộ Dung Dục, Mục Thanh Y gì trầm giọng nói, có chút mỏi mệt nhắm mắt mắt, Chu Minh Nghiên làm được này hết thệ quả nhiên đều là vì Mộ Dung Dục, vì cái kia Hiện tại nàng vừa nhớ tới liền nhịn không được muốn buồn nôn nam nhân. Tiếng cười dần dần mà yếu đi đi xuống, chu Minh Yên ngồi dưới đất đem chính mình ôm thành một đoàn. Trên mặt lộ ra một tia si mê tươi cười, nhẹ giọng nói, đúng vậy, từ ta lần đầu tiên nhìn đến hắn ta liền biết. Vì hắn làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý cố vân ca có gì đặc biệt hơn người. Thiên hạ vô song cố đại tiểu thư, cuối cùng còn không phải biến thành ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Ta mới là cung vương phi, ha ha, cuối cùng thắng được người là ta một thanh y gì trong mắt cuối cùng một tia độ ấm dần dần mà thối lui trong bóng đêm dư lại chỉ là vô tận lạnh băng âm u ám trong phòng vang lên nàng mang theo một tia hài hước thanh âm ngà nếu cuối cùng ngươi thắng vì sao còn muốn cố vân ca chết chân chính nhìn nàng bị ngàn người gối vạn người kỵ không phải càng vui vẻ chu minh yên gắt gao ôm chính mình lại vẫn như cũ chế trụ không đủ thân thể run rẩy có chút mất khống chế kêu lên câm miệng câm miệng Liên Tính Mộ Dung Dục vẫn là đã quên không được Cố Vân Ca thì thế nào. Ta thắng, Cố Vân Ca đã chết. Rốt cuộc không sống được. Ha ha, nàng liền thi thể đều bị đốt thành tro. Ta mới là cuối cùng người thắng, ta mới là cung vương phi. Nhìn trước mắt vẻ mặt điên cuồng nữ nhân, Mục Thanh Y chỉ cảm thấy buồn cười lại có thể bi. Càng nhiều lại là kia dấu không được hận ý, nữ nhân này. Nàng đã từng tốt nhất bằng hữu, vì một người nam nhân, hủy hoại nàng ra hủy hoại sở hữu yêu nhất nàng người chỉ là bởi vì một cái khả năng căn bản là không yêu nàng nam nhân chu minh yên chu minh yên cảnh giác nhìn chằm chằm âm u chỗ cái này cố lưu vân nói qua sẽ không giết nàng nhưng là lại không có nói sẽ không tra tấn nàng lúc trước mộ dung dục là như thế nào tra tấn cô tú đỉnh nàng cũng là chính mắt gặp qua một thanh y có chút buồn cười nhìn nàng ôn nhu nói nói cho ta mộ dung dục bình nam vương phủ là như thế nào hãm hại cố gia còn có cung vương phủ sở hữu sự tình Hết thể nói ra, ta thả ngươi đi. Ngươi mơ tưởng. Chu Minh yên ngạnh thanh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao. Mục thanh y gì buồn cười nói, nói như vậy, từ lúc bắt đầu ngươi liền quyết tâm muốn chết. Nếu là như thế, bản công tử nhưng thật ra có thể xem trọng ngươi vài lần, cho ngươi một cái sạch sẽ thể diện cách chết. Chu Minh yên hoảng sợ nhìn trong bóng đêm căn bản thấy không rõ bóng người, sắc mặt trắng bệnh. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, không chịu quá khổ, càng không chịu quá tội. Nàng không muốn chết càng sợ chết. Ngươi, ngươi muốn giết ta. Mục thanh y gì nhướng mày cười nói, chẳng lẽ ta trói ngươi tới chơi sao? Ta, ta là, ta biết ngươi là cung vương phi, bằng không trói ngươi làm gì. Mục thanh y gì nhìn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh nữ nhân, đạm nhiên nói, ta không có làm người đối với ngươi dụng hình, nhưng là cũng không tỏ vẻ ta sẽ không đối với ngươi dụng hình. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên chiêu. Đúng rồi, ngươi còn có hai cái canh giờ có thể suy xét nhiều nhất hai cái canh giờ lúc sau, mộ dung dục hẳn là là có thể tìm tới nơi này tới. nhìn đến chu minh yên ánh mắt sáng lên, mục thanh y tiếp tục nói, cho nên chúng ta ở một cái làm canh giờ sau sẽ rời đi nơi này. tại đây phía trước nếu ta còn phải không được cái gì hữu dụng tin tức nói, liền đành phải xin lỗi vương phi. nhìn chu minh yên hoảng sợ vạn phần thân sắc, mục thanh y không ở để ý tới nàng, xoay người đẩy cửa ra đi ra ngoài. công tử, cửa. Vô tâm cùng Phùng Chỉ Thủy có chút kinh ngạc nhìn trước mắt bạch y y thiếu niên trên mặt chưa khô nước mắt. Tuy rằng không biết một thanh y y rốt cuộc cùng chu Minh Yên trò chuyện cái gì, nhưng là chỉ xem một thanh y thần sắc cũng biết không phải cái gì cao hứng sự tình. Một thanh y y hay nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, nơi này giao cho Phùng tiên sinh, chúng ta cần phải đi. Phùng Chỉ Thủy cung kính gật đầu nói, công tử yên tâm, thuộc hạ sẽ xử lý tốt. Công tử hiện tại, một thanh y y câu môi đạm cười, long vương đảng. Khó gặp thịnh hội như thế nào có thể không cùng tổ chức thịnh hội. 56 e sợ cho thiên hạ không loạn. Kinh thành ngoại dương liếu giang thượng, một phản thường lui tới yên tĩnh cùng an bình, đám đồng hồ ạt triêng chống vang trời náo nhiệt phi phàm. Vùng ven sông hai bờ sông đều là người đến người đi, ngày xưa sống ở ở kinh thành mọi người dốc toàn bộ lực lượng, các loại bày quán người bán rong đã sớm dọn song sạp ven đường tùy ý có thể thấy được các loại bán nghệ biểu diễn. Còn có tới tới lui lui đặc biệt tới xem náo nhiệt mọi người. Nay trong đó Nhất đang chú ý tự nhiên chính là những cái đó ngày thường người thường khó gặp vương tôn công tử khuê các thiên kim danh môn quyền quý. Tới rồi ngày này, tựa hồ không còn có thân phận khác nhau. Một đám quần áo đẹp đẽ quý giá vương tôn công tử, châu Hoàng Thúy nhiễu danh môn thuộc nữ cùng người mặc bố y y tầm thường ba cánh giống nhau dòng chơi ở náo nhiệt biển người chung, cùng chung này mỗi năm một lần kinh thành nhất tầm y thịnh hội. Rộng lớn trên mặt sông, lớn lớn bé bé dừng lại mấy trăm con các loại thuyền hoa lâu thuyền trong đó nhất lóa mắt tự nhiên là ngừng ở trong sông gian một con thuyền khổng lồ kim hoàng sắc thuyền rồng thuyền rồng toàn thân kim bích huy hoàng thật lớn long đầu cùng long đuôi ở trên sông giống như một cái kim long nằm ngang thuyền rồng thượng minh hoàng long kỳ phiêu phiêu người mặc huyền sắc cẩm mỹ ở đại nội thị vệ nghiêm nghị mà đứng còn có vô số người mặc hoa phục cung nữ tới tới lui lui xem đại tầm thường ba cánh trong mắt giống như cao không thể phản tiên cảnh giống nhau mỗi năm bọn họ cũng chỉ có này một cái cơ hội có thể chân chính một thấy hoàng gia uy nghi cùng ung dung To rộng tuyên rồng, hoa hoàng mang theo một phi loan ngồi ở ghế trên chủ vị thượng. Ngay cả hoàng hậu cũng muốn lùi lại một đoạn, ngồi xuống hoa hoàng hưu hạ đầu. Hậu phi chung, đi theo hoa hoàng cùng nhau tới còn có mộ dung dục cùng mộ dung an mẹ để chu vân phi. Ngồi ở hoa hoàng tả xuống tay phương, kể từ đó mọi người vừa xem hiểu ngay, hiện giờ hậu cung trung độc chiếm thánh sùng quả nhiên là túc thành hầu phủ một phi loan một lưu phi. Xuống chút nữa, tự nhiên là các quốc gia sứ thần cùng với hoa hoàng các vị các hoàng tử. Bên tay phải ngồi phân biệt đó là Tây Việt Tứ Hoàng tử Đoan Vương Dung Diễm, cựu Hoàng tử Dung Cẩn, Lục Công Chúa Hoài Dương, sau đó là Bắc Hán Liệt Vương Ca Thư Hàn, Bắc Hán Vĩnh Gia của Chúa. Lúc sau đó là một ít tiểu quốc sứ thần. Bên tay phải ngồi đó là từ Đại Hoàng tử Phúc Vương bắt đầu các vị Hoàng tử Vương Phi cùng Công Chúa. Bởi vì không có Thái tử, vị thứ tự nhiên là dựa theo xếp thứ tự trình tự tới ngồi, đảo cũng phân không ra cái gì thân sơ tới. Hoa Hoàng ánh mắt ở mộ dung dục cùng bắt hoàng tử mộ dung chiêu chi gian dừng một chút, nhíu mày hỏi, "Linh vương ở đâu?" Dưới tòa, Chu Vân Phi đã quên liếc mắt một cái mộ dung an vị trí nhíu nhíu mày, cũng đi theo nhìn về phía mộ dung dục. Mộ dung dục thần sắc thông dong, đứng dậy nói, "Khởi bẩm phụ hoàng, thất đệ xưa nay hái hồ nháo, chắc là có chuyện gì trì hoãn, còn thỉnh phụ hoàng thứ lỗi." Hoa Hoàng hừ một tiếng, nói, "Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, còn hồ nháo như vậy, hôm nay là ngày mấy hắn không biết sao?" Chu Vân Phi vội vàng đứng dậy nói, thần thiếp dạy con vô phương, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Ngồi ở bên kia hoàng hậu nhữ như mày, nhàn nhạt nói, hôm nay đại tế, còn thỉnh bậy hạ bớt giận. Nói vậy ninh vương là có chuyện quan trọng trì hoãn, vẫn là phái người đi tìm xem, miễn cho chậm trễ hiến tế mới là. Vị này hoàng hậu họ Chu, xuất thân thế ra nhưng là gia tộc cũng đã dần dần suy nhược ở trong chiều cũng không có cái gì quyền thế. Lại bởi vì là sau đó, dưới gối chỉ có một cái bảy tuổi nữ nhi. Ngày thường cũng không thế nào quản trong chiều phân tranh, xử sự, sự không nghiêng không lệch, nhưng thật ra pha trị hoa hoàng kính trọng. Hoàng hậu đã mở miệng, hoa hoàng cũng liền không hề truy cứu Mộ Dung An đến chế việc, chỉ là nhìn Mộ Dung Dục nói, còn không phái người đi tìm. Mộ Dung Dục âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cung thanh nói, "Nhi thần lĩnh mệnh, tạ phụ hoàng không tội tri ân." Điện thượng, Dụ Diễm nhìn có chút đông lạnh khí cười nói, dù sao ly tế điển còn sớm, bệ hạ cũng không cần xuất ruột. Linh Vương nói vậy cũng là có chương mục sẽ không lầm đại sự. Hoa hoàng tuy rằng trong lòng không vui, lại cũng không hảo đối với khách nhân phát hỏa, chỉ phải cười nói: "An nhi xưa nay bất hảo, làm chư vị chê cười." Tới, châm kính chư vị một ly. Mọi người sôi nổi bưng lên chén rượu, đáp lễ Hoa hoàng. Nhưng là ngồi ở dung diễm bên người dung cẩn lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, nửa ỉ ở ghế giữa nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng đen nhánh sợi tóc che lại nửa bên dung nhan, Lộ ở bên ngoài hờ khép phảng phất ngủ say trung tuấn Mỹ dung nhan lại vẫn là làm đối diện không ít vương phi công chúa trong lòng hơi nhảy. Đều nói Tây Việt cửu công tử có Tây Việt đệ nhất Mỹ nam tử chi xưng, hiện giờ vừa thấy không nói dung mạo chỉ kia phần trong lúc lơ đáng tiết lộ ra tới lười biếng gầy yếu chi ý khiến cho người nhịn không được tim đập không thôi. Như thế phong thái nếu luận tư sắc chỉ sợ cũng chỉ có năm đó được xưng kinh thành đệ nhất Mỹ nam tử Tú đỉnh công tử nhưng khang cũng luận. Chỉ là Tú đỉnh công tử đoan chính như ngọc, Làm người thấy chi tâm sinh ngưỡng mộ lại không dám vượt qua. Vị này Tây Việt cửu hoàng tử lại là làm người nhìn liền không khỏi trầm mê, tâm thần đong đưa. cửu hoàng tử đây là. Hoa hoàng đôi mắt trầm xuống, trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc nhưng là ánh mắt lại nhiều vài phần âm trầm. Hoàng đế làm lâu rồi liền khó tránh khỏi có vài phần cao cao tại thượng không thể dung người làm trái tâm tư. Tuy rằng dung cẩn người tới là khách, nhưng lại như thế không cho chủ nhân mặt mũi khách nhân vẫn là làm hoa hoàng cao hứng không đứng dậy. Dung Diễm cùng Hoài Dương công chúa sắc mặt cũng khó coi. Dung Diễm bài trừ vẻ tươi cười giải thích nói, cựu đệ từ nhỏ thân thể không ít, không thể uống rượu. Con thỉnh bệ hạ thứ lỗi. Hắn giải thích Dung Cẩn không uống rượu nguyên nhân, lại không cách nào giải thích Dung Cẩn lúc này nhắm mắt dưỡng thần nguyên nhân, tổng không thể nói Dung Cẩn mệt mỏi đi. Như vậy nói rõ liền không ai tin tưởng giải thích còn không bằng không giải thích. Dù sao Hoa Hoàng chính là xem ở Tây Việt mặt mũi thượng cũng không thể đối Dung Cẩn làm cái gì. Quả nhiên Hoa Hoàng đạm nhiên cười nói nhưng thật ra chấm sơ sót vậy làm cửu hoàng tử hảo hảo nghỉ tạm đi trong chốc lát ra tới xem lễ là được chấm kính chư vị vệ hạ thỉnh mọi người đứng dậy nói cậu uống một ly mọi người từng người ngồi xuống ca thư hàn rất có hứng thú nhìn chính mình cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần dung cẩn hắn võ công cao cường tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới vị này cửu hoàng tử sắc thật là như ngoại giới truyền lại ngôn bệnh tật ốm yếu nhưng là ít nhất lúc này vị này hoàng tử hơi thở vươn vàng Còn xa không có đến yêu cầu tại đây loại trường hợp thất lễ nông nỗi. Một khi đã như vậy, như vậy cái này dung cẩn chính là cố ý. Ca thư Hàn đối với kỳ quái nhân sự vật có thiên nhiên tò mò, đối với vị này ngoại giới trừ bỏ đồn đãi bệnh tật ốm yếu dung mạo xuất chúng bên ngoài liền không còn có bất luận cái gì, hiểu biết Tây Việt Cửu hoàng tử tự nhiên cũng rất là tò mò. Một loại nguyên tử Bắc Hán Bưu Hán dân tộc đặc có trực giác, hắn cảm thấy vị này Cửu hoàng tử cũng không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Thập nhất ca, ngươi đang xem cái gì? bên cạnh vĩnh gia quận chúa tỏ mò hỏi ca thư hàn dưới ba chỉ chỉ cách đó không xa dung cẩn vĩnh gia quận chúa thiên đầu vọng qua đi trong lòng không khỏi nhảy dựng vĩnh gia quận chúa trong lúc nhất thời có chút xuất thần nàng đều không phải là không có gặp qua tuấn mỹ nam tử liền nói lúc này này thuyền rồng thượng hoa hoàng các vị hoàng tử cùng chư quốc sứ thần không có chỗ nào mà không phải là xuất sắc nhân vật cho dù so với dung cẩn tới hơi có không bằng lại cũng vẫn như cũ đều là tuấn mỹ bất phàm anh đỉnh nam tử nhưng là không biết vì sao Vĩnh gia quận chúa tầm mắt chính là vô pháp tử kia tựa hầu ngủ say nam tử trên mặt rời đi. Kỳ thật dung cẩn như vậy bề ngoài cũng không phải Vĩnh gia quận thích. Xuất thân Bắc Hán nữ nhi luôn là so hoa quốc cùng Tây Việt càng thêm sang sảng cùng lưu loát. Vĩnh gia quận chúa cũng vẫn luôn cho rằng chính mình thích chính là giống thập nhất ca giống nhau cao lớn đinh bạn Tuấn Lãng lại có nam tử khí khái nam nhân. So sánh với dưới, vị này Tây Việt cửu hoàng tử liền có vẻ quá mức Tuấn Mỹ cùng gầy ốm Thậm chí gương mặt kia. Vĩnh ra quận chúa sờ sờ chính mình xưng được với Mỹ lệ dung nhan, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không còn không bằng hắn lớn lên đẹp. Đây là làm sao vậy? Ca thư hàn nhướng mày nhìn nhìn chính mình bên cạnh người si ngốc suốt thần đường mội. Vĩnh ra quận chúa chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, cũng quít lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Ca thư hàn như suy tư gì nhìn thoáng qua bên cạnh, thấp giọng cười nói, đây là coi trọng xinh đẹp nam nhân. Bất quá, như vậy nam nhân lại chúng ta bắt hán nhưng không hảo nuôi sống. Thập nhất ca. Vĩnh ra cuộn chúa trên mặt như lửa đốt giống nhau, bay nhanh chừng mắt nhìn ca thư hàn liếc mắt một cái liền đem mặt thấp đi xuống, thấp giọng nói, ta, ta mới không có. Ca thư hàn đạm cười không nói. Cách đó không xa, phảng phất ngủ say trung hắc y. y ở nam tử thường thường mắt thấy hơi hơi nâng lên một chút, trong mắt bắn ra một tia u lanh hàn mang. Khoảng cách tế điện còn có suốt một canh giờ, mọi người tự nhiên sẽ không bồi hoa hoàng ở thuyền rồng làm ngồi. Hoa hoàng cũng không có cái tia tâm tư ở chỗ này ngồi ngay ngắn chờ thượng một canh giờ trung chi tế điển phía trước còn muốn một lần nữa tắm gội hương hương thay quần áo từ từ uống qua một chén rượu nói trong chốc lát lời nói hoa hoàng liền làm mọi người từng người tan đi nay đó hoàng tử vương gia nhóm đều có chính mình thuyền hoa đồng dạng cũng vì các quốc gia sứ thần nhóm chuẩn bị thuyền hoa mọi người cũng không muốn lưu tại thuyền rồng thượng bồi hoa hoàng một đạo câu thúc hoa hoàng một mở miệng tự nhiên đều sôi nổi đứng dậy cáo lui ngày thường nhất quán biểu hiện bình tĩnh thông dong mộ dung dục lúc này cũng không có như vậy nhàn nhã điện Cung vương phi mất tích đến bây giờ còn không có tin tức, mộ Dung an từ ngày hôm qua khởi liền đi An Tây quận vương biệt viện, đến bây giờ còn không có ra tới. Mặc kệ mộ Dung an muốn làm gì, nếu như bị người phát hiện hắn tư sấm An Tây quận vương biệt viện, cũng đều là một cọc tai họa. Hạ thuyền rồng, thượng nhà mình cung vương phủ thuyền hoa, mộ Dung Dục vẫn như cũ mày kiếm trói chặt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ điểm xấu chi ý. Gặp qua vương gia. Thuyền hoa thượng, túc thành hầu cùng bình nam quận vương sớm đã chờ ở mặt trên. Bình Nam quận vương vương phi vốn chính là một lao phu nhân thân chất nữ, mục trường minh ruột thịt biểu tỷ, bởi vậy, mục trường minh cùng bình Nam quận vương chu biến quan hệ cũng thập phần không tồi. Lại thêm hai người hiện giờ đều xem như cung vương phụ tá đắc lực, tự nhiên liền càng thân hậu một ít. Chỉ là bất đồng chính là, bình Nam quận vương bởi vì nữ nhi nguyên nhân, đem sở hữu lợi thế đều áp tới rồi mộ dung dục trên người, mà mục trường minh cũng đồng dạng bởi vì nữ nhi nguyên nhân, sâu trong nội tâm còn có một ít một ít tiểu nhân bản tính. Mộ Dung Dục vung tay lên, nói: "Miễn, Vương phi có cái gì tin tức không có?" Chu Biến đồng dạng mày kiếm trói chặt, bởi vì nữ nhi sự tình thập phần lo lắng, trầm giọng nói: "Khởi bẩm vương ra, mới vừa rồi phía dưới người tới báo, có người ở Nam Sơn phủ cận nhìn đến quá khả nghi tung tích. Tựa hồ là hướng trong núi đi, mà khác còn tìm tới rồi Yên Nhi tùy thân trang sức, cũng là hướng phương Nam phương hướng Mộ Dung Dục nhíu mày, có chút bực bội xen lời hắn, Nam Sơn ly kinh thành ước chừng có 200 dặm hơn. Bọn bắt cóc đem minh yên trói tới đó đi làm gì? Chu biến có chút khó xử lắc lắc đầu nói, cái này, buồn vương cũng không thể hiểu hết. Nhưng là, này cuối cùng cũng là cái manh mối, vương ra, tiên nhi an nguy mộ dung dục ánh mắt hơi chầm xuống, trầm giọng nói, phải người hướng bên kia đi tìm. Nhất định phải bảo đảm vương phi an nguy. Chu biến đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ vương ra, lão phu đi trước cáo lui. Chu biến tuy rằng tay cầm binh quyển, nhưng là hoa hoàng lòng nghi ngờ rất nặng bọn họ này đó ở kinh thành võ tướng không thể không thận trọng từng bước không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không vận dụng trong tay binh lực kể từ đó cho dù là bình nam quận vương phủ có thể vận dụng nhân mã cũng bất quá trăm người tới nhưng là có mộ dung dục mệnh lệnh liền dễ làm nhiều gần nhất cung vương phủ liền có không ít thân vệ mà đến hắn tuyên chuyển binh mã cũng có cung vương ở phía trước chống đỡ nhìn chu biến lui ra ngoài một trường minh ngưng mi có chút hoài nghi nói vương gia lúc này bọn bắt cóc trói lại vương phi lại hướng nam sơn chạy này trong đó Có thể hay không có trá. Mộ Dung Dục nhìn thoáng qua Mục Trường Minh, từ Mộc Phi loan mang thai lúc sau Mộ Dung Dục đối Mục Trường Minh tín nhiệm liền trở nên hữu hạ. Nhưng là nghe được Mục Trường Minh lời này kỳ thật cũng có vài phần tán đồng, nhưng là làm cho Chu biến mặt, vô luận như thế nào hắn đều phải làm ra quan tâm Vương Phi an nguy bộ dáng. Vì Bình Nam Vương phụ trợ lực, Chu Minh yên hiện tại cũng không thể chết. Liền tính chỉ có một chút khả năng, cũng phải đi nhìn một cái, Vương Phi an nguy quan trọng. Mộ Dung Dục vung tay lên, trầm giọng nói, Túc Thành Hầu ngồi đi. Mục Trường Minh cẩn thận cảm tạ, ở mộ Dung Dục hạ đầu ngồi xuống. Hắn tự nhiên sẽ không không biết hiện tại mộ Dung Dục đối hắn sinh ra cảnh giác, nhưng là này lại là không thể nề hà sự tình. Hoàng thượng như thế vinh sủng Nhu Phi, liền tính Mục Trường Minh không có gì tâm, lấy mộ Dung Dục cẩn thận cũng nhất định là muốn hoài nghi hắn. Này vốn chính là không thể tránh tránh cho sự tình. Chỉ là Nhu Phi tử hiện tại là nam hay nữ cũng còn chưa biết. Liên tính là nam hải nhi hải tử muốn lớn lên cũng còn cần không ít thời gian. Tương lai rốt cuộc là thế nào ai cũng không biết, cho nên mục trường minh hiện tại xác thật là không có phản bội mộ dung dục tâm. Hai người ngồi xuống, thị nữ đưa lên nước trà cung kính lui đi ra ngoài. Mộ dung dục túi đầu nhìn trước mặt ly trung thanh triệt nước trà trung nổi lên quyển quyển gọn sóng, hảo sau một lúc lâu mới đạm nhiên cười nói, nụ phi nương nương người mang long tử, buồn vương còn chưa cấp túc thành hầu chúc mừng đâu. Mục trường minh trong lòng nhảy dựng cung kính cười nói Đà Tạ vương gia. Đây là Nhu phi nương nương Phúc khí, cũng là Bệ hạ Ân điển. Mộ Dung Dục gật gật đầu nói, Túc Thành Hầu nói không tồi, chờ đến Nhu phi nương nương vì bệ hạ sinh hạ Long tử, bổn vương nên xưng một tiếng Quý phi nương nương. Mục Trường Minh cười nói, mượn vương gia cát ngôn, nói đến, này cũng coi như là song hỷ lâm môn. Chờ đến Vân Dung cùng Ninh vương điện hạ đại hôn, Túc Thành Hầu phủ cùng Vân phi nương nương chẳng lẽ không phải cũng coi như là quan hệ thông gia. Nhu phi nương nương tuổi nhỏ, Mong rằng Vân Phi nương nương nhiều hơn quan tâm mới là. Lời này, Mục Trường Minh rõ ràng âm thầm tỏ vẻ, cho dù Mục Phi loan trở thành Quý Phi, vẫn như cũ vẫn là nguyện ý lấy chu Vân Phi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Túc thành Hầu Phủ vẫn như cũ là nguyện trung thành Cung Vương. Mộ Dung Dục hiện tại tuy rằng hoài nghi Mục Trường Minh dụng tâm, nhưng là vẫn là biết Mục Trường Minh cho dù dụng tâm kín đáo, cũng sẽ không ở ngay lúc này có cái gì động tác nhỏ. Nhu Phi tuy rằng được sủng ái, rốt cuộc vừa mới vào cung không mấy năm, căn cơ cực thiện. Mục Trường Minh cũng coi như là triều đình trung tu luyện nửa đời cáo già, tuyệt không sẽ ở ngay lúc này cùng cung vương phủ sẽ rước mặt. Nghĩ đến đây, mộ dung dục nhướng mày cười nói, hầu gia nói quá lời, bổn vương bất quá thuận miệng nói nói thôi. Hôm nay trong phủ nội quyến nhưng đều tới, minh yên hiện giờ rơi xuống không rõ, bổn vương liền không chiêu đái túc thành hầu phủ nội quyến. Mục Trường Minh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đa tạ vương gia quan tâm, trừ bỏ thanh y hai ngày trước lẩm thực phấn hoa ra bệnh sởi, ở nhà nghỉ tạm bên ngoài. Những người khác đều tới. Gia bệnh sởi. Mộ Dung Dục nhướng mày, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Vương gia. Cung Vương phủ tổng quản vội vàng tiến vào, nhìn thoáng qua mục Trường Minh không nói gì. Mục Trường Minh thông minh buông chén trà liền phải đứng dậy, "Vương gia, vi thần đi trước cáo lui." Mộ Dung Dục xua xua tay nói, "Không cần, ước chừng là thất đệ sự." Nói thẳng đi. Tổng quản lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, "Bên bờ đột nhiên bãi nổi lên một cái lôi đài, nói là luật võ đoạt giải nhất phần thường là cố ra tàng bảo đồ cùng cửu truyền linh lung chạm vào mộ dung dục đột nhiên đứng dậy một trưởng thật mạnh đánh ở trên mặt bàn chấn đến trên bàn chén trà nhảy nhảy thế ngã ở trên mặt bàn nước trà chảy đầy đất mộ dung dục thần sắc căm trầm trầm giọng nói lập tức phái người đem tổ chức lôi đài người khoa cầm bùn vương lập tức đi bẩm báo phụ hoàng tổng quản vẻ mặt đau khổ nói chỉ sợ không còn kịp rồi tây việt đoan vương cùng cửu hoàng tử bắc hán liệt vương cùng vĩnh gia công chúa còn có cao câu Nam An còn có nhu nhiên chờ quốc sứ thần đều đi qua. Tuy rằng này đó xa xôi tiểu quốc chưa chắc biết cửu chuyển linh lung có cái gì ý nghĩa, chỉ do đi xem náo nhiệt, nhưng là chỉ cần có Tây Việt cùng Bắc Hán hai nước trộn lẫn ở trong đó, sự tình liền hoàn toàn có khả năng mất đi không chế. Chuyện tới hiện giờ, đã không phải hoa quốc đơn phương kêu đình là có thể đủ đỉnh đến xuống dưới. Mặt khác, kêu bài trí lôi đài người để lại phần thưởng liền rời đi. Chỉ để lại hai cái cái gì cũng không biết người hầu thủ tổng quản vẻ mặt đau khổ nói. Mộ Dung Dục híp mắt, trầm giọng nói, nếu là kia đồ vật là giả lại nên như thế nào? Tổng quản Trầm mặc không nói, ai đều cũng không gặp kiểu chuyển linh lung, đồng dạng ai cũng chưa thấy qua Cố gia tàng bảo đồ trưởng thành bộ dáng gì, nếu là giả lại nên như thế nào? Mộ Dung Dục không khỏi hồi tưởng khởi Cố Tú Đình cười nói, qua năm nay Long Vương đảng, Cố gia bảo tàng liền sẽ không còn nữa tồn tại. Không còn nữa tồn tại. Lấy như vậy phương thức sao? Phu hoàng ngày sinh, chưa quốc tới hạ. Tung ra kinh thế bảo tàng dẫn tới tứ phương mây di chuyển kinh thành dung chuyển. Cố mục nôn, ngươi thực hảo. Phái người đi, bẩm báo phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng bảo cho biết. Mộ dung dục trầm giọng nói. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Mộ dung dục lấy lại bình tĩnh, trong ánh mắt đã là một mảnh lạnh băng. Nhìn về phía túc thành hầu nói, hầu ra, chúng ta cũng đi xem đi. Một trường minh nào dám cự tuyệt, vội văng nói, vương gia thỉnh. Lôi đài nơi ly thuyền rồng cũng không xa. Liên ở khoảng cách thuyền rồng không muốn bờ sông một chỗ trống trải trên mặt đất. Phía trước nơi này đáp khởi đài cũng không có khiến cho người ngoài chú ý, bởi vì vùng ven sông thượng như vậy đài kỳ thật cũng không ở số ít. Có so tài nghệ thơ từ thi họa, cũng có thanh lâu danh kỹ khinh ca mạn vũ, đương nhiên bán nghệ cũng hoàn toàn không thiếu. Cho nên, ở cuối cùng lôi đài chủ nhân nói ra chân tướng phía trước, nơi này thế nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý mà chờ đến này đó quyền quý nhóm đuổi tới thời điểm, trên lôi đài sớm đã đánh nhau rồi Lôi đài chủ nhân chẳng biết đi đâu, lại để lại hai cái võ công cao cường nam tử thủ trước mặt một cái hai cái hộp gấm. Trong đó một cái nửa khai hộp gấm nội rực rỡ lung linh dưới ánh mặt trời chán ra chín sắc lưu quang, bảo quang bốn phía. Đúng là cùng trong truyền thuyết cửu truyền linh lung thập phần tương tự. Này lôi đài chủ nhân tính kê thực hảo, nếu này đó hoàng tử vương ra sớm một khắc được đến tin tức tới rồi, hắn thế tất là đi không xong. Nếu những người này trễ một khắc tới rồi... Bằng lưu lại này hai cái nam tử thân thủ liền tính lại lợi hại cũng nên bị người đem đổ vật cấp đoạt đi rồi. Đúng là này vừa tốt thời gian, chúng hoàng tử cùng chư quốc sứ thần không sai biệt lắm đồng thời đổi tới, ai cũng đừng nghĩ ngầm có cái gì động tác nhỏ. Trong lúc nhất thời, này nguyên bản không chấp mắt lôi đài thế nhưng trở thành toàn bộ bờ sông nhất náo nhiệt địa phương, chờ đến mộ dung dục đổi tới thời điểm sớm đã trong ba tầng ngoài ba tầng trên đầy. Nha! Lục đệ, ngươi nhưng đã tới chậm một ít. Ngồi ở phía trước nhất tự nhiên là chư vị các hoàng tử cùng các quốc gia sứ thần. Nhìn đến mộ dung dục mang theo người đi vào tới, tứ hoàng tử mộ dung hiệp cười như không cười nói. Mộ dung dục cũng bất động giận, nhàn nhạt cười nói, thần đệ tử không kịp tứ ca tin tức linh thông. Mới vừa nghe đến tin tức mới phái người đi theo phụ hoàng bẩm báo một tiếng, lúc này mới đã tới chậm một ít. Hắn lời vừa nói ra, mặt khác hoàng tử sắc mặt đều có chút không hảo. Mặc kệ là bởi vì tư tâm vẫn là thật sự không nghĩ tới. Bọn họ xác thật đều không có phái người đi bẩm báo phụ hoàng, lần này không ngờ lại bị mộ dung dục cấp đoạt trước. Bác hoàng tử mộ dung chiêu cười nói, tứ ca, lục ca ngày thường nhất hiếu thuận phụ hoàng, lại lo lắng lục tẩu an ủi, cho nên mới đã tới chầm thôi. Mới năm vừa mới 18 tuổi bác hoàng tử đồng dạng không phải đèn cạn dầu, hắn ông ngoại là hộ quốc đại tướng quân, tay cầm thiên hạ binh quyền. Tuy rằng hắn so mộ dung dục đám người nhỏ không ít, nhưng là đồng dạng cũng có một tranh chữ vị tư cách. Nghe xong mộ dung chiêu nói. Mọi người nhìn về phía Mộ Dung Dục thần sắc liền có chút kỳ quái. Vương phi mất tích, cung vương còn ngồi ở chỗ này xem lôi đài luận võ. Quả nhiên, Cố gia bảo tàng vẫn là so Vương phi càng quan trọng đi. Lại ngẫm lại cung vương cùng Cố gia đại tiểu thư đã từng quan hệ cùng với Vương phi nghe nói tôn trọng nhau như khách nghe đồn, thấy thế nào như thế nào cảm thấy cung vương kia ôn tồn lễ độ dung nhan lộ ra vài phần giả dối. Mộ Dung Hiệp cười nhạo một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nói, bắt đệ nói đúng, bổn vương hiểu lầm lục đệ. Ngồi ở phía trước nhất Đại Hoàng Tử Phúc Vương mộ Dung Khắc có chút đau đầu nhìn thoáng qua phía dưới chư vị huynh đệ, trầm giọng nói: Tứ đệ, bát đệ, làm cho người ngoài mặt bất tranh cãi. Mộ Dung Hiệp còn tính cấp Mộ Dung Khắc mặt mũi, nhàn nhạt gật gật đầu. Mộ Dung Chiêu lại khẽ hừ một tiếng trực tiếp đem đầu Thiên đi qua. Hắn Mẫu Phi là hộ Quốc Đại tướng quân trí nữ, mà Mộ Dung Khắc Mẫu Phi chỉ là một cái nho nhỏ cung nữ, hắn tự nhiên có tư cách khinh thường Mộ Dung Khắc cái này đại ca. Mộ Dung khác thân là Hoàng trưởng tử. Qua tuổi mà đứng lại bị chính mình đệ đệ như thế quét mặt mũi sắc mặt cũng đi theo khó coi lên. Đại ca, bác đệ còn nhỏ, chớ có cùng hắn chấp nhặt Bên cạnh, mộ dung hi nhàn nhạt nói. Mộ dung khác nhìn nhìn vẻ mặt trầm tĩnh mộ dung hy, lại nhìn nhìn phía dưới kia thần sắc khác nhau một đống huynh đệ thở dài cũng không nói chuyện nữa. Nhị đệ xuất thân tôn quý, mới vừa vừa sinh ra liền bị phong làm thái tử, hiện giờ đều có thể nhẫn được. Hắn lại có cái gì chịu không nổi. Hán đảo muốn nhìn này mấy cái đệ đệ rốt cuộc muốn như thế nào làm ở Mỹ. Bên này mấy cái hoàng tử tranh đấu gay gắt, bên kia chư quốc sứ thần nhưng thật ra xem đủ diễn. Trên đài đao quang kiếm ảnh, dưới đài đấu võ mồm, thật thật là vừa ra trò hay. Dung Diễm như suy tư gì nhìn đối diện mấy cái Hoa quốc hoàng tử, như suy tư gì. Nghĩ nghĩ mới vừa rồi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Dung Cần hỏi, cựu đệ, Hoa quốc này đó hoàng tử, cựu đệ cảm thấy vị nào phương là lục muội lương xứng, công chúa mang lại đây. Tự nhiên sẽ không gần là vì cấp hoa hoàng mừng thọ, muốn hòa thân, tự nhiên còn muốn chọn ra nhất thích hợp người. Nếu Tây Việt công tử có thể trở thành hoa quốc tương lai vương hậu tự nhiên là tốt nhất, liền tính không thể. Hoa quốc hạ hạ đại hoàng đế có thể là Tây Việt huyết mạch cũng thực không tồi. Dung cẩn lười biếng đánh cánh áp, nhàn nhạt nói, tứ ca làm chủ là được, thần đệ chỗ nào hiểu được này đó. Bất quá, thần đệ nhưng thật ra cảm thấy, tứ ca cùng với nghị cái kia cái nào hoàng tử có thể thắng đến chữ vị còn không bằng trực tiếp suy xét ngôi vị hoàng đế thượng vị nào. Hoa quốc hoàng đế từ trước đến nay cao thọ, hoa hoàng năm nay mới bất quá 50 tuổi, xem kia bộ dáng sống thêm cái 20 năm cũng không phải không có khả năng. Nói không chừng. Hoa quốc đời sau hoàng đế chính là chúng ta Tây Việt công chúa huyết mạch đâu. Cửu đệ nói cẩn thận. Dung Diễm trầm giọng nói, đối cái này xưa nay lời nói việc làm vô kỵ cửu đệ rất có chút bất đắc dĩ. Bên cạnh hoài dương công chúa lại có chút nhịn không được, cửu ca, ngươi có ý tứ gì? Đồng dạng là hòa thân, gả cho đang lúc thịnh năm tuấn lãng vương ra cùng gả cho 50 tuổi tao lão nhân khác nhau cũng không nhỏ. Cho dù cái kia lão nhân là vua của một nước, thân là Tây Việt công chúa Hoài Dương công chúa cũng không nghĩ ủy khuất chính mình. Nàng nếu là gả cho hoàng tử, vô luận cái nào hoàng tử đều sẽ không chậm trễ chính mình, nhưng là nếu vào cung vị phi, hoa hoàng nhiều nhất phong nàng một cái phi vị, còn muốn cùng một đám nữ nhân tranh sủng. Cho dù hoa hoàng nhìn qua còn không giống 50 tuổi lão nhân, nhưng là Hoài Dương công chúa cũng mới là một cái năm vừa mới 16 xuân xanh thiếu nữ Dung Cẩn không chút để ý nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói phụ hoàng là làm ngươi tới hòa thần ngươi tưởng ở kén phò mã sao ngươi Hoài Dương Dung Diễm trầm giọng ngăn trở Hoài Dương công chúa như suy tư gì hiển nhiên Dung Cẩn nói cũng làm hắn có một tia ý đậu hắn phụ hoàng mệnh tới vì Hoa Hoàng mừng thọ thuận tiện đưa công chúa hòa thần tự nhiên phải vì Tây Việt tranh thủ lớn nhất thích lợi chỉ cần làm tốt chuyện này Về nước lúc sau phụ hoàng tất nhiên sẽ long tâm đại duyệt. Thứ ca hoài dương công chúa sắc mặt biến đổi, dương dương nhìn dung diễm. Dung nhan bất đắc dĩ thở dài, nói, hiện năm là ở bên ngoài, trở về bàn lại đi. Dung cẩn nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái, đứng dậy. Cựu đệ, ngươi đây là? Dung cẩn không kiên nhẫn nhìn thoáng qua trên lôi đài đánh nhau, khinh thường nói, có cái gì đẹp? Giống như là một đám đồ ngốc tranh một cái xú đồ vật giống nhau nhảm chán. Thứ ca có đi hay không? Dung Diễm tự nhiên không thể đi, Dung Cẩn xưa nay mặc kệ quốc sự, tùy hứng làm bậy. Dung Diễm lại không thể như thế, vô luận là cố gia bảo tàng vẫn là cửu chuyển linh lung đều làm hắn tâm động. Tuy rằng cửu chuyển linh lung liền tính đến tới rồi chính mình cũng không giữ được, nhưng là nếu là liền tranh thủ một chút đều không có, trở về cũng không hảo hướng phụ hoàng công đạo. Kia! cửu đệ trước khắp nơi đi dạo đi, chú ý an toàn. Dung Diễm phản phất là cái hảo ca ca giống nhau dặn dò nói. Dung Cẩn khinh thường hư nhẹ một tiếng xoay người đi rồi. Giang Sơn một chỗ lâu trên thuyền, lầu hai sát cửa sổ vị trí một cái tuấn tú bất phàm bạch y thiếu niên đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn đối diện bờ sông đám đông ồ ạt địa phương mặt mày mỉm cười. "Thanh Thanh, ngươi mà khi thật an bài vừa ra nhàm chán tiết mục. Từ từ giọng nam ở trên lầu nhớ tới, thiếu niên quay đầu liền nhìn đến đứng ở cửa thang lầu hắc y. y tuấn mỹ nam tử. Dung Cẩn nhìn nữ giả nam trang phảng phất kim đồng giống nhau tuấn tiểu nhân nhi, nhìn nhìn lại lầu hai to như vậy yên lặng không gian liên tục cảm thán nói: Thanh thanh thật lớn mút tích, khó trách một chút cũng không thiếu tiền đâu. Này con lâu thuyền tự nhiên là phùng chỉ thủy chuẩn bị, cố ra ở kinh thành một nhà khác trà lâu thuyền. Dưới lầu vẫn như cũ làm khách thuyền chi dùng, cung nhân phẩm trà thưởng cảnh nghe khúc, trên lầu lại đơn độc để lại ra tới. Mục thanh y lìa nhìn liếc mắt một cái nơi xa, cười nói, nhàm chán sao. Ta thấy thế nào mọi người đều thực hưng phấn đâu. Dung cẩn thở dài, người chết vì tiền chim chết vì mồi a nếu không phải trước đó biết thanh thanh tính toán. Nói không chừng liền bản công tử cũng muốn nhịn không được cắm thượng một tay. Một thanh y gì nhàn nhạt nói, trên đời này ai thiếu tiền, cựu công tử cũng sẽ không thiếu tiền. Có tây Việt đệ nhất phú thương mai ra âm thầm duy trì, dung cẩn sao có thể thiếu tiền. Thanh thanh nhưng có nghĩ tới như thế nào xong việc. Kiểu chuyển linh lung không cần xem dung cẩn đều biết, kia cái gọi là kiểu chuyển linh lung tuyệt đối là giả. Một thanh y lìa vô tội trước mắt, hỏi, vì cái gì muốn ta xong việc. Nơi đó mặt. Hiện tại có người nào có liên quan tới ta sao? Ngay cả lưu lại trong coi bảo vật hai người đều cùng cố ra không có bất luận cái gì quan hệ. Đến nỗi sở hữu tham dự quá chuyện này người, sống tại lôi đài bắt đầu trước tiên cũng đã khởi hành rời xa kinh thành. Nếu này đó hoàng tử vương ra vui bốn phương tám hướng từng bước từng bước chào trở về nói, nàng cũng không cái gọi là. Bởi vì những người này biết cũng rất có hạ. Từ đầu tới đôi, vô luận là nàng vẫn là phùng chỉ thủy, đều không có ra quá mặt. Dung cẩn nhìn trước mắt thiếu nữ bởi vì nam trang mà có vẻ càng thêm non nớt khuôn mặt. Nhuẩn miệng cười nói, thanh thanh này trộn lẫn thủy thủ đoạn, bản công tử bội phục gần. mục thanh y lìa đạm nhiên nói, cựu công tử ngầm thêm hỏa tới du bản lĩnh, thanh y gì cũng sâu sắc cảm giác bội phục. Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn nhau cười. Ai đều không phải cái gì người tốt, cũng liền ai đều không cần chèn ép ai. Dung cẩn ở mục thanh y lìa đối diện ngồi xuống, dơ tay vì chính mình đổ một ly trà ý ngồi ở ghế giữa thản nhiên uống trà. Một bên hỏi. Chu biến điều đi rồi cung vương phủ một nửa nhân mã đi Nam Sơn tìm Chu Minh Yên, dư lại người, liền tính ở hơn nữa ninh vương phủ người người ta trong tay nhân mã cũng nên đủ để ứng phó. Nhưng là, thanh thanh nhưng có nghĩ tới, Thúy Vi luyện cùng mộ dung dục biệt viện khoảng cách nơi này đều không xa, nếu là kinh động hoa hoàng nếu là kinh động hoa hoàng, điều động cấm quân. Như vậy vô luận là hắn vẫn là một thanh ý gì người đều là ứng phó không được không đếm được cấm quân nhân mã. Tục ngư nói, Cường Long không áp địa đầu xả mà ở này hoa quốc đô thành. Không chỉ có địa đầu xà là Hoa Hoàng, Cường Long cũng là hắn. Luận võ lực, không ai có thể đủ ở chỗ này cùng hắn chống lại. Mục thanh y gì hề nhàn nhạt nói, Mộ Dung Dục sẽ không làm Hoàng đế biết hắn đem Cố Tú Đình giấu ở biệt viện. Nếu là ta đoán không sai, hắn nhất định đã nói cho Hoa Hoàng Cố Tú Đình đã chết. Nếu là làm Hoa Hoàng biết Cố Tú Đình còn sống, tội khi quân. Mộ Dung Dục gánh vác không dậy nổi. Xem ra nhẹ nhàng đều tính kế hảo. Dung cẩn thở dài nói rất có hứng thú đánh giá trước mắt phảng phất hẳn là thiên chân vô ưu bạch ý thiếu niên, rốt cuộc muốn thế nào là lớp tâm can cùng tài trí mưu lược, mới làm cái này mới 16 tuổi thiếu nữ dám đem toàn bộ hoa quốc hoàng thất cùng thiên hạ chư quốc sứ thần đều đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Cố Tú đỉnh dung cần những mày, hắn sớm nên phát hiện này hết thảy sở quay chung quanh chủ đề đều là vì cứu ra Cố Tú đỉnh Vô luận là cái gọi là cửu chuyển linh lung Cố thị bảo tàng vẫn là bắt cóc cùng Vương phi tính kế mộ Dung An, Này hết thể kỳ thật đều là vì cứu ra cố Tú Đình mà làm được trải tràn. cố Tú Đình đối thanh thanh tới nói có như vậy quan trọng sao? Biểu ca biểu ngội gì đó, ghét nhất. Một thanh y gì hề vô ngữ nhìn đối diện nam tử Tuấn Mỹ Dung nhan thượng trong chốc lát nghi hoặc trong chốc lát tức giận trong chốc lát hiểu rõ trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thật sự lười đến đi suy đoán Dung Cẩn lúc này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật. Đáng tiếc nàng không hiếu kỳ, Dung Cẩn lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Dung Cửu công tử ghé vào trên bàn, ai oán nhìn đối diện Tuấn Mị thiếu niên thanh thanh, bản công tử phát hiện này bút sinh ý là mệt. Nguyễn nghe kỹ càng. Mục Thanh Y liếc mắt trợn trắng, nhàn nhạt nói. Dung Cẩn vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng bản công tử. Sẽ không giúp chính mình cứu một cái tình địch trở về đi. Mục Thanh Y ngẩn ra, suýt nữa bị nước trà sắp đến. Ho nhẹ hai tiếng mới vừa rồi đạm nhiên nói Cửu công tử ngươi suy nghĩ nhiều quá, đệ nhất, ta cùng biểu ca chỉ có huynh muội chi tình. Đệ nhị Liền tính chúng ta có mặt khác, biểu ca cũng không thể xưng là là cựu công tử ngươi tình địch. Bởi vì chúng ta căn bản là không quan hệ A, hỗn đảng. Diễn trò quá nhiều người một ngày nào đó sẽ đem chính mình cấp vòng đi vào, ta chờ xem ngươi báo ứng. Dung cẩn chấp trước mắt, vô tội nhìn một thanh y kia bộ dáng phảng phất là đang nói, liền tính bản công tử có báo ứng, cũng muốn lôi kéo thanh thanh cùng nhau. Một thanh y kia vô cơ đánh cái dùng mình. Tiểu thư công tử. Vô tâm đi lên lâu tới. Nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện dung cẩn, mới vừa rồi đi đến Mục Thanh ở bên người cung kính địa đạo. Mục Thanh Yìa cũng không thèm để ý vô tâm rốt cuộc là nguyện trung thành dung cẩn nhiều một ít vẫn là đối chính mình càng trung tâm một chút. Nhìn dáng vẻ cũng biết vô tâm đi theo dung cẩn không phải một ngày hai ngày, muốn làm hắn nhanh như vậy liền nguyện trung thành với chính mình, Mục Thanh y tự nhận không như vậy đại mị lực. Nếu thật là thành công, cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, vô tâm đối dung cẩn vốn là bất trung. Mà một cái bất trung tâm người một thanh ý gì cũng là không dám dùng. Chuyện gì? Mục thanh ý gì đạm nhiên hỏi. Vô tâm cung kính nói bờ sông Đoan Vương Điện Hạ cùng Bắc Hán Việt Vương còn có hoa quốc vài vị hoàng tử đều ra tay. Một thanh ý gì không để bụng, vốn chính là lại đoán trước bên trong sự tình bọn họ cuối cùng là nhịn không được. Cựu công tử, mới vừa rồi ngươi hỏi cuối cùng đồ vật sẽ dừng ở ai trong tay. Dung cẩn cười nói xem ra thanh thanh có đáp án. Một thanh ý gì ánh mắt quét về phía bên ngoài. Trên mặt sông một con thuyền không tính đại thuyền hoa đang từ từ xử hướng bờ sông. Thuyền hoa thượng minh hoàng sắc tinh kỳ rõ ràng tỏ rõ ra thuyền hoa chủ nhân thân phận. Hoa hoàng. Dung cẩn trầm giọng nói. Mục thanh y dì lại cười nói cửu công tử tin tức linh thông, tổng nên biết hoa quốc đệ nhất cao thủ. Nhiếp vân là hoa hoàng bên người bên người thị vệ kiêm đại nội thống linh đi. Dung cẩn mày kiếm hơi trọ, càng muốn cùng mục thanh y tranh cãi liền tính nhiếp vân là hoa quốc đệ nhất cao thủ cũng chưa chắc chính là ca thư hàn đối thủ a ca thư hàn đồng dạng được xưng bắc hán đệ nhất cao thủ quan trọng nhất chính là ca thư hàn hàng năm chinh chiến chiến trường chém giết vô số luận kinh nghiệm đối địch chỉ sợ xa ở liền kinh thành đều không có ra quá nhiếp vân phía trên một thanh y dị thản nhiên đong đưa trong tay chén trà đạm cười nói thanh y dị đã từng nghe người ta nói quá đường kim thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ có năm hoa quốc đệ nhất cao thủ bạch y dị hàn thương nhất vân bắc hán đệ nhất cao thủ mạc bắc sắt thần ca thư hàn Còn có Tây Việt kiến uy đại tướng quân Nam cung tuyệt. Mặt khác còn có không biết rốt cuộc nên tính nào một quốc gia người thiên hạ đệ nhất phú hào ngụy công tử cùng càng thêm thần bí khó lường vân ẩn công tử. Mà nghe nói, này năm vị cao thủ đứng hàng, nhiếp vân cùng ca thư hàn phân loại đệ nhị cùng đệ tứ, nói như thế nào, cũng vẫn là nhiếp vân cơ hội lớn hơn một chút đi. Lúc này đây, trừ bỏ thở dài dung cẩn thật sự không biết nên nói cái gì, liền vân ẩn đều có thể biết, thanh thanh tin tức linh thông thật sự làm bảng công tử kinh ngạc mạc danh A. Trên đời này kỳ thật cũng không có cái gọi là thiên hạ nam đại cao thủ xưng hô, mà nổi tiếng nhất cao thủ tự nhiên không gì hơn ca thư hàn, nhiếp vân cùng nam cung tuyệt. Đến nỗi vân ẩn, ngay cả trên giang hồ biết đến người cũng hoàn toàn không nhiều. Mà ngụy Công Tử tuy rằng danh dương thiên hạ, nhưng là càng nhiều người đều chỉ biết cho rằng hắn là một cái phú khả địch quốc thương nhân, mà không phải một cái võ lâm cao thủ. Nhưng là một thanh ý không chỉ có biết, thậm chí liền này 5 người thực lực đều có điều hiểu biết, tuy rằng chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác Rốt cuộc này năm người trừ bỏ nam cung tuyệt cùng ca thư hàn đã từng đã giao thủ bên ngoài, căn bản là không có gặp được quá. Nhưng là từ bọn họ trải qua cùng chiến tích tới phân tích, cũng không tính không có đạo lý. Nhìn dung cửu công tử lười đến dối dám bộ dáng, một thanh ý thì cười mà không nói. Nàng tự nhiên sẽ không nói cho hắn nàng đối này đó cái gọi là cao thủ hiểu biết kỳ thật đều đến từ chính một người. Một cái được xương giang hồ bách hiểu sinh nam nhân, năm đó đã từng ở Tụy Hồng các Trụ quá một tháng năm nhân. Văn Hoa Công Tử Thái Sử Hành nhìn Mục Thanh ý dịu bình tĩnh bộ dáng, Dung Cẩn thở dài, xem ra ta kia hảo tứ ca bản tính như ý muốn đánh công vang. Mục Thanh Y không có gì thành ý an ủi nói, liền tính cựu chuyển linh lung là thật sự, Đoan Vương chỉ sợ cũng mang không trở về Tây Việt. Đảo cũng không cần quá mức thất vọng, hiện tại đồ vật là giả, cấp được nhân tài sẽ càng thêm thất vọng, cho nên Đoan Vương cũng không phải nhất thảm người. Dung Cẩn cười tủm tỉm nói, nếu là thật sự, nói không chừng bản công tử liền xuống tay đoạn. Mục thanh y gì mỉm cười cười nói, nếu là thật sự, ta có thể tặng cho ngươi. Nói như vậy, cố ra là thật sự không có kiểu chuyển linh lung. Dung Cẩn cười hỏi. Mục thanh y gì nhàn nhạt cười nói, trên đời này, có mấy người gặp qua kiểu chuyển linh lung. Có lẽ tiền triều khai quốc hoàng đế là thật sự có điều gọi kiểu chuyển linh lung. Nhưng là, hoa quốc thái tổ hoàng đế tuyệt đối không có. Nói như thế nào? Sớm tại tiền triều, cửu chuyển linh lung liền bị tuyên dương giống như thánh vật, đến chi giả được thiên hạ. Hoa quốc Thái Tổ bản thân đó là đến vị bất chính, nếu là hắn có cửu chuyển linh lung đã sớm lấy ra tới chứng minh chính mình thiên mệnh sở quy. Nhưng là Thái Tổ tại vị hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ có người gặp qua cửu chuyển linh lung. Hiện giờ cái gọi là sách sử ghi lại, bất quá là Thái Tổ sau khi qua đời sử quan biên tu Thái Tổ bản kỷ thời điểm áp đặt đi vào điểm tô cho đẹp Thái Tổ hình tượng. Phiên biến buồn chiều Thái Tổ khởi cư trú, nhưng không có một chỗ nhắc tới quá cửu chuyển linh lung thứ này. Mục thanh y gì rửa vào ghế rửa đỉnh đặc mà nói, dung cẩn tán thưởng, thanh thanh thật sự là tinh thông sử sách, bản công tử bội phục không thôi. mục thanh y gì đối hắn thổi phồng không để bụng, chỉ xem dung cẩn này một bộ chút nào không cho là đúng thái độ nàng liền không tin dung cẩn sẽ không biết này đó. khởi bẩm tiểu thư, lôi đài bên kia, quyết ra thắng bại. một cái tiểu nhị bộ dáng nam tử đi lên cung thanh bẩm báo nói, cuối cùng ai thắng, là nhiễm thống lĩnh. nam tử nói, mục thanh y gì cũng không ngoài ý muốn. Đứng dậy đối dung cẩn cười nói, tế điện muốn bắt đầu rồi, cựu công tử là đi thuyền rồng, vẫn là cùng ta đi xem náo nhiệt. Dung cẩn lười nhát dối hạ lười eo, nói, thuyền rồng có cái gì đẹp? Tự nhiên là đi theo thanh thanh đi rồi. Bất quá, người rốt cuộc đem tàng bảo đồ họa ở đâu? tiểu tâm trùng hợp đụng phải hoa hoàng người. Mục thanh y hề nhàn nhạt cười nói, yên tâm, muốn giải ra tàng bảo đồ, còn muốn trong chốc lát thời gian. Mặt khác, còn có nửa khắc chung tế điện nên bắt đầu rồi, tàng bảo đồ đã tới tay. Hoa hoàng sẽ không cứ thế cấp. Đến nỗi cửu chuyển linh lung. Ít nhất muốn quá mấy ngày hắn mới có thể nhìn ra thật giả đi. Bản công tử quả nhiên không nên hoài nghi thanh thanh bố cục. Đi thôi, xem náo nhiệt đi. Dung cửu công tử hay này nói, chỉ là cặp kia tà mị trong mắt tràn đầy e sợ cho thiên hạ không loạn quan mang. 57 công tử thoát hiểm, Ninh Vương gặp nạn. Dương Liễu Giang Thượng mỗi năm một lần Long Vương đản thần tế điển một thanh y gì cùng Dung Cẩn đều không có hứng thú đi vây xem. Nhưng là thân là hoa quốc hoàng tử cùng chư quốc tới hạ sứ thần nhóm lại không thể không tham gia, trừ bỏ lấy tùy hứng làm bậy nổi tiếng Tây Việt Cửu hoàng tử cùng Hoa quốc Thất hoàng tử bên ngoài. Lúc này giam giữ cô tú đình biệt viện bên ngoài, một đám người mặc màu sáng quần áo người bay nhanh lẩn vào, mục tiêu thẳng chỉ biệt viện tận cùng bên trong sân. Biệt viện bên trong cất dấu thượng trăm cung vương phủ thị vệ, tự nhiên thực mau liền phát hiện kẻ xâm lấn thân ảnh, hai bên không chút do dự giao khởi tay tới. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh sân tức khắc vang lên một mảnh tiếng đánh nhau nồng đậm mùi máu tươi cũng bắt đầu lan tràn mở ra. Biệt viện cửa sau không xa địa phương, nơi bí ẩn một thanh y cùng dung cẩn vô tâm ba người đứng ở dưới bóng cây nhìn phía trước cách đó không xa vẫn như cũ tiếng chém giết không ngừng biệt viện. Dung cẩn lười biếng rửa vào thụ một bên phảng phất lơ Đãng đánh giá cách đó không xa đang nhìn biệt viện xuất thần bạch tỷ rìa thiếu nữ. Nhìn nàng tuy rằng kiệt lực chấn định lại vẫn như cũ giấu không được một kia khẩn trương chuyên chú thần sắc, dung cửu công tử trong lòng không khỏi có chút dế ẩm. Thanh thanh chưa từng có như vậy khẩn trương quá hắn a. Thanh thanh, cố tú đình liền như vậy quan trọng sao? Dung cẩn phiếm toan ngữ khí liền luôn luôn bình tĩnh vô tâm cũng nhịn không được liếc nhìn. Hắn là ta duy nhất thân nhân. Mục thanh y gì quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Duy nhất thân nhân. Nhàn nhạt mấy chữ không biết vì sao làm dung cẩn lại một lát thất thần, thập phần khó được dừng miệng không có lại hỏi nhiều cái gì. Mục thanh y gì nhìn trầm trầm cách đó không xa biệt viện như mày nói, mộ dung ăn nên lại đây Mộ Dung An ở Thúy Vi Huyền tìm kiếm cửu chuyển linh lung cùng bảo tàng, tìm không thấy nói nhất định sẽ hướng bên này trước một bước cấp đi cố tú đỉnh. Hơn nữa hắn hiện tại hẳn là cũng biết bờ sông thượng lôi đài sự tình, tự nhiên sẽ lập tức lại đây mang đi cố tú đỉnh để tránh mộ dung dục giết người diệt khẩu. Dung Cẩn những mày, thanh thanh cô ý tuyển ở ngay lúc này chính là vì chờ Mộ Dung An. Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười, cũng không trả lời. Biệt viện đóng lại cố tú đỉnh phòng đại môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra. Phùng Chỉ Thủy mang theo người vọt vào đi liền nhìn đến Cố Tú Đỉnh bị nhốt ở cây cổ thụ, trên người trên quần áo vết máu đã làm dấu, trở thành làm người cảm thấy thực không thoải mái ám màu đâu. Cố Tú Đỉnh toàn thân trên dưới đều là như thế này ám sắc vết máu, nguyên bản tuấn mỹ trên mặt cũng nhiều một đạo đã đóng vảy vết thương, cả người vừa thấy đi lên chính là chịu đựng không ít khổ hình. Đại công tử, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau là nguyên bản hôn mê Cố Tú Đỉnh đã sớm tỉnh táo lại, nhìn vọt tới chính mình trước mặt Phùng Chỉ Thủy, Cố Tú Đỉnh mở người. Mới đưa người nhận ra tới, Phùng Tiên Sinh, Cố Tú Đỉnh thân là Cố gia trưởng tôn, lại đã từng là thái tử điện hạ phụ tá đắc lực, biết đến sự tình tự nhiên so đại tiểu thư Cố Vân Hưng Ca muốn nhiều một ít. Đã từng cùng Phùng Chỉ Thủy cũng từng có số mặt chi duyên. Phùng Chỉ Thủy liên tục gật đầu, Cố nén trong mắt chua xót nói, "Đại công tử, chúng ta đi mau. Tiểu thư ở bên ngoài chờ chúng ta." Vừa nói, một bên luống cuống tay chân vì Cố Tú Đỉnh cởi bỏ trên người bó dây thừng. "Tiểu thư." Cố Tú Đỉnh có một lát hoảng hốt, mới nhớ tới, phùng chỉ thủy theo như lời tiểu thư, hẳn là chính mình biểu muội mục thanh y không khỏi đạm đạm cười. năm đó cái kia lê e lệ văn tĩnh tiểu biểu muội thế nhưng đã có như thế năng lực, liên tục bị trói vài thiên, trên người lại là vết thương chống chất, tẩy bỏ dây thường nháy mắt nguyên bản cho rằng đã xem nhẹ đau đớn lại bắt đầu từng đợt đánh út lại. cố tú Đình khẽ hừ một tiếng nhíu như mày. đi theo phùng chỉ thủy phía sau hai cái nam tử vội vàng tiến lên một tả một hữu đỡ lấy cố tú đỉnh. phùng chỉ thủy trầm giọng nói, đại công tử chúng ta đi trước đi, ninh vương cùng cung vương hẳn là đều sắp tới. cố tú đình gật gật đầu, hỏi thanh y còn có cái gì an bài? phùng chỉ thủy nói còn có một ít giải quyết tốt hậu quả việc nhỏ, công tử không cần lo lắng. đi thôi. hai cái nam tử đỡ cố tú đình ra cửa, trực tiếp từ đã rửa sạch sạch sẽ cửa hậu viện đi ra ngoài, hướng tới một thanh y cùng dung cẩn nơi chỗ chạy đi. đại ca, Xa sao mà một thanh y liền thấy được một thân vết máu loang lổ cố tú đình. Vội vàng bay nhanh đón đi lên. Đi theo nàng phía sau dung cẩn nhìn nhìn Cố Tú Đình kia một tiếng hú đột, nhăn lại mày kiếm có chút bất đắc dĩ theo qua đi. Đại ca tuy rằng đối chính mình an bài rất có nắm chắc, nhưng là chân chính nhìn đến đại ca xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm Mục Thanh Ý vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt. Nhìn nhìn lại Cố Tú Đình này một thân vết thương, nước mắt rốt cuộc nhịn không được đại viên đại viên nhỏ giọt xuống dưới, "Đại ca, ngươi thế nào?" Cố Tú Đình nhìn trước mắt nữ giả nam trang mỹ lệ thiếu nữ, đạm đạm cười nói: Đại ca không có việc gì, Y Lìa Nhi vất vả ngươi. Mục Thanh Y Lìa liên tục lắc đầu, dưng dưng nói, đều là ta suy nghĩ không chu toàn, mới làm hại đại ca lại bị nhiều như vậy khổ nhìn đến. Cô Tú Đình này một thân vết thương, Mục Thanh Y Lìa liền hận không thể đem mộ dung dục bẩm thầy và đoạn, nói cái gì ngốc lời nói. Khu khu, ngươi làm thực hảo, Y Nhi trưởng thành. Cô Tú Đình ôn nhu nói, bên cạnh cắm không thượng lời nói dung kiểu công tử nhìn này hai anh em hỗ động chỉ cảm thấy trong lòng như là ăn một viên mơ chua giống nhau không thoải mái. Nhướng mày, Dung cẩn chậm gì gì nói, thanh thanh, ngươi đến tính cùng cố đại ca ở chỗ này ôn chuyện sao. Mộ Dung ăn đã hướng bên này. Mục thanh y lìa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng leo khô nước mắt, trầm giọng nói, đại ca, chúng ta trước rời đi nơi này, nơi này liền giao cho phùng tiên sinh đi. Xe ngựa liền ở phía trước. Cố Tú Đình cũng biết chính mình hiện tại trạng hướng không thích hợp nhiều ít, gật gật đầu. Chỉ là ánh mắt lại dung cẩn trên người nhiều lưu luyến một lát, trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì. Dung cẩn nhìn nhìn đỡ cô tú đình một thanh y gì, nhướng mày ôn nhu cười nói, thanh thanh các ngươi đi trước, nơi này bản công tử thế ngươi xem. mục thanh y gì quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn như cũ đang ở đánh nhau chung biệt viện, gật gật đầu nói, làm phiền. Nhìn một thanh y gì cùng cô tú đình lên xe ngựa rời đi, dung cẩn xoay người nhìn phía cách đó không xa biệt viện, nghiêng nghiêng đầu, Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan thượng lộ ra một tia thị huyết ý cười Cung Vương Ninh vương sao? Tuy rằng các ngươi không có trọng tới bản công tử, bất quá ai làm công tử ta nhàm chán đâu? Không hảo hảo chơi một hồi như thế nào không làm thất vọng này nửa ngày vất vả. Công tử, Ninh vương tới. Dung Cẩn phía sau, một cái áo xám nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cung thanh bẩm báo nói. Dung Cẩn dương mắt chiều nơi xa nhìn lại, quả nhiên nhìn đến mộ Dung An mang theo người khoái mã tử Thúy Vi huyền nơi phương hướng chiều bên này chạy như điên mà đến. Cửu công tử câu môi cười, nói: tới hảo. Mộ Dung An rụng ngựa chạy vội tới biệt viện cửa, con ngựa chưa dừng lại cũng đã phi thân nhảy xuống lưng ngựa hướng tới biệt viện vọt đi vào. Hắn ở thúy vi huyền tìm suốt một đêm lại cái gì cũng không tìm được. đang ở hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bị một thanh y gì cấp chơi vào đầu, liền được đến thuộc hạ tới bẩm báo tin tức, cố gia tàng bảo đồ cùng cửu chuyển linh lung đã rơi xuống phụ hoàng trong tay. Mộ Dung An lập tức liền biết không hảo, trong lòng âm thầm may mắn hôm nay là Long Vương đản tế điển, lục ca cần thiết tham gia. Nếu không chỉ sợ lục ca lúc ấy liền chạy về biệt viện diệt khẩu đi. Cho nên hắn cần thiết đuổi ở lục ca trở về phía trước, từ biệt viện mang đi cố tú đỉnh. Tiến biệt viện, liền có ánh đao ngang diện chém lại đây. Đi theo mộ dung an phía sau thị vệ vội vàng cũng vọt đi lên, hai bên nhân mã tức khắc đánh thành một đoàn. Mộ dung an tuy rằng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là đối cố tú đỉnh nhưng lo lắng vẫn là chiếm phía trên, không quan tâm chiều cố tú đỉnh bị cầm tù sân phong đi. Chờ hắn tới rồi cầm tù cố tú Đình phòng nhìn đến lại là người đi nhà chống cảnh tượng, mộ dung an muốn là tối tâm trên mặt nhiều hết mức vài phần thô bạo, tùy tay chảo quá một cái trọng thương thị vệ, mộ dung an lạnh giọng hỏi người đâu không không biết thị vệ nhìn đến mộ dung an cũng hoảng sợ, vội vàng nói mộ dung an trên mặt sẹt qua một tia sắc khí, trên tay dùng một chút lực, tia thị vệ liền dây rủa đều không có cổ một vai liền mất đi tiếng động, vương gia mấy cái ninh vương phủ thị vệ đuổi kịp tiền đến, có chút lo lắng nhìn mộ dung an, mộ dung an trầm giọng nói cho bổn vương tìm người. Một cái thị vệ có chút nơm nớp lo sợ chỉ chỉ hậu viện còn nửa mở ra môn, thấp giọng nói, vương gia, người đại khái tử chạy đi đâu? Mộ Dung An tối tâm nhìn lướt qua rơi rớt tan tắc sân, trầm giọng nói, truy. là. nhìn Mộ Dung An mang theo người từ cửa sau đuổi theo, hậu viện nơi bí ẩn sau núi giả quải ra hai người tới, phùng chỉ thủy chừng mắt nơi xa đã không thấy bóng người địa phương, dừng chân nói, cựu công tử, người đây là có ý tứ gì? Thiên ninh vương đuổi theo tiểu thư bọn họ, ngươi vì sao một hai phải thả bọn họ đi. Vạn nhất thật là mộ dung an đuổi theo tiểu thư cùng đại công tử, bọn họ lần này chẳng lẽ không phải kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ. Nhưng là trước mắt vị này cựu công tử ở tiểu thư không ở thời điểm, hiển nhiên là phi thường khó đối phó. Hắn không cho truy, hắn phái tới hỗ trợ người tự nhiên ai cũng sẽ không nghe phùng chỉ thủy chỉ huy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ dung an mang theo người từ cửa sau đuổi theo. Dung cẩn tươi cười thân thiết nhìn phùng chỉ thủy cười nói Phùng tiên sinh lo lắng cái gì? Này không phải có bản công tử ở sao? Phùng chỉ thủy im lặng vô ngữ, vị này ra không phải là tưởng nói cho hắn, hắn thả chạy mộ dung an chỉ là vì muốn anh hùng cứu Mỹ nhân đi. Liên tính thật là, ngài lao hiện tại cũng có thể xuất phát ra, ngươi sẽ không sợ không kịp sao? Đừng có gấp, giải quyết nơi này sự tình, bản công tử liền đi cứu thanh thanh. Dung cẩn kiên nhẫn trấn an có chút nóng nảy phùng chỉ thủy. Đáng tiếc phùng tiên sinh nửa điểm cũng không có cảm thấy chính mình bị an ủi một chút việc nhỏ, cần gì làm phiền công tử. Dung cẩn cười tủm tỉm nói, như thế nào sẽ là việc nhỏ đâu. Vừa mới này biệt viện nhìn đến bản công tử người cũng không ít đâu. Nhìn cười đến trời quang trăng sáng cẩm ý lìa nam tử, phùng chỉ thủy trong lòng nhảy dựng, công tử ý tứ là đều giết đi. Dung cẩn thản nhiên phóng, phảng phất đang nói cùng đi uống trà đi. Phùng chỉ thủy đôi mắt nhảy dựng, tuy rằng nhìn dung cẩn ánh mắt còn tính bình tĩnh, nhưng là trong lòng gợn sóng mãnh liệt lại không phải người ngoài có khả năng đủ minh bạch. Này Dung cửu công tử thân là Tây Việt hoàng tử lại chạy tới trộn lẫn cô ra sự tình, sở đồ giả tuyệt đối không gắt gao chỉ là cùng tiểu thư giao tình mà thôi. Lúc này lại nhìn nhìn như vô hại tuấn mỹ công tử khinh phiêu phiêu xuất khẩu chính là vài trăm điều mạng người, lại liền mặt mày nhi chấp đều không nháy mắt một chút. Này Dung cửu công tử chỉ sợ, không phải vật trong ao. huống chi, phùng tiên sinh cũng không xem như vô danh hàng người. Người dám bảo đảm những người này chung liền không có người nhận ra phùng tiên sinh sao. Dung cẩn nhìn Phùng chỉ thủy từ từ nói, thà rằng sai sát, không thể sai phóng. Phùng chỉ thủy trong lòng cả kinh, nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh người thanh niên cuối cùng là thở dài. Hắn tự xưng là nửa đời nhấp nô, trải qua vô số xem người thời nay tình ấm lạnh, cũng luyện thành ý chí sát đá. Nhưng là so với trước mắt này Tuấn Mỹ bất phàm nam tử, nếu luận ngoan độc hắn chỉ sợ xa xa không kịp. Sát kia gian, Phùng chỉ thủy thế nhưng không khỏi sinh ra vài phần chính mình già rồi cảm khái. Hậu sinh khả huy a. Công tử nói chính là. Phùng chỉ thủy trung quy vẫn là đồng ý Dung Cẩn nói. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu nói, thực hảo. Thanh thanh thủi hạ vẫn là thực thông minh, ít nhất không phải những cái đó chỉ biết đầy miệng nhân nghĩa đạo đức lao nhân. Dung cửu công tử vung tay lên, trầm giọng nói, sắc. tuân mệnh. Nho nhỏ biệt viện chung một mảnh huyết vũ tinh phòng nung liệt huyết tinh khí càng sâu phía trước. Dung Cẩn có chút chán ghét như như mày, nhấc chân sau này môn đi đến, nơi này liền giao cho Phùng tiên sinh. Bản công tử đi nhìn một cái thanh thanh đi. Trên xe ngựa, Mục Thanh Y li cẩn thận đem Cố Tú Đình an trí ở mềm mại ngồi trên giường. Nhất thời thế nhưng không dám đụng vào đến Cố Tú Đình miệng vết thương, "Đại ca, ngươi thế nào?" Cố Tú Đình dựa vào trong xe ngựa đệm dựa thượng, nghiêng ngồi ở trên giường lắc đầu, lại cười nói, "Không đáng ngại. Mấy ngày nay vất vả ngươi, mấy năm không thấy." Y li nhi nhưng thật ra làm đại ca lau mắt mà nhìn. "Đại ca." Mục Thanh Y cắn cắn khỏe môi, mắt trong trung lệ quang điểm điểm. Cố Tú Đình chỉ đương nàng nhìn đến chính mình trên người thương khổ sở, giơ tay vô vô nàng mù bàn tay cười nói, đừng lo lắng, thật sự không có việc gì. Nếu không phải có ngươi, nói không chừng ta đã nếu không phải kia một lần biểu muội đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại nói không chừng thật sự đã theo tiểu muội mà đi. Rốt cuộc, người nếu là quyết tâm muốn lộng chết chính mình, là như thế nào phòng cũng phòng không được. Mục thanh y lìa dùng sức chấp rất trong mắt nước mắt, ra vẻ không vui nói, đại ca nói bậy gì đó, về sau hết thể đều sẽ hào lên. Chúng ta còn phải vì cố gia vì nương báo thủ đâu? Đại ca còn muốn trọng chỉnh cố gia, về sau thanh ý thì còn muốn đại ca chiếu cố đâu. Vừa nói, một thanh ý ý từ tay háo trong túi nhảy ra một khối ngọc bội đưa tới cố tú đỉnh trong tay, nói, đại ca, cái này, vật quy nguyên chủ. Nay ngọc bội là phùng chỉ thủy giao cho một thanh ý ý cũng là cố gia lịch đại gia chủ thân phận tượng trưng. Cố tú đỉnh trầm mặt một chút, dơ tay đem ngọc bội đẩy đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, phùng tiền sinh nếu cho ngươi. Này đó là của ngươi, nói cái gì vật quy nguyên chủ. Nhưng là, một thanh y liền hãy ngẩn ra, như mày nói. Đừng nói nàng hiện tại không họ cố, liền tính nàng hiện tại vẫn như cũ vẫn là cố vân ca, này cố ra gia, gia chủ ngọc bội cũng nên giao cho đại ca mà không phải nhà mình cầm. Tương lai, cố gia trung quy vẫn là muốn dựa đại ca trọng chỉnh môn đỉnh. Cố tú đỉnh bên môi tràn ra một tia nhàn nhạt ý cười, lắc đầu nói, đại ca hiện tại không thoải mái thực, ngươi trước cầm có cái gì về sau rồi nói sau đem cô tú đỉnh tái nhợt trên mặt tràn đầy mệt mỏi. mục thanh y lìa cũng biết hiện tại không phải tranh luận này đó thời điểm, chỉ phải đem ngọc đội thu trở về. đang muốn nói muốn cố tú đỉnh trước nghỉ tạm trong chốc lát, mặt sau liền truyền đến một trận lao nhanh tiếng vó ngựa. mục thanh y lìa một nhíu mày, nhấc lên màn xe nhìn về phía bên ngoài hỏi vô tâm. bên ngoài giá xe ngựa vô tâm trầm giọng nói, không phải chúng ta người, hẳn là truy binh. mục thanh y lìa nhíu mày, nàng phía trước cùng phùng chỉ thủy tính ra hẳn là sẽ không làm lỗi mới đúng. Trừ phi mộ dung an cùng mộ dung dục đồng thời đổi tới, bằng không bọn họ nhân mã tuyệt đối cũng đủ ứng phó. Vì sao còn sẽ có người đổi theo? Chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Mộ dung dục quyết định sẽ không có nhanh như vậy. Một thanh y gì hãy mày ở trong lòng đem sở hữu kế hoạch qua một lần, cũng không có phát hiện có cái gì để xuất địa phương, duy nhất biến số chính là Dung, Cẩn. Một thanh y gì nghiến răng nói. Tuy rằng không biết Dung Cẩn lại chịu cái gì điên nhưng là vừa rồi dung cẩn tự nguyện lưu lại giải quyết tốt hậu quả nàng nên cảm thấy không đúng dung cử công tử khi nào như vậy hảo tâm lộc cục chạy như điên tiếng vó ngựa từ xa đến gần kéo trầm trọng xe xe ngựa tự nhiên chạy bất quá mộ dung an tuấn mã bất quá chỉ khoảng nửa khắc mấy con tuấn mã liền từ phía sau đuổi theo chắn xe ngựa phía trước mộ dung an thần sắc tối tâm lạnh băng lại đầy người lệ khí ngay cả hắn dưới thân tuấn mã cũng có chút bất an tại chỗ đi lại cố tú đỉnh xuống dưới mộ dung an trầm giọng kêu lên trong thanh âm không có chút nào cảm tình. Hắn vì cố tú đình có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm phản bội vẫn luôn đối hắn thực tốt vinh trưởng. nhưng là hắn tuyệt đối vô pháp chịu đựng ở chính mình làm này đó thời điểm cố tú đình lại ngồi khắc tính toán. Thậm chí có khả năng chính mình làm này đó đều là hắn tính kế không đồng nhất bộ phận. Mộ Dung An chưa bao giờ biết cái gì kêu thành toàn, cái gì kêu ô nu, cái gì kêu trả giá. Cho nên, hắn năm đó cảm thấy chính mình muốn cố tú đình mà không được. Hắn liền có thể giúp đỡ Mộ Dung Dục cùng nhau hãm hại Cố ra, sau đó thừa cơ đem Cô Tú Đình đoạt nhập trong phủ cầm tù. Cho nên, cho dù hắn ngẫu nhiên đều cảm thấy chính mình thật sự thích Cô Tú Đình, lại cũng không ảnh hưởng hắn đem người cha tân chết đi sống lại. Mà Cô Tú Đình ở hắn không biết thời điểm cùng người dự mưu muốn đào tẩu sự tình, liền tuyệt đối không ở Mộ Dung An có thể chịu đựng trong phạm vi. Hắn muốn Cô Tú Đình tồn tại, nhưng là cái này tiền đề là Cô Tú Đình ở hắn tầm mắt linh tinh, nếu Cô Tú Đình muốn đào tẩu như vậy hắn tình nguyện hắn đã chết vô tâm tử trên xe ngựa đứng dậy cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt vài người phía sau xe ngựa mảnh bị người kéo một thanh y dì thần sắc thong rong ngồi ở xe ngựa bên cạnh nhìn mộ dung an mộ dung an ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại không phải xe ngựa cửa một thanh y rìa mà là ngồi ở càng bên trong dựa vào giường nệm thần sắc đạm nhiên cố tú đỉnh rồi sau đó ánh mắt mới chuyển tới một thanh y rìa trên người trong mắt càng thấy bạo ngược ngươi là ai bái tinh diệu trang vẫn ban tặng Mộ Dung An cũng không có nhận ra một thanh y lìa nhiều nhất chỉ là cảm thấy trước mắt thiếu niên này có vài phần quen mắt thôi. mục thanh y lìa cũng không giấu giếm, nhếch môi đạm nhiên cười nói: "Cố Lưu Vân, cố Lưu Vân, Mộ Dung An như mày, đối tên này cảm giác thập phần xa lạ, cố ra người. Giao ra cô tú đỉnh, bổn vương cho ngươi lưu cái toàn thời." Một thanh y cười lạnh một tiếng, đạm nhiên nói: "Kia bản công tử đảo muốn đa tạ Ninh vương, bất quá Ninh vương vẫn là lo lắng chính ngươi đi." Mộ Dung An cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi còn có thể chắp cánh bay không thành? Cố Tú Đình, bổn vương lại cho ngươi một lần cơ hội, ra tới. Nhìn chăm chăm bên trong vết thương chồng chất người, Mộ Dung An nhẫn lại nói. Cố Tú Đình giật giật, bình tĩnh từ trong xe ngựa đứng dậy. Đại ca. Cố Tú Đình đạm đạm cười, đối Mộc Thanh Y, y nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Từ trong xe ngựa ra tới, vừa động đạn trên người thương liền nóng rất đau. Cố Tú Đình trên mặt lại không có chút nào đau đớn chi ý mới ra xe ngựa chỉ nghe soát một tiếng mộ dung an trong tay roi liền nên diện hướng tới cố tú đỉnh trên người chịu lại đây đại ca cẩn thận Một thanh y kinh hô một thân đồng dạng đứng ở trên xe ngựa vô tâm nhíu nhíu mày giơ tay bắt được mộ dung an roi dùng sức lôi kéo mộ dung an từ trên ngựa nhảy xuống rút về roi liền lại một lần hướng tới vô tâm quăng qua đi vô tâm một tay bắt lấy cố tú đỉnh một tay giữ chặt dò ra tới mục thanh y đi theo phi thân xuống xe ngựa con ngựa sớm bởi vì mộ dung an này hai roi bị kinh hách giải khai chân hướng phía trước chạy vội qua đi. Đại ca, ngươi thế nào? Vừa mới rơi xuống đất, nhìn đến sắc mặt tái nhợt của Cố Tú Đình, Mục Thanh Y có chút kinh hồn chưa định hỏi. Cố Tú Đình đạm nhiên cười nói, không có việc gì. Mục Thanh Y quay đầu lại, nhìn chăm chăm mộ Dung An trong ánh mắt bay nhanh sẹt qua một tia sát ý mộ Dung An lúc này lại là nhìn không tới Cố Tú Đình bên ngoài bất luận kẻ nào, đầy mặt âm lệ chi sắc làm hắn nguyên bản liền có vẻ âm nhu hung ác mặt phẳng phất địa ngục ra tới ác quỷ giống nhau. Hung tận trừng mắt cô Tú Đình nói, cô Tú Đình, ngươi làm tốt lắm. Ở Lục Ca trong tay cư nhiên còn có bản lĩnh tính kế bổn vương cùng Lục Ca. Rất nhiều sự tình, thân ở trong cục thấy thế nào cũng xem không rõ. Nhưng là một khi nhảy ra cái kia vòng rất nhiều chuyện liền vừa xem hiểu ngay. Lúc này nếu là mộ Dung An còn không rõ chính mình là bị người tính kế, kia hắn coi như thật là cái ngu ngốc. Cô Tú Đình rũ mắt, đạm nhiên cười nói, Ninh Vương quá khen. Mộ Dung An trong tay roi chỉ vào cô Tú Đình, trầm giọng nói. Hiện tại, Buồn Vương tự cấp ngươi một cái cơ hội. Cùng Buồn Vương trở về, Buồn Vương tha cho ngươi bất tử. Cố Tú Đình tươi cười cực lãnh, Hiên Mi giống nhau nhàn nhạt nói, Ninh Vương vẫn là lo lắng cho mình có thể hay không trở về đi. Mộ Dung An sừng sốt, không khỏi cất tiếng cười to lên. Nhìn trước mắt ba người phản phất là đang xem cái gì không biết tự lượng sức mình con kiến giống nhau. Ha ha, Cố Tú Đình, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy cái có bản lĩnh đối bản Vương như thế nào. Nếu là các ngươi thực sự có buồn sự này, Cần gì phải là nhiều như vậy kế sách. Mấy năm nay, cường sấm linh vương phủ muốn cứu ngươi người không ít đi. Biết buồn vương là như thế nào đối phó bọn họ sao. ưu lanh ánh mắt rừng ở một thanh ý gì trên người, càng nhiều vài phần tàn khốc cùng thị huyết hương vị. cố Tú Đình không giấu vết đem một thanh ý gì che ở phía sau, đạm cười nói, đúng không? Mộ dung an trước nay liền không phải cái gì nhân từ nương tay người có tình nghĩa, lúc này đây vì cố Tú Đình mà cùng mộ dung dục đối nghịch nhưng xem như hắn đời này khó gặp thiệt tình. Chỉ tiếc này phân thiệt tình lại không bị cố tú đình sở tiếp thu, vì thế mộ dung an tự nhiên cũng không có tâm tình lại năn nỉ ôi. Cố tú đình nếu phải đi, kia còn không bằng đã chết tính. Động thủ. Cố tú đình lưu một hơi, những người khác chết sống bất luận. Mộ dung an mặt âm trầm hạ lệnh nói. Mộ dung an bản thân vô công cũng không yếu, phía sau càng đi theo sáu cái thị vệ. Mà một thanh ý gì ba người lại chỉ có vô tâm một người có thể động thủ, mặt khác hai cái đều chỉ do liên lụy một thanh y dị trong lòng âm thầm đem kéo chân sau dung cẩn mang cái máu chó phun đầu vô tâm tiến lên một bước hoành kiếm đem một thanh y cùng cố tú đỉnh chắn phía sau a nha nha bạn công tử đều còn chưa tới ninh vương như thế nào có thể như vậy nóng vội động thủ đâu một cái mang theo cười hước thanh âm sâu kín từ trên sơn đạo truyền đến mộ dung an khẽ như mày cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen mắt theo thanh âm nhìn lại liền thấy một thân màu đen cẩm y tuấn mỹ nam tử thản nhiên bước chậm mà đến Trong tay còn không quên thưởng thức vẫn luôn mặc ngọc tiêu. Thần thái thanh thản tạ ý, ý cười doanh doanh phảng phất ngày xuân du lịch vương tôn công tử. Dung Cẩn. Mộ Dung An ánh mắt chợt lóe trầm giọng nói. Tuy rằng mấy ngày nay mộ Dung An đều ở trong phủ dưỡng thương, lại cũng vẫn là gặp qua Dung Cẩn hai lần, kiểu hoàng tử như thế nào lại ở chỗ này. Dung Cẩn cười tủm tỉm đi đến một thanh ý gì ở bên người, đối với mộ Dung An thập phần có lễ cười nói, cái này sao? Tự nhiên là vì xem náo nhiệt tới. Cố đại ca, các ngươi không có việc gì đi. Nguyên bản tưởng cùng một thanh ý ghi đến gần treo đùa hai câu, nhưng là nhìn đến thanh thanh không vui thần sắc dung kiểu công tử sáng suốt chuyển hướng về phía Cố Tú Đình. Đa tạ kiểu công tử quan tâm, vạn hạnh không có việc gì. Cố Tú Đình cũng không phải bản nhân, tự nhiên đoán được ra mộ dung ăn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đối cái này tâm tư khó lường dung kiểu công tử cũng nhiều vài phần thử chi ý. Dung cẩn phản phất hoàn toàn không nghe ra Cố Tú Đình trong lời nói thâm ý, cười đến càng thêm sán lạ. Không có việc gì liền hảo, nếu là cố đại ca ra chuyện gì. Bản công tử cũng là xe ấy nấy. Các ngươi là một đám. Mộ Dung An trầm giọng nói, Dung Cẩn, ngươi thật to gan, cư nhiên dám quản hoa quốc sự tình. Còn có các ngươi, cư nhiên dám cấu kết Tây Việt hoàng tử. Dung Cẩn có chút không vui liếc mộ Dung An liếc mắt một cái, cười ngâm ngâm nói, Ninh Vương Điện Hạ, không biết ngươi nhưng nghe nói qua một câu. Mộ Dung An trầm khuôn mặt không đáp, Dung Cẩn từ từ tự hỏi tự đáp, tục ngữ nói Nói được quá nhiều, sẽ bị chết mau Ngay như vậy, làm bản công tử như thế nào không biết xấu hổ thả ngươi tồn tại trở về. Bất quá bản công tử cũng coi như không làm thất vọng ngươi, nếu không phải bản công tử nhất thời mềm lòng thả ngươi lại đây, vừa rồi ở biệt viện ngươi đã bị người bắn thành con nhím A. Các ngươi cố ý. Đúng vậy. Dung Cẩn Thành thật trả lời nói, bằng không cứu cố đại ca chúng ta liền đi rồi, còn lưu tại nơi đó chờ linh thưởng sao. Ha ha. Ninh vương ngươi đừng sợ. Ngươi lục ca thực mau liền sẽ tới thế ngươi nhặt xác. Bất quá, đến lúc đó hắn chỉ sợ muốn tưởng ngươi bắt cóc cố tú đỉnh đảo tẩu. Sau đó, ân hử, thanh, tiểu vân, ta nói đúng chứ? Mục thanh y dè bất đắc dĩ mắt trợn trắng, hôn đả này trước nay cũng không chịu thành thành thật thật kêu nàng tên là được. Mộ Dung An thần sắc đông lạnh nhìn trầm trầm trước mắt bốn người. Tuy rằng thuật nhìn vẫn như cũ vẫn là phía chính mình chiếm ưu như thế, nhưng là không biết vì sao hắn trong lòng chính là ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn cho buồn vương thượng. Mộ Dung An chưa bao giờ là giỏi về chủ tính tính kế người, cho nên hắn trực tiếp động thủ. Mấy cái thị vệ lập tức xuống tới, vô tâm trường kiếm tiến lên, cùng thị vệ giao khởi tay tới. Ngược lại là Dung Cẩn nhàn nhã đứng ở một thanh y cùng cố tú đình bên người, cười tủm tìm nhìn thoáng qua đồng dạng đứng ở một bên quan chiến mộ Dung An, mới vừa rồi lấy lòng nhìn về phía mộ thanh y thì thanh thanh, người ở giận ta sao? Mộ thanh y thì mắt trợn trắng, nhàn nhạt nhìn Dung Cẩn, mộ Dung An vì cái gì lại ở chỗ này? Dung cẩn cười tủm tìm nói, nếu mộ Dung An chết ở biệt viện, chẳng phải là thực dễ dàng làm mộ Dung Dục hoài nghi sao? Mục thanh y thì nhớ mày, ngươi cho rằng hắn chết ở chỗ này mộ Dung Dục liền sẽ không hoài nghi. Mộ Dung Dục trời sinh tính đang nghi, làm càng không có sơ hở hắn liền càng dễ dàng hoài nghi. Từ lúc bắt đầu hắn liền không tính toán hoàn toàn đã lừa gạt mộ Dung Dục, chỉ cần đưa bọn họ chính mình trích ra tới, thuận tay giết mộ Dung An là được. Dung cẩn cười mà không nói. Hiển nhiên hắn cũng không phải thật sự như vậy để ý mộ dung dục rốt cuộc có thể hay không lòng nghi ngờ vấn đề. Hắn chỉ là cảm thấy là mộ dung an ở biệt viện mơ màng hồ đồ liền như vậy đã chết không quá phù hợp hắn dung kiểu công tử nhất quán phong cách hành sự mà thôi. Nhìn xem hiện tại, nếu mộ dung an chết ở cố tú đỉnh trước mặt, kia hắn trong lòng nên là kiểu gì phẫn nộ cùng không cam lòng đâu. Ngắm lại khiến cho người nhịn không được hương phấn mạc danh A. Vô tâm có thể trở thành dung cẩn tín nhiệm tùy thân ám vệ. Năng lực võ công tự nhiên không phải mộ dung an bên người tầm thường thị vệ có thể so được với. Tuy rằng là một người đối mặt vài cái thị vệ, lại cũng chút nào không rơi hạ phong, một thanh trưởng kiếm kiếm khí như hồng, đem mộ dung an sau cái thị vệ chặt chẽ mà kiểm chế ở chính mình bên người. Mộ dung an thấy vậy tình hình, trên mặt phẫn nộ càng sâu. Hư lạnh một tiếng, nhắc tới trong tay roi dài liền hướng tới một thanh y đi cùng cố tú đình phương hướng huy lại đây. Dung cẩn chọn chọn mày kiếm, hiển nhiên đối với mộ dung an bỏ qua thập phần không vui. Thân ảnh chợt lóe, phảng phất một đạo màu đen mị ảnh chợt lóe mà qua, Mộ Dung An kia tựa như rắn độc giống nhau, roi dài đã bị hắn trột vào trong tay. Dung Cẩn như ngọc giống nhau, thon dài tay cầm miêu tả ngọc tiêu, không chút để ý gõ gõ một đầu bị chính mình túm ở trong tay roi dài, cười tủm tỉm nói: ninh Vương, khi dễ không biết võ công người bị thương cũng không phải là việc làm. Không bằng, bản công tử bồi ngươi chơi chơi như thế nào?" Mộ Dung An âm ngoan nhìn chằm chằm Dung Cẩn, lạnh lùng nói: "Dung Cẩn, ngươi tưởng cùng Hoa Quốc đối địch?" Dung Cẩn ha hả cười nói, cùng Hoa Quốc đối nghịch. Ninh Vương nói quá lời bãi. Nhiều nhất chỉ có thể xem như cùng Cung Vương phủ nhất đối mà thôi. Bằng không, bản công tử Thế Ninh Vương đem Tú Đình Công Tử đưa đến Hoa Hoàng trước mặt, cũng coi như là Thế Ninh Vương tận hiếu tận trung như thế nào. Đương nhiên, đến lúc đó Hoa Hoàng nếu là truy cứu Tú Đình Công Tử vì sao còn sống sự tình, liền không liên quan bản công tử sự tình. Tìm chết. Mộ Dung An nổi giận nói. Dung Cẩn hư nhẹ, từ từ nói cũng không phải là tìm chết sao. Biết rõ là bấy dập còn không chạy, cho nên ngươi vẫn là. Đi tìm chết đi. Dung cửu công tử muốn giúp mọi người làm điều tốt thời điểm, hắn chính là trên đời nhất thuần thiện vô tội người, nhưng là đường hắn muốn làm ác thời điểm, hắn chính là trở mặt vô tình ác ma. Đi tìm chết hai chữ giọng nói vừa mới xuất khẩu, chỉ thấy nguyên bản còn cười ngâm ngâm đứng ở trước mặt dung cẩn sắc mặt trầm xuống, nguyên bản bắt lấy roi tay bóng dưng bùng ra, cả người vọt đi lên. Mộ Dung An thậm chí liền lui về phía sau đều không kịp, Dung Cẩn cũng đã tới rồi trước mặt. Một con lạnh lẽo tay tạm trụ cổ hắn, Mộ Dung An tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng giơ tay muốn đi rời ra, Dung Cẩn một cái tay khác chung mặc ngọc tiêu lại là nhẹ nhàng một chút, còn chưa tới kịp nâng lên cánh tay tê dần tức khắc mất đi hành động năng lực. Chỉ có thể trợn mắt nhìn chính mình bị kia chỉ trắng nón lạnh băng tay bóp chặt cổ không thể động đậy. Mộ Dung An đột nhiên nhớ tới phía trước ở biệt viện cái kia bị chính mình tùy tay giết chết thị vệ. Hắn lúc ấy có phải hay không cũng giống hắn hiện tại giống nhau. Bất lực cùng khủng hoảng. Không thể không nói, lúc này đây mộ dung an khinh địch hại chết hắn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, đồn đãi chung thân thể suy yếu Tây Việt kiểu hoàng tử thế nhưng sẽ có như vậy kinh người võ công. Như vậy võ công, đừng nói là mộ dung an khinh địch, liền tính hắn toàn lực nên chiến cũng tuyệt không sẽ là dung cẩn đối thủ. Trong đầu, cuối cùng trong ý tứ, mộ dung an chỉ nhìn đến một thân tràn đầy ám sát huyết ý, ý cố tú đỉnh chậm rãi đi tới trong thanh âm mang theo nhàn nhạt lại nhạt, đừng bốc chết, hắn còn hữu dụng đâu. tú đỉnh, cố tú đỉnh, cố thanh hiên, dung cẩn vô tội nhìn cố tú đỉnh cùng một thanh y dí chớp chớp mắt, tùy tay lấy tay háo bai chịu hôn mê một cái, nhìn đến mộ dung an gặp nạn từ bỏ vô tâm muốn nhào lên tới thị vệ, nâng lên chính mình tay cầm riêu nói, còn chưa có chết. một thanh y dí tiến lên hai bước nhìn nhìn trên mặt đất nằm mộ dung an, ngực còn có hơi hơi phập phồng, quả nhiên còn chưa có chết. đại ca. Mộc Thanh Y Nhiệt nhìn về phía Cố Tú Đình, Cố Tú Đình ho nhẹ một tiếng, nói, đem hắn phóng lên ngựa bối. Dung Cẩn chớp chớp mắt, lại coi chừng Tú Đình cùng Mộc Thanh Y đều nhìn chính mình mới hiểu được, lại đây Cố Tú Đình là ở cùng chính mình nói chuyện. Bản công tử cũng không phải là Culi, nhưng là nhìn xem Cố Tú Đình cùng Mộc Thanh Y Nhiệt trọng thương trọng thương, nu nhược nu nhược, giống như Culi công tác chỉ có thể từ hắn số khổ cựu công tử tới làm. Dung Cựu công tử bình sinh lần đầu tiên. Có chút hối hận vì ham chơi không có nhiều mang vài người lại đây. May mắn, con ngựa chạy cũng không quá xa, Dung Cẩn ghét bỏ sách lên mộ Dung An ném lên ngựa bối, hướng tới cô Tú Đình vô vỗ tay tỏ vẻ chính mình hoàn thành. Bên kia, vô tâm cũng đã giải quyết rất mấy cái thị vệ đã đi tới. Cô Tú Đình nhìn chầm chầm trên lưng ngựa chết ngất quá khứ mộ Dung An nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên vung tay lên trùng vừa mới từ trên mặt đất nhặt lên tới roi hung hăng mà chịu một roi. Con ngựa ăn đau thét lên. Mang theo trong lúc hôn mê mộ dung an chạy như điên mà đi. Phía trước cách đó không xa đó là huyền ngai, dung cẩn thiên đầu mỉm cười nhìn cố tú đình liếc mắt một cái, cười nói, thú vị, bất quá. Chỉ sợ còn chưa đủ. Túi người từ trên mặt đất nhặt lên mấy viên đá, tùy tay một ném, nguyên bản chạy như điên con ngựa chạy càng nhanh, hướng tới phía trước huyền ngai liền nghĩa vô phản cố vọt qua đi. Sau đó ở bốn người nhìn chăm chú hạ ngã xuống huyền ngai. Hảo, vô tâm, thu thập một chút chúng ta nên trở về. Dung Cẩn vừa lòng gật gật đầu, nhìn nơi xa mộ Dung An biến mất huyền nhai tức khắc cảm thấy từ tới Hoa quốc lúc sau mấy ngày nay buồn khổ nhảm chán đều biến mất không còn một mảnh. La, công tử. Xe ngựa chạy cũng không xa, thực mau mọi người liền tìm về xe ngựa tiếp tục lên đường. Chỉ là lần này một thanh ý gì thay đổi phương hướng hướng tới kinh thành phương hướng mà đi. Cho dù mộ Dung Dục đã biết cố tú đỉnh đảo tẩu, cũng tuyệt đối không dám dông chống khuya chiêng nơi nơi điều tra. Ở kinh thành nhiều đến là địa phương có thể giấu người. Quan trọng nhất chính là, cố tú đình thân thể nhu cầu cấp bách muốn điều trị cùng tư trị liệu, đặt ở thâm sơn cùng cốc địa phương an toàn an toàn. Nhưng là nếu là thiếu y thiếu dược lại hướng bên kia chạy giặc nhưng thật ra dẫn người chú ý, mục thanh y thì cũng không thể yên tâm. Cố tú đình thân bị trọng thương, lại trải qua vừa mới này một phen lăn lộn cả người càng thêm tái nhợt vô lực. vừa lên xe liền nằm nghiêng ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Mục thanh y chỉ phải đi theo dung cẩn tế đến một bên đi ngồi tuy rằng cố tú đình trên người nồng đậm huyết tinh cùng bị hình tù rất nhiều thiên hương vị làm thân kiều thể quý dung kiều công tử thập phần không khỏe nhưng là xem ở thanh thanh bồi ngồi phân thượng cũng liền miễn cưỡng nhìn xuống dung cẩn giống như vô tình dựa vào một thanh y dìa trên người nghe trên người nàng nhàn nhạt tú hương mới chậm rãi giãn ra mày. một thanh y dìa cũng biết dung cẩn thân thể thập phần không tốt thấy hắn như thế nhưng thật ra không có lòng nghi ngờ hắn chiếm chính mình tiện nghi có chút lo lắng nếu mày, không thoải mái sao dung cẩn cười nhác gật gật đầu nói không đáng ngại Mộc Thanh Y có chút ấy nãy nhìn nhìn Dung Cẩn, Dung Cẩn dương mắt lười nhác nhìn nàng một cái, nhẹ giọng cười nói, "Thanh Thanh không cần ngượng ngùng, công tử ta không phải thích xem náo nhiệt sao?" "Vị công tử này là?" Cố Tú Đình dựa vào trong xe ngựa đệm dựa nghiêng ngồi ở trên giường, mở to mắt nhìn Dung Cẩn nhàn nhạt hỏi. một Thanh Y gì nhìn về phía Dung Cẩn, Dung Cẩn lười biếng cười nói, "Tại hạ họ Dung, Dung Cửu." "Cố đại ca có lễ." Cố Tú Đình không khỏi nhíu mày, tổng cảm thấy Dung Cẩn này một tiếng Cố đại ca ý có điều chi lại nhìn thoáng qua ngồi ở hắn bên cạnh tùy ý hắn rửa vào một thanh y lì, cố tú đỉnh nếu có điều nộ, gật đầu nói, nguyên lai là tây việt cửu điện hạ, tại hạ thất lễ, cố tú đỉnh tuy rằng bị tù mấy năm, lại cũng không phải đối bên ngoài sự tình một mực không biết, hiện giờ này kinh thành, họ dung lại trùng hợp đứng hàng thứ 9. dung mạo còn như thế xuất chúng nam tử, trừ bỏ tây việt đệ nhất mỹ nam tử cửu hoàng tử dung cẩn, sẽ không có nữa người khác, tuy rằng không biết thanh y lì là như thế nào cùng dung cẩn kết bạn nhưng là xem hai người ở chung lên rất là quen thuộc, còn chịu mang theo dung cẩn cùng nhau tới tham dự hôm nay như vậy sự chắc là rất là tín nhiệm. Dung cẩn cũng không giống như là đối thanh y có cái gì không tốt tâm tư, cố tú đình tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc lại cũng tạm thời ấn xuống không để cập tới. Dung cẩn cười đến ôn hòa vô hại, cố đại ca khách khí, bạn công tử cùng thanh thanh là bạn tốt, thanh thanh đại ca chính là ta đại ca sao? Hà là? Nga! cố tú đình mỉm cười nhìn một thanh y nói. "Ít nhi có thể có kiểu công tử bằng hữu như vậy, đảo cũng là một kiện chuyện may mắn." Mục Thanh Y Lìe nhìn không được che mặt, "Đại ca, ngươi đừng nghe hắn nói hiếu nói vượng. Ta cùng cửu công tử chi gian bất quá là giao dịch mà thôi." Dung Cẩn ai toán nhìn Mục Thanh Y Lìe, "Thanh Thanh, ngươi hảo vô tình." Mục Thanh Y Lìe nhàm chán liếc mắt nhìn hắn, "Đừng nói Dung Cẩn công tử giống như có nhiều hơn tình dường như," đồ chọc người chê cười. Dung Cẩn ngồi dậy tới, nhìn một Thanh Y nghiêm mặt nói, "Tú đỉnh công tử thân bị trọng thương," Đã nhiều ngày cung vương phủ trong tối ngoài sáng khẳng định sẽ bốn phía điều tra, thanh thanh tính toán đem tú đỉnh công tử an trí ở nơi nào. Một thanh y thì nói, cái này ta đã an bài hảo, đa tạ cửu công tử quan tâm. Dung Cẩn cũng biết, cố ra ở kinh thành dư lại thế lực tuyệt đối không ngừng chính mình nhìn đến những cái đó mà thôi. Nhưng là hiện tại một thanh y thì là tuyệt đối sẽ không nói cho chính mình. Cho dù bọn họ trên mặt thân cận nữa, dưới đáy lòng chỗ sâu trong kỳ thật vẫn như cũ là phòng bị đối phương. Tuy rằng đối với Thanh Thanh đến bây giờ còn không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình có chút thất vọng, nhưng là Dung Cẩn cũng biết đây cũng là tất nhiên. Nếu là Thanh Thanh dễ dàng như vậy liền tin hắn, chỉ sợ hắn còn phải thất vọng. Gật gật đầu, Dung Cẩn cười nói, Hảo đi, nếu Thanh Thanh yêu cầu hỗ trợ nói, trực tiếp nói cho vô tâm là được. Hắn biết ở nơi nào có thể tìm được bản công tử. Sắp đến Kinh Thành, bản công tử đi trước. Ta đã biết, đã tạ. Vô luận như thế nào, lúc này đây Dung Cẩn vẫn là giúp đại ân. Mộc Thanh Y thiệt tình cảm tạ. Dung Cửu công tử không thèm để ý xua xua tay, cũng không gọi bên ngoài đánh xe người dừng xe, trực tiếp vén rèm lên ước xuống xe ngựa. Trong xe ngựa, lại một lần chỉ còn lại có hai người, Mộc Thanh Y lì nhìn đại ca nguyên bản tuấn mỹ dung nhan thượng giữ tợn vết sẹo, chỉ cảm thấy yết hầu thượng lại làm lại đau sau một lúc lâu nói không ra lời. Cố Tú đình lại tựa hồ thực hiểu biết nàng muốn nói cái gì, nhàn nhạt mỉm cười nói, "Thanh Y, như bây giờ đã thực hảo." Mộc Thanh Y liếc liên tục gật đầu nói, Là, đại ca nói đúng, như bây giờ thực hảo. Về sau còn sẽ càng tốt, chờ đến chân chính vì cố gia báo thủ, hết thảy đều sẽ càng tốt, vô luận là nàng cùng đại ca, đều sẽ không lại lưng đeo như thế trầm trọng gánh nặng cùng khát vọng. Bọn họ gặp qua chính mình thích nhật tử. 58 Chu Minh Yên Quân Cảnh Dương Liếu Giang Biên, Cung Vương Biệt Viện Long Vương Đảng Thần Tế Điển vừa mới một kết thúc, mộ dung dục liền bay nhanh chạy về Biệt Viện. Nhưng là trở lại Biệt Viện nhìn đến lại là một mảnh hỗn độn. Phàm phất vừa mới đánh quá một hồi đánh giặc giống nhau cảnh tượng trên mặt đất trên tường trong hoa viên nơi nơi đều là thi thể cùng vết máu càng làm cho Mộ Dung Dục kinh giận đan sen chính là này đó thi thể trùng trừ bỏ chính mình lưu tại biệt viện thị vệ ở ngoài cũng chỉ có Ninh Vương phủ thị vệ tuy rằng đối phương ăn mặc đều không phải là Ninh Vương phủ quần áo nhưng là Mộ Dung Dục thường xuyên ra vào Ninh Vương phủ mấy cái thường xuyên nhìn thấy thị vệ lại cũng vẫn là nhận thức hôn trướng. Mộ Dung Dục tức giận đến suýt nữa phun ra một búng máu tới hắn ở thuyền rồng thượng tìm mọi cách thế hắn ở phụ hoàng trước mặt chu toàn hắn lại vì một người nam nhân ở sau lưng cho hắn thọc dao nhỏ đây là hắn thân đệ đệ a bình sinh lần đầu tiên mộ dung dục rốt cuộc cảm nhận được một kia bị người phản bội tư vị một chân đá văng ra đóng lại cố tú đỉnh phong môn bên trong quả nhiên đã sớm miểu không người thích chỉ còn lại có trên mặt đất một vòng nhiễm vết máu dây thừng phảng phất ở cười nhạo hắn giống nhau còn có hay không tồn tại mộ dung dục trầm giọng hỏi khởi bẩm vương gia tại tiền viện tìm được một cái sống Bất quá, bị trọng thương, chỉ sợ là cũng sống không lâu. rất tới, chỉ chốc lát sau, một cái cả người nhiễm huyết thị vệ bị nói chuyện đi lên, Mộ Dung Dục đôi mắt tối sầm lại, trầm giọng nói, "Ra chuyện gì?" Kia thị vệ hơi thở thoi thóp nhìn Mộ Dung Dục, nói giọng khàn khàn, "Linh Vương." "Linh Vương điện hạ." Linh Vương dẫn người xung tới. Mộ Dung Dục hỏi, kia thị vệ có chút gian nan gật gật đầu, Mộ Dung Dục hỏi tiếp nói, "Linh Vương người trỗ nào rồi?" Thị vệ khẽ lắc đầu. Mắt thấy hơi thở trở nên mỏng manh lên, liền mở miệng trả lời sức lực đều không có. Mộ Dung Dục cũng biết hỏi không ra cái gì tới, vậy vây tay làm người đem hắn nâng đi ra ngoài. "Vương gia, có vương phi tin tức." Mục Trường Minh vội vàng tiến vào, trầm giọng nói. Mộ Dung Dục thần sắc biến đổi, nhíu mày nói, "Túc Thành hầu như thế nào tới? Sao lại thế này? Vương phi ở đâu?" Mục Trường Minh sắc mặt có chút khó coi, hơi hơi thở hổn hển nói, "Mới vừa rồi, vương phi bị người ném vào bờ sông một thân cây hạ." Vương gia, Vương gia vẫn là mau đi xem một chút đi. Vừa mới một đường tiến vào, Mục Trường Minh liền biết này biệt viện chỉ sợ có đại sự xảy ra, lập tức cũng không dám rong giải, bay nhanh nói: Vương phi làm sao vậy? Mộ Dung Dục ngồi ngay ngắn không có nhúc nhích, trầm giọng hỏi. Mục Trường Minh sắc mặt một trận thanh một trận tím, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Vừa thấy hắn thần sắc, Mộ Dung Dục liền biết chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt, xoa xoa giữa mày chỉ cảm thấy ngạch tích ẩn ẩn làm đau. Hắn dự cảm quả nhiên là đúng, lúc này đây tuyệt đối là có người nhằm vào cung vương phủ một lần âm mưu. Thật sự là quá xảo, Sở Hữu sự tình đều tại đây cùng một ngày phát sinh. Đóng hạ mắt, định trụ nỗi lòng, Mộ Dung Dục đặt ở đứng dậy nói, phái người đi ra ngoài, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Minh Vương. Bổn vương đi xem vương phi. Nhìn Mộ Dung Dục đi nhanh rời đi bóng dáng, Mục Trường Minh cau mày như suy tư gì, trong lúc nhất thời có chút do dự rốt cuộc có nên hay không theo sau tuyệt đối có người nào âm thầm ở đối phó cung vương phủ mục trường minh trong lòng âm thầm tính toán rốt cuộc là người nào như thế lợi hại một bên sắc mặt không thay đổi mang theo vẻ mặt lo lắng thần sắc vội vàng theo đi lên chu minh yên bị vứt bỏ địa phương khoảng cách mộ dung dục biệt viện cũng không xa nhưng là lúc này nàng lại không có một tia dũng khí chạy đến đường đi xa tìm kiếm chính mình phu quân xin giúp đỡ trên người nàng chỉ ăn mặc một kiện có chút bại lộ diễm sắc áo trong lộ ở bên ngoài trên da thịt toàn là tím tím xanh xanh dấu vết càng không cần phải nói kia sợi tóc tán loạn sắc mặt tưởng hồng bộ dáng làm người vừa thấy liền cảm thấy đây là nhà ai công tử gia hậu viện quyến rũ cơ thiếp hơn nữa vẫn là cái loại này rõ ràng vừa mới cùng người phiên vân phúc vũ lúc sau xuân ý chưa tán cơ thiếp như thế bộ dáng tầm thường nam tử nhìn tự nhiên là nhịn không được tâm chỉ thần đãng nữ tử nhìn lại sôi nổi đỏ bừng mặt quay đầu đi không dám lại xem trung quanh đã tụ tập không ít người dâm tà ánh mắt thường thường từ trên người nàng đảo qua nếu là đổi một người Chỉ sợ lúc này tìm liền có người đi lên dở trò. Chỉ là kia một trương dạng mây đỏ chưa lui Mỹ Lệ Dung Nhan, ở đây đại đa số người lại đều là nhận thức. Đó là đương triều lục hoàng tử Cung Vương Điện Hạ Vương Phi, Bình Nam Quận Vương Chu Biến Ái Nữ. Lan! Đều cút cho ta! Chu Minh Yên lạnh giọng kêu lên, muốn dọa lui chúng quanh vây xem chính mình người. Nhưng là nàng lúc này bộ dáng thật sự là quá mức làm người kinh ngạc, không hề có ngày xưa Cung Vương Đích Phi duy nhất. Có người thậm chí hoài nghi trước mắt nữ tử ngã xuống đất có phải hay không cung vương phi, đường đường cung vương phi, sao có thể sẽ ăn mặc như thế đổi phong bại tục xuất hiện ở chỗ này. Chu Minh Yên hoảng sợ đem chính mình ôm thành một đoàn nơi dưới gốc cây, trong miệng phát ra vô thố nước nở thanh. Nàng không nghĩ tới, cái kia cố lưu vân thế nhưng sẽ như thế đối nàng. Nàng cũng không có chịu hình, nhưng là Chu Minh Yên giờ phút này lại vô cùng hy vọng chính mình là bị người đánh hôn mê ném tới nơi này. Chỉ tiếp. Từ đầu tới đôi nàng đều là vô cùng thanh tỉnh rồi lại bất lực nhìn chính mình bị người giả dạng thành dáng vẻ này, sau đó ném tới nơi này. Thậm chí ngay cả trên người những cái đó tím tím xanh xanh ái mội dấu vết, cũng đều là chính mình trơ mắt nhìn người khác lộng đi lên. Giờ khắc này, Chu Minh Yên mới rõ ràng biết, cái kia cố Lưu Vân không phải muốn giết nàng, mà là muốn hủy hoại nàng, hoặc là nói là muốn hủy hoại mộ dung, rủ. Ô ô Vương ra! Đây là làm sao vậy? Một cái mang theo chút quen thuộc mỉm cười thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Trong đám người không khỏi tách ra một cái lộ tới, chi gian mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá bất phàm nam nữ đi đến. Trong đó một nữ tử nhìn nhìn tránh ở dưới tảng cây chu minh yên kinh hô, này không phải lục đệ muội sao? Đám người tức khắc ồ lên, nguyên lai thật là lục vương phi. Người tới đúng là hoa hoàng dưới gối mấy cái lớn tuổi một ít vương gia cùng vương phi. Từ đại hoàng tử Phúc Vương vợ chồng đến ngũ hoàng tử Khánh Vương Phu phụ còn có chưa đại hôn đi theo cùng nhau xem náo nhiệt bát hoàng tử mộ dung chiêu nhận ra Chu Minh Nghiên ra tiếng nói chuyện đúng là tứ hoàng tử chị Vương mộ dung hiệp Vương phi chị Vương phi xưa nay cùng Chu Minh Nghiên không đối bản, lúc này kêu sợ hai ra tiếng thanh nhầm kia như thế nào nghe đều có vài phần vui sướng khi người gặp họa cùng khinh bỉ chi ý Chu Minh Nghiên càng thêm cúi đầu không muốn lại ngẩng đầu lên xem mọi người ánh mắt cuối cùng vẫn là Phúc Vương phi Phúc hậu một ít nhũ nhĩ mày nói hảo. Mọi người đều tan đi. Trung quanh vây xem các bá tánh lúc này mới sôi nổi tan đi, phía trước không thể xác định cùng Vương Phi thân phận vây xem còn không có cái gì. Lúc này chị Vương Phi đã điểm danh thân phận nếu là còn muốn xem náo nhiệt, chính là minh bạch khiêu khích cùng Vương Phủ. Bất quá! Sự tình hôm nay qua, tháng này kinh thành chỉ sợ là không lo không có nhàn thoại trọ. Rời đi mọi người trong mắt đều mang theo một ít kỳ dị hưng phấn. Lục đệ muội, ngươi không sao chứ? Phúc Vương Phi nhìn nhìn nhà mình vô ra. Mới cẩn thận tiến lên. Phúc Vương có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đối mặt các huynh đệ nói: "Các vị huynh đệ, chúng ta đi trước đi thôi, nơi này vẫn là lưu cái để muội bọn họ." Tuy rằng Mộ Dung Dục xui xẻo hắn cũng nghe cao hứng, nhưng là một đám đại nam nhân đối với như thế dáng vẻ không chỉnh đệ muội tổng vẫn là có chút xấu hổ. Mộ Dung Hy như suy tư gì nhìn Chu Minh Yên liếc mắt một cái, đạm nhiên gật đầu nói: "Đại ca nói rất đúng, phía trước tựa hổ có một cái quán trẻ, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi đi." Hai vị huynh trưởng đều mở miệng mặt khác hoàng tử tự nhiên cũng không hảo phản đối. Hùng chi bọn họ tuy rằng muốn xem mộ dung dục mất mặt, lại tạm thời còn không nghĩ cùng mộ dung dục giáp mặt xé rách mặt. chờ đến chúng hoàng tử rời đi, bình vương phi mới tiếp nhận phía sau thị nữ cởi ra một kiện áo ngoài cấp chu minh yên phủ thêm. hiện giờ đúng là đã nhập hạ thời tiết, vương phi nhóm bên người cũng đều không có mang cái gì áo choàng áo khoác linh tinh đồ vật. này đó vương phi tự nhiên cũng tuyệt không sẽ thổi quần áo của mình cấp chu minh yên, bởi vậy cũng chỉ có thể tạm thời khoác nha đầu quần áo. Phúc Vương Phi nhìn xem Chu Minh Yên này một thân hỗn độn bộ dáng, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Chu Minh Yên bộ dáng này rõ ràng chính là vừa mới cùng người Xuân Phong nhất độ quá. Nhưng là tại đây phía trước các nàng là đều biết mộ dung dục là ở thuyền rồng thượng tham gia Long Vương Đảng Tế Điển, mà thân là Vương Phi Chu Minh Yên lại không có tham kiến. Bởi vậy này một thân ái mỗi dấu vết tự nhiên không có khả năng là mộ dung dục lưu lại. Húng chi? nếu thật là mộ dung dục lại như thế nào sẽ làm chính mình thê tử như thế bộ dáng xuất hiện ở cái này địa phương đâu suy nghĩ cẩn thận điểm này mặt khắc vương phi sắc mặt cũng thay đổi không tự chủ được đều chu minh yên xa một ít phúc vương phi nhàn nhạt hỏi lục đệ muội ngươi làm sao vậy ta ta không biết chu minh yên có miệng khó trả lời chỉ có thể bắt lấy và táo nước nở khóc lên chỉ là nàng này vừa khóc mấy cái vương phi trong đầu sớm đã não bổ ra vài cái phiên bản tình tiết Thí dụ như tao ngộ hái hoa tạc A, cùng người cậu thả A từ từ, nhưng thật ra một cái so một cái xuất sắc, so thật sự còn muốn chân thật. Chị Vương Phi trên mặt trực tiếp liền mang ra khinh thường sắc thái, lục đệ muội người này thật là Người cái này làm cho lục đệ cùng Vân Phi nương nương thể diện hướng chỗ nào gác ca. Người chu minh yên từ nhỏ đánh tới có từng chịu quá bậc này khí, nhưng là lúc này tình thế nàng sắc thật nói cái gì cũng vô dụ. Chị Vương Phi nhướng mày nói, ta cái gì? Đừng nói là lục đệ cùng Vân Phi nương nương. Đó là chúng ta này, đó Vương Phi thể diện cũng bức sạch sẽ. Lục đệ muội thật là thật can đảm thức à, từ hôm nay khởi này kinh thành bá tánh lại là không thiếu nói láo. Bình Vương Phi thở dài, nói, thôi, các người ít nói vài câu đi. Lục đệ tới. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một thân bạch y ngân lòng quần áo mộ dung dục chính mang theo người bước nhanh chiều bên này đã đi tới. Ở khoảng cách bọn họ còn có vài chục trượng xa địa phương mộ dung dục dơ tay ngăn trở theo sau lưng mình thị vệ một mình một người đã đi tới, Minh Yên. Vương gia. Chu Minh Yên đôi mắt đỏ lên, hận không thể lập tức vọt tới mộ Dung Dục trong lòng ngực khóc giống một hồi. Mộ Dung Dục nhìn lướt qua Chu Minh Yên trên người quần áo cùng hiển lộ ở bên ngoài quần áo căn bản che không được cái mộ dấu vết, ánh mắt trầm trầm, nghiêng người đối chúng Vương phi nói, "Lục đệ đa tạ các vị tẩu tử." Phúc Vương phi thở dài nói, "Thôi, Lục đệ ngươi đã đến rồi liền hảo. Ngươi trước đưa đệ muội trở về đi, đại ca ngươi bọn họ còn ở phía trước chờ đâu, chúng ta liền đi trước." Mộ Dung Dục cung kính gật đầu nói, thần đệ không tiễn. Vài vị tẩu tử đi thông thả. Chúng Vương Phi gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Đi ở cuối cùng, chị Vương Phi quay đầu lại nhìn nhìn Chu Minh Yên cùng Mộ Dung Dục, che miệng cười nói, lục đệ vẫn là mau chút mang Dũ Mi trở về đổi thân xiêm y về đi. Này thật đúng là lắc lắc đầu. Chị Vương Phi cũng đi theo phất tay háo bỏ đi. Bờ sông đại cây liễu hạ, Mộ Dung Dục cùng Chu Minh Yên trầm mặc đối lập, nhìn Chu Minh Yên một tiếng hôn độn tình triều chưa tiêu bộ dáng. Mộ Dung Dục chán ghét như những mày, nguyên bản vươn đi tay cũng dường như không có việc gì thu trở về. Đạm nhiên nói, đi về trước rồi nói sau. Như thế rõ ràng chán ghét, Chu Minh Yên như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Có chút hoảng loạn giữ chặt Mộ Dung Dục và áo, nôn nóng nói, ta không có, ta không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi tin tưởng ta. Mộ Dung Dục trầm mặc một chút, Chung Quy vẫn là thở dài rối tay vô vỗ Chu Minh Yên bả vai nói, đi về trước đi. Thất đệ đã xảy ra chuyện, ta còn có chuyện muốn làm. Chu Minh Yên có chút tuyệt vọng nhìn mộ dung dục, khóc thút thích nói, ta thật sự không có. Là có người muốn hại ta. Là cố ra người. Vương ra, ngươi tin tưởng ta cố ra. Mộ dung dục nhướng mày, hỏi, cố ra người nào? Cố ra hiện tại còn sống trên đời người, trừ bỏ cố tú đình cũng chỉ có mộ dung hy. Cố tú đình phía trước vẫn luôn ở chính mình trong không chế, lại vừa mới bị thất đệ mang đi. Chẳng lẽ là mộ dung hy? Mộ dung dục ở trong lòng lắc đầu phủ quyết cái này suy đoán. Mộ dung hy nhất cử nhất động đều là bị phụ hoàng giám thị, hắn không có khả năng làm được này đó. Là, là cố Lưu Vân. Mộ dung Dục ngần ra, cố Lưu Vân tên này với hắn mà nói quá mức xa lạ. Hoàng hốt một chút mới có một chút ký ức đoạn ngắn từ trong đầu hiện ra tới. Nếu Vân Nhi còn sống, nhất định so với ta cùng đại ca đều thông minh. Hắn 6 tuổi thời điểm bối thư ta liền so bất quá hắn đâu. Tổ phụ nói, đại ca tự thanh hiền, Vân Nhi liền lấy tự tử thanh. Cố Lưu Vân. Cố gia đệ nhị tử, so Cố Vân Ca nhỏ 2 tuổi, so Cố Tú đỉnh tiểu lục tuổi. 8 tuổi chết non, nguyên bản nam tử lấy tự nhiều vì thành nhân hoặc cập quan lúc sau, nhưng là Cố gia lại vẫn như cũ vì 8 tuổi liền chết non tiểu nhi lấy tự, cũng nhớ nhập gia phả. Mộ Dung Dục cũng không có gặp qua Cố Lưu Vân, nhưng là cũng nghe nói qua cái này tiểu nhi tử thai sinh ra đó là không đủ, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu lại thông tuệ dị thường. 3 tuổi vỡ lòng liền có thần đồng chi sưng, sau lại cùng Cố gia người quen biết. Cố Vân Ca cũng không phải nhắc tới cái này chết non đệ đệ, trong lời nói đối cái này đệ đệ đều là cực kỳ yêu thương. Chẳng lẽ cô Lưu Vân căn bản là không có chết? Mộ dung dục lắp đầu, chuyện này không có khả năng. Ngay lúc đó cô ra không có bất luận cái gì lý do là một cái mới 8 tuổi hài tử giả chết, mà nhiều năm như vậy, cũng cô ra người cũng chưa từng có lộ ra quá chút nào sơ hở. Mỗi lần cô Vân Ca cùng cố Tú Đình thậm chí là mộ dung hy nhắc tới cô Lưu Vân thời điểm thương cảm hoài niệm cảm xúc cũng không phải làm bộ như vậy chính là có người mượn cố gia tên tuổi sinh sự ta đã biết ngươi đi về trước nghỉ ngơi ta sẽ điều tra rõ mộ dung dục túi đầu nhìn chu minh yên thần sắc ôn hòa nói nói xong cũng không xem chu minh yên thần sắc trực tiếp giơ tay đưa tới hai cái thị vệ phân phó nói đưa vương phi hồi phủ nói xong mộ dung dục liền xoay người hướng phía trước đi đến liền cái ánh mắt đều không có để lại cho chu minh yên chu minh yên giật giật khỏe môi muốn nói cái gì Lại như thế nào cũng không mở miệng được giống nhau suy sụp nhắm lại miệng. Chỉ là nhìn phía mộ rung rục bóng dáng trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ chua xót cùng tuyệt vọng. Người nam nhân này không yêu nàng, Chu Minh Yên chưa từng có như giờ khắc này như vậy khẳng định qua chuyện này. Bởi vì không yêu nàng, cho nên hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng chỉ có không vui, thậm chí liền phẫn nộ đều không có. Hắn chỉ là không vui với nàng như vậy tình cảnh cấp cung vương phủ cùng hắn né mặt, mà không phải phẫn nộ với chính mình thê tử gặp cái gì bất kham tao ngộ. Mộ Dung Dục. Trước nay đều không yêu nàng. Ném ra Chu Minh Yên, Mộ Dung Dục mặt vô biểu tình khoanh tay đi phía trước đi đến, ngay cả theo ở phía sau tới rồi một trường Minh cũng không để ý đến. Hắn đều không phải là không biết Chu Minh Yên còn có chuyện tưởng nói, thậm chí yêu cầu chính mình ăn ủi Nhưng là Mộ Dung Dục lúc này lại không có tâm tình đi cùng Chu Minh Yên lá mặt lá trái, hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, hơn nữa mỗi một kiện đều là đối cung vương phủ thập phần bất lợi. Có người đang âm thầm tính kê cung vương phủ. Hắn cần thiết xử lý tốt những việc này, mà những việc này mỗi một kiện đều so Chu Minh Yên tâm tình cảm thụ muốn quan trọng ngàn vạn lần. Mục Trường Minh nhìn Mộ Dung Dục từ chính mình bên người mặt vô biểu tình đi qua. Ở quay đầu lại nhìn thoáng qua khoác nha đầu đáo ngoài một tiếng hỗn độn chu Minh yên, có chút xấu hổ không có lại đuổi kịp tiền đến. Chỉ là nghĩ đến Mộ Dung Dục xanh mét sắc mặt, Mục Trường Minh đáy lòng chỗ sâu trong đột nhiên dâng lên một tia bí ẩn mà quỷ dị khoái ý. Vương gia, vài vị điện hạ ở phía trước phong Vũ đình, Thỉnh vương ra quá mức một tụ, một cái thị vệ bộ dáng nam tử vội vàng mà đến, cung kính bẩm báo nói. Mộ Dung Dục trong lòng đống dưng dâng lên một cổ bực bội, rồi lại làm hắn thực mau đè ép đi xuống, nhìn trước mắt thị vệ đạm thanh nói, hồi bẩm vài vị huynh trưởng, bổn vương trong phủ còn có một ít việc, liền trước bất quá đi. Kia thị vệ do dự một chút, rốt cuộc vẫn là không dám vi phạm thân là cung vương Mộ Dung Dục, lên tiếng xoay người cáo lui. Phong vân trong đình, vài vị vương gia đang ngồi ở đình hóng gió trúng phẩm trà phẩm trà. Nói giỡn nói giỡn. Cách đó không xa, vài vị vương phi đồng dạng kết bạn ở bên hồ bước chậm mà đi, hoàn thanh tiếu ngự không ngừng. Nhìn cách đó không xa tư thái khác nhau, hoặc đoan trang trầm ổn, hoặc sáng diễm động lòng người, hoặc trầm tĩnh nhàn nhã vương phi nhóm, các vị vương gia trong lòng đều không khỏi dâng lên vài phần may mắn cùng đối thế tử yêu thích chi ý vô luận như thế nào. Liên tính bọn họ vương phi không thông minh, không mỹ lệ, thân thế không xuất chúng, ít nhất các nàng đều là một cái đủ tư cách vương phi, sẽ không cho bọn hắn mất mặt a. Chỉ cần tưởng tượng đến mộ dung dục khả năng sẽ có sắc mặt, này đó các hoàng tử liền cảm thấy ngày xưa ở trong lòng oán giận chính mình Vương Phi không bằng cung Vương Phi Mỹ lệ A, thông tuệ A vẫn là ra thế hùng hậu A gì đó thật là quá không nên. Ít nhất bọn họ Vương Phi cũng không có Chu Minh Yên như vậy sẽ gây hỏa A chỉ xem Chu Minh Yên kia bộ dáng liền biết, tuyệt đối là đắc tội cái gì không nên đắc tội người bị người cấp ác trình. Các người nói, lục ca hiện tại là cái cái gì biểu tình. Mộ dung chiêu lười biếng ghé vào đỉnh hóng gió ỉ Lan bên cạnh. Vui sướng khi người gặp họa cười nói. Ngũ hoàng tử mộ dung thuần tương đối phúc hậu một ít, lắc đầu nói, là lục tẩu đắc tội người nào đi. Tam hoàng tử mộ dung tề như mày nói, ở Kinh Thành, dám như vậy ác chỉnh lục đệ mọi người nhưng không nhiều lắm. Không nói cung vương phủ cùng ninh vương phủ, liền nhưng là chu Minh Yên nhà mẹ đẻ bình nam quận vương phủ thế lực liền đủ để cho đại đa số người đối chu Minh Yên nhường nhịn ba phần. Mọi người thần sắc đều là đều có chút quỷ dị lên, ai cũng không có nói ra. Hiện giờ này trong kinh thành có năng lực lại có cái nào lý do đối Chu Minh Yên xuống tay, kỳ thật chỉ có bọn họ này đó huynh đệ chính mình. Chỉ là rốt cuộc là cái nào huynh đệ hạ tay, lại là ai cũng đoán không chuẩn. Bất quá ở đây đại đa số người ánh mắt đều như có như không nhìn về phía trị vương mộ dung hiệp. Hiện giờ hoa hoàng nhất coi trọng lại nhất có năng lực mấy cái hoàng tử chính là tứ hoàng tử mộ dung hiệp, lục hoàng tử mộ dung dục cùng bắt hoàng tử mộ dung chiêu. Bất quá so với khí phách phi dương tùy ý mà đi thả tuổi còn nhỏ mộ dung chiêu tới nói, tự nhiên càng nhiều người hoài nghi tính cách trầm ổn thâm trầm mộ dung hiệp. Nhận thấy được mọi người tầm mắt, mộ dung hiệp khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói, ai biết chu minh yên đắc tội nơi nào thần tiên. Trong khoảng thời gian này, nay trong kinh thành có năng lực này người cũng không ít. Nếu thật là làm mộ dung dục hoài nghi thượng chính mình, chính là cái đại phiền thoái. Không chi nếu thật là hắn động tay cũng liền thôi, hắn nhưng không có thế người khác gánh tội thay hắn mê mọi người sửng sốt, nghĩ lại tưởng tượng cũng là hiện giờ này trong kinh thành nhưng nói là ngọa hổ tàng long, chu minh yên kia tính cách nhất quán trương dương không thảo hỉ, ai biết đắc tội nào lộ thần tiên, liền tính bọn họ thật sự phải đối phó mộ dung dục, cũng không đáng dùng như thế bị ổi thủ đoạn, rốt cuộc chu minh yên là hoàng gia người, hoàng gia thanh danh không có bọn họ trên mặt cũng không nhất định liền đẹp, vẫn luôn không nói gì mộ dung hi bình tĩnh dụ mắt uống ly chung trà xanh, từ bị phế đi thái tử chi vị, mộ dung hi liền rất thiếu xuất hiện ở chúng minh đệ tụ hội thượng. Liên tính xuất hiện cũng rất ít mở miệng nói chuyện, bởi vậy hắn lúc này hành động cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Mộ dung hy nhìn ly trung trà xanh, nửa rũ đôi mắt giấu đi trong mắt nhàn nhạt ý cười. Trước kia không có chú ý quá, ca nhi cái này tiểu biểu muội thật đúng là có điểm ý tứ, năng lực đảo cũng là không yếu, nói vậy có thể bình yên cứu ra thanh hiên. Bờ sông những việc này, tự nhiên cũng không có chạy thoát hoa hoàng đôi mắt. Giang khuôn mặt đại thuyền rồng thượng. Vừa mới được đến tàng bảo đồ cùng cửu chuyển linh lung hoa hoàng ở nghe được thị vệ vội vàng đi lên bẩm báo tin tức lúc sau nguyên bản trên mặt tươi cười trong một thoáng tối lui, càng nhiễm vải phần âm hàn chi ý như thế biến hóa, làm bồi ngồi ở một bên hoàng hậu cùng nhu phi vân phi giật nảy mình. Cuối cùng vẫn là hoàng hậu lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng hỏi, vậy hả, chỉ là làm sao vậy? Hoa hoàng ánh mắt như đao giống nhau quét về phía chu vân phi, cả giận nói, làm sao vậy? Người dưỡng hảo nhi tử, hảo tức phụ nhi, nói còn chưa hết giận. Nam lấy bên cạnh tòa thượng chén trà liền hướng tới Vân Phi trên người tạp qua đi. Chu Vân Phi tuy rằng hiện giờ cũng không được sủng ái, nhưng là tuổi trẻ thời điểm cũng vẫn là từng có được sủng ái nhất tử, nếu không cũng sẽ không liền sinh hai cái hoàng tử. Lại bởi vì có hai cái hoàng tử bằng sinh, Chu Vân Phi ở trong cung vô luận như thế nào đều rất có vài phần địa vị cùng thể diện, có từng chịu quá như thế đối đãi. Tuy rằng chén trà cũng không có tạp đến trên người nàng, nhưng là kia tràn đầy một ly trà thủy lại là toàn bắn tới rồi trên người. Hạnh Hoàng sắc chính nhị phẩm hậu phi quần áo tức khắc liền ướt đẫm một tảng lớn, còn có không ít lá trà cũng dính ở mặt trên. Chu Vân Phi lại không dám trốn tránh, cũng không dám đi thu thập quần áo, chỉ có thể kinh hoàng quỳ dạp xuống đất hai thanh nói: Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp dạy dỗ vô phương kỳ thật Chu Vân Phi trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần loan uổng cùng ủy khuất. Từ lúc bắt đầu nàng liền đi theo Hoa Hoàng ở thuyền rồng thượng mang theo, liền cùng Nhi tử nói một câu cơ hội đều không có, căn bản là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng cuối cùng Mộ Dung An cùng Chu Minh Yên đều không có tiền đồ tế điển sự tình làm Hoa Hoàng có vài phần không vui, nhưng là Hoa Hoàng kỳ thật cũng không có như vậy nhiều công phu nhớ thương một cái không thế nào coi trọng nhi tử cùng một cái con dâu. Như vậy lúc này Hoàng thượng giận dữ liền khẳng định không phải vì chuyện này. Nhưng là Chu Vân Phi lại không dám mở miệng hỏi đến đế ra chuyện gì, chỉ phải đem cầu xin ánh mắt nhìn phía Hoàng hậu. Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng dưới gối không còn, lại là sau đó. Cho nên luôn luôn không muốn cùng này đó có nhi tử phi tần khó xử. Nhìn nhìn tức giận chưa Bình Hoa Hoàng cùng ngồi ở một bên vẻ mặt bị kinh hách bộ dáng Nufi, nhẹ giọng nói, vậy hạ bất giận, chính là ra chuyện gì? Hoa Hoàng lệnh giọng một tiếng nói, ra chuyện gì? Còn không phải kia hai cái nghiệp tử. Lao thất cư nhiên dám mang theo người đại náo chấm bàn cho an tây quận vương biệt viện, còn chạy đến thần hạ biệt viện đại khai sát giới. Còn có cái kia Chu Minh Yên, chấm thật là xấu hổ với mở miệng. Đây là ngươi ngàn trọn trăm tuyển hảo tức phụ nhi. Hoa hoàng một mở miệng Chu Vân Phi liền cảm thấy có chút không ổn, càng nghe sắc mặt liền càng là tái nhợt. chờ đến hoa hoàng nói hoàn chỉnh cá nhân cũng đã vô lực mềm đến trên mặt đất. Hoa hoàng đối cái này bồi chính mình vài thập niên, còn sinh hai cái nhi tử nữ nhân lại là không có chút nào hảo cảm. Chỉ ở trong lòng bay nhanh tính toán êm đẹp mộ dung an dẫn người đến an tây quận vương biệt viện đi làm gì. Còn chạy đến một cái khác biệt viện đi giết như vậy nhiều người. Hắn còn nhớ rõ. Kia tòa biệt viện nguyên bản hẳn là cố gia sản nghiệp, mà từ ban cho An Tây quận vương sau, kia tòa biệt viện căn bản là không có người đi trụ quá, mộ Dung an chạy đến nơi đó đi làm gì. Mặt khác, nho nhỏ một cái trong chiều tam phẩm quan viên biệt viện, chỗ nào tới như vậy nhiều người. Đến nỗi Chu Minh Yên cái này mất hết hoàng thất mặt mũi tức phụ nhi, hoa hoàng căn bản liền tưởng đều không có tưởng, trở lại làm lão lục hưu nàng, khắc cưới một cái vương phi đó là. Nghe xong hoa hoàng nói, hoàng hậu cùng một phi loan cũng là cả kinh. Mộ Phi Loan đương nhiên biết chính mình phụ thân hiện tại vẫn là đứng ở cung vương bên này, lập tức ở trong lòng tính toán chuyện này có thể hay không liên lụy túc thành hồi phủ. Bất quá xem Hoa Hoàng bộ dáng, tựa hồ túc thành hồi phủ cũng không có cái gì liên lụy. Như thế chính mình có thai trong người vô luận như thế nào, bệ hạ cũng nên sẽ đối chính mình nhiều vài phần thương tiếc. Nghĩ đến đây, Mộ Phi Loan túi đầu nhẹ vỗ về như cũ bình thản bụng, làm ra một bộ nhu thuận có kinh sợ bộ dáng. Quả nhiên, Hoa Hoàng thấy nàng như thế. Hơi nghỉ ngơi một ít tức giận ôn thanh nói, vất vả ban ngày, Nhu Phi cũng nên mệt mỏi. Trước đi xuống nghỉ tạm đi, nếu là nhàn chán, nhưng triệu nhà ngươi trung nữ quyến tới bổi người tâm sự. Mục Phi loan trong lòng căng thẳng, sợ Hoa Hoàng lại nhắc tới muốn triệu kiến một thanh ý ở sự tình. Dừng một chút lại đem Hoa Hoàng tựa hồ cũng không có ý khác, lúc này mới âm thầm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Nhu Thuận đứng dậy nói, đa tạ bệ hạ, thần thiếp cáo lui. Hoa Hoàng vừa lòng gật gật đầu, nói, đi thôi. Tiểu Tâm một ít chấm tiểu hoàng tử. Mục phi Loan kiểu mỹ dung nhan thượng hiện lên một tia dạng mây đỏ, hành lễ chuyển, thẹn thùng xoay người lui xuống. Còn chưa đi ra cửa, bên trong liền lại một lần truyền đến hoa hoàng tức giận mắng thanh, hiển nhiên, hoa hoàng cũng không tính toán dễ dàng như vậy buông tha Chu Vân phi. Đứng ở cửa, Mục phi Loan bên môi gợi lên một tia lạnh nhạt ý cười. Lập tức đi đem kia hai cái nghiệt tử cho chấm mang lại đây. Hoa hoàng giận dữ hét: "Hiện giờ chưa quốc tới chiều khắp trốn mừng vui nhật tử." Lại làm ra chuyện như vậy tới, cũng khó trách Hoa Hoàng một hồi phẫn nộ rồi. Thân tuân chỉ, đứng ở cửa cấm quân thống lĩnh nhiếp vân cung thanh linh mệnh, xoay người mà đi. Bệ hạ chu vân phi kinh hoàng thất thố kêu lên. Nàng nhà mẹ đẻ thế lực cũng không tính thập phần cường đại, mấy năm nay có thể như thế tôn vinh đều là dựa vào đại nhi tử tranh đua, còn có chính mình tiểu tâm cẩn thận, hiện giờ ra chuyện như vậy, cho dù là ở trong thâm cung ẩu đả vài thập niên ra tới nữ nhân cũng có chút không biết làm sao. Hoa Hoàng lạnh giọng một tiếng. Trầm giọng nói, Vân Phi dạy con vô phương, nữ tiền thất nghi, biếm vì vân thần. Ngay vậy, Vân Phi rốt cuộc hoàn toàn mềm mại ngã xuống trên mặt đất, để ý nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Cực cực khổ khổ 20 năm, hiện giờ bất quá là đế vương một câu, liền cái gì đều không có. Túc thành hầu phủ thuyền hoa thượng, lúc này lại là một mảnh hỷ khí dương dương. Nhu Phi nương nương tự mình giá lâm tự nhiên là Túc thành hầu phủ vinh quang, tuy rằng Nhu Phi vốn chính là xuất từ Túc thành hầu phủ. Nhưng là đã vào cửa cung chính là hoàng gia người, ngay cả một lao phu nhân cùng thân là túc thành hầu mục trường mình gặp được một phi loan đều phải hạ bái hành lễ, càng không cần phải nói khác người nào. Hiện giờ nhu phi người mang long trùng tự nhiên càng là thân phận quý trọng, còn có thể hu tôn hàng quý tự mình giá lâm một lao phu nhân tràn đầy nếp nhăn mặt ra thượng cũng không khỏi cười nở hoa nhi. Hoàng phi giá lâm trước sau đi theo người tự nhiên không ít. Một lao phu nhân vội vàng làm trước mặt quản sự đem đi theo nhu phi mà đến cung nhân thỉnh đi xuống nghỉ ngơi. Lúc này mới tự mình bồi Mộc Phi Loan vào thuyền hoa nghỉ ngơi. Lao thân huệ túc thành hầu phủ gia quyến, bái kiến nu phi nương nương. một Lao phu nhân túi người nhất bái nói. một Phi Loan vội vàng đỡ Mộc lão phu nhân, cười nói, đều là nhà mình thân nhân, tổ mẫu hà tất như thế giữ lễ tiết. Mẫu thân, nhị đệ tăm muội, còn có vũ phỉ thủy liên, mau đứng lên đi. Nghe xong Mộc Phi Loan nói, mọi người mới tạ ơn đứng lên. Nhìn Mộc Phi Loan tiền hô hậu ủng trận thế. Mộc Vân Dung cùng Mộc Thủy Liên, Mộc Vũ Phỉ ba người trong mắt đều không khỏi lộ ra vài phần cực kỳ hâm mộ quan mang. Mộc Vân Dung cười nói: Đại tỷ tỷ, nghe nói ngươi có tiểu hoàng tử, chúc mừng đại tỷ tỷ. Mộc Phi Loan đạm đạm cười, túi đầu nhìn nhìn chính mình vẫn như cũ bình thản bụng, bên môi chán ra một tia ôn nhu ý cười, nhẹ giọng nói: Đa tạ tam muội. Đại gia ngồi xuống nói chuyện đi. Mọi người nhất nhất ngồi xuống, Mộc Phi Loan ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, cười nhạt nói: Như thế nào không thấy được tứ muội? Một lao phu nhân cười nói, đều là thanh ý kêu nha đầu không để tâm, hai ngày trước nói đúng không tiểu tâm hỏng việc cái gì phấn hoa, trên mặt dài quá không ít bệnh sởi, không thể gặp phong. Bởi vậy lao thân liền làm chủ không cho nàng tới, còn thỉnh nương nương thứ lỗi. Một phi loan ánh mắt hơi lóe, lại cười nói, tổ mẫu nói quá lời, nếu tứ muội bị bệnh tự nhiên là hảo hảo ở trong nhà dưỡng. Chúng ta ra môn về sau có rất nhiều thời gian gặp mặt. Một lao phu nhân nhìn tòa thượng một phi loan một thân hoàng phi màu tím nhạt theo loan điểu quần áo ung dung hoa quý tiếu ngữ doanh doanh, kia bộ dáng khí độ thế nhưng không cần vừa mới tế điển thời điểm nhìn đến đứng ở hoàng đế bên người hoàng hậu kém nửa phần. Chỉ phải ở trong lòng lâm thầm tiếc hận như vậy ưu tú cháu gái đáng tiếc lại là cái con vợ lẽ, bằng không nếu là lớn tuổi vài tuổi, chỉ sợ hoàng hậu chi vị cũng không có kia trương hoàng hậu chuyện gì nhi. Cháu gái như thế ưu tú, một lao phu nhân tự nhiên là thập phần đắc ý hướng chi chờ đến một phi loan sinh hạ long tử là có thể tấn vị đều ở hoàng hậu dưới quý phi. Tương lai một gia không chừng liền dựa vào cái này, cháu gái quý không thể nói. Nghĩ đến đây, một lao phu nhân ở trong lòng liền đã hoàn toàn bỏ xuống không như vậy làm nàng thích đích nữ một thanh ý thề, hoàn toàn thiên hướng một phi loan bên này. Một lao phu nhân thần sắc biến ảo, lại như thế nào giấu đến quá một phi loan đôi mắt. Nhìn một lao phu nhân càng thêm hiền từ ánh mắt, một phi loan đạm đạm cười, đem ánh mắt chuyển hướng ngồi ở xuống tay một linh, ôn thanh hỏi, nhị đệ gần nhất còn hảo. Một linh ánh mắt lóe lóe, trầm giọng nói. Đa tạ đại tỷ quan tâm, Linh Nhi thực hảo." Mộc Phi Loan gật gật đầu nói, "Kia liền hảo, ngày thường muốn nhiều nghe phụ thân cùng tổ mẫu dạy dỗ, không thể bướng mình. Để đệ, đệ cần tuân đại tỷ dạy dỗ." Mộc Linh gật đầu nói. Mộc Phi Loan như vậy dạy dỗ đệ đệ, càng làm cho Mộc lão phu nhân vừa lòng, liên tục gật đầu liền nhìn về phía Mộc Linh, ánh mắt cũng không còn nữa mấy ngày nay không vui cùng xa cách. Cho chuyện trong chốc lát, Mộc lão phu nhân liền nói có chút mệt mỏi, mang theo Mộc Thủy Liên cùng Mộc Vũ Phỉ đi vào nghỉ ngơi. Mộc Phi Loan cũng biết Mộc Lão Phu Nhân là để lại thời gian cùng bọn họ mẫu tử tỷ đệ nói chuyện, tự mình đứng dậy tặng Mộc Lão Phu Nhân đi nghỉ ngơi, mới quay lại tới tiếp tục cùng tôn thị mấy người nói chuyện. Nhìn Mộc Phi Loan như thế cẩn thận bộ dáng, tôn thị có chút không cho là đúng nói, nương nương hiện giờ đã là hoàng phi, hà tất còn như thế cẩn thận? Mộc Phi Loan nhàn nhạt lắc đầu, mỉm cười nhìn tôn thị không tán đồng nói, nương lời này nói kém, tổ mẫu rốt cuộc là trong phủ Lão Phong Quân, vô luận như thế nào cũng không nên chậm trễ. Hứa Chi. Loan Nhi tuy rằng đã là trong cung hoàng phi, mẫu thân cùng nhị đệ ta muội lại vẫn là muốn ở trong phủ sinh hoạt. Mặt khác, nương ở phụ thân trước mặt nhận ngân ấy năm, nếu là hiện tại mới thất bại trong gan tức, chẳng phải là đáng tiếc. Kỳ thật này đó đạo lý tôn thị như thế nào không biết, chỉ là nàng nhận đến thật sự là quá vất vả. Đơn giản là nàng sinh ra thấp kém, nhiều năm như vậy ở mộc lao phu nhân trước mặt không lưng túi đầu, vì lấy lòng mộc lao phu nhân nàng năm đó cái gì không có làng qua. Nhưng là một lao phu nhân lại trước nay đều sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Nhưng là vì ở một trường minh trước mặt duy trì một cái ôn nhu thiện giải hình tượng, nàng thậm chí không thể cùng một trường minh oán giận một lao phu nhân đối chính mình làm khó dễ. Hiện giờ thật vất vả hết khổ, ngao đã chết chứng thị, đại nữ nhi làm hoàng phi, tiểu nữ nhi sắp trở thành vương phi, nàng tự nhiên cũng có chút kiềm chế không được. Nếu nói ai nhất hiểu biết tôn thị, tước chừng phi một phi loan mặc trúc. Một phi loan từ nhỏ đó là túc thành hầu phủ thông tuệ nhất hài tử. Tự nhiên rõ ràng nhìn mẫu thân là như thế nào đi bước một từ một cái phụ thân yêu thích thông phòng nha đầu làm được sau lại cơ hồ có thể cùng đại phu nhân trương thị cùng ngồi cùng ăn chắc thất. cũng đúng là nhìn mẫu thân những cái đó năm trải qua cũng làm một phi loan ở trong cung càng giỏi về ẩn nhẫn cùng tinh kế nếu bất quá mấy năm cũng đã trở thành hoa hoàng độc sủng lưu phi thậm chí được đến hoa hoàng chính miệng nhận lời sinh con tức phong làm quý phi tôn thị cắn chặt răng nàng cũng biết chính mình mấy ngày nay có chút đắc ý với báo tún trong tay khăn tay cắn răng nói. Loan Nhi nhắc nhở chính là, nương nhớ kỹ đâu, nhưng là một thanh ý cái kia tiện nha đầu. Phụ thân ngươi thế nhưng còn che chở nàng. Nàng ba lần bốn lượt hại vân dung, hại linh nhi, nhưng là phụ thân ngươi cư nhiên còn. Một phi loan khẽ thở dài, nói, tứ muội rốt cuộc vẫn là phụ thân nữ nhi, nếu là hắn như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi đối tứ muội xuống tay, chỉ sợ nếu là liền thân sinh nữ nhi đều không có chút nào suy xét liền có thể vứt bỏ, như vậy còn có cái gì không thể vứt bỏ. Long đang phụ thân có thể vứt bỏ Mục Thanh Yiye, ngày mai là có thể đủ vứt bỏ Mục Phi Loan. Đang ở trong cung, Mục Phi Loan rất rõ ràng túc thành hầu phủ duy trì đối chính mình tầm quan trọng. Túi đầu nhẹ vỗ về bụng, Mục Phi Loan nhẹ giọng cười nói, "Mẫu thân không cần lo lắng, chờ đến bổn cung sinh hạ Lân Nhi, phụ thân tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn." Đến nỗi Mục Thanh Yiye, nếu là không có gương mặt kia, Tôn Thị ánh mắt sáng lên, thực mau lại có chút nhụt chí hừ một tiếng, nhìn về phía Mục Vân Dung nói: Ngươi phái người làm cho cái kia phấn hoa là chuyện như thế nào? Vì cái gì đại phu sẽ nói quá mấy ngày liền hảo? Một vân dung cũng có chút không hiểu ra sao, ảo não nói, khẳng định là đưa đi hai dạng đồ vật một thanh y chỉ dùng giống nhau, bằng không tại sao lại như vậy. Một phi loan ánh mắt hơi lóe, nhàn nhạt nói, có thể hay không bị nàng nhìn ra sơ hở. Một vân dung như mày, có chút khinh thường nói, liền nàng. Bên người nàng chỉ có hai cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, như thế nào sẽ biết ngày đó? này đó thủ đoạn nhưng đều là những cái đó từ thâm cung hảo môn trà trộn hơn phân nửa đời lão ma mà mới biết được nham hiểm thủ đoạn một vân dung không tin có thể bị một cái không hiểu nghệ thuật tiểu nha đầu nhìn thấu một phi loan nhàn nhạt nói tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền bổn cung tổng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc còn có lần trước ở báo quốc tự sự tình nhắc tới khởi báo quốc tự sự tình một linh sắc mặt liền khó coi lên cho tới bây giờ báo quốc tự này ba chữ đã trở thành một linh trong lòng cấm kỵ cùng vết sẹo nhưng là một phi loan muốn nói Mộc linh lại cũng không dám tức giận, chỉ phải mặt vô biểu tình nghe. Một phi loan liếc một linh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cũng đừng không cao hứng, việc này đừng nói là phụ thân, đó là buồn cung cũng tưởng chịu ngươi một đốn. Ngươi là nghĩ như thế nào? Dùng cái loại này bị hồi biện pháp đi đối phó tứ muội, liền tính thật sự thành công, ngươi cảm thấy ta muội về sau thanh danh liền sẽ dễ nghe. Buồn cung trên mặt sẽ có quang. Càng không cần phải nói, ngươi cư nhiên còn có thể ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngược lại là bị người khác cấp tính kế. Là Mục Thanh Y ỉa. Ta sẽ không bỏ qua nàng. Mục Linh cắn răng nói. Mục Phi Loan hơi hơi như mày, tổng cảm thấy cái này để đệ cùng chính mình ở trong nhà thời điểm thay đổi âm trầm rất nhiều. Hoặc là nói. Là từ lần trước báo quốc tự sự tình lúc sau mới thay đổi. Nhưng là Mục Phi Loan lại luôn là vì như vậy thay đổi có chút bất an. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mục Phi Loan trầm giọng nói. Mặc kệ sự tình lần trước cùng tứ muội có hay không quan hệ. Ngươi tạm thời đều không cần đi trong nàng. Mục Linh ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ cùng bất mãn. Mục Phi loan hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, nếu sự tình lần trước cùng nàng không quan hệ, vậy tỏ vẻ ngầm còn có người lại nhìn chằm chằm ngươi, tùy thời chuẩn bị đối với ngươi địch thủ. Không trước đem địch nhân tìm ra đi đối phó dâu Jia người có ý tứ sao? Nếu là thật sự là nàng làm, ngươi cho rằng lần trước ngươi đối không phó không được nàng, hiện tại ngươi liền sẽ là nàng đối thủ sao? Mục Linh cắn chặt răng, chẳng lẽ liền như thế nào tính? Mộc Phi Loan không chút để ý đánh giá chính mình như ngọc giống nhau tinh tế ngón tay ngọc, nhà nhật nói, vẫn là câu nói kia, tứ muội giao cho phụ thân xử trí. Túc Thành Hầu phủ, có thể danh chính luôn thuận hiểu được Mộc Thanh Ý điệp, chỉ có Mộc lão phu nhân cùng Mộc Trường Minh. Mà Mộc Phi Loan đương nhiên hy vọng từ Mộc Trường Minh tới giải quyết. Hầu gia đã trở lại. Ngoài cửa bong tàu thượng vang lên hạ nhân thanh âm. Mộc Trường Minh từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Mộc Phi Loan thần sắc biến đổi trên mặt thần sắt trở nên nhu hòa mà hơi mang vui sướng, đứng dậy mỉm cười đón đi ra ngoài, phụ thân đã trở lại. chuyện ngoài lề, thân ái đã nhóm, đại gia giống như đều vội vã đem đám cặn bã này ít ít ít, nhưng tố phượng cầu thời gian a, trực tiếp người thanh lâu, hoặc là lộng chết gì đó cốt chuyện làm sao đây, sẽ biến thành màu đỏ tím. một ngày, thanh y cùng cửu công tử bắt lấy mộ dung an, giết, bắt lấy chu minh yên hủy dung ném thanh lâu, bắt lấy mộ dung dục, luân. Bình Nam Vương bị hãm hại, mãn môn sao chẳng điều, Mục Trường Minh cửa nát nhà tan điểu. Thanh Thanh cùng cựu công tử biến thành hạnh phúc một nhà điểu. Toàn tan hát. 59 Mục Phi Loan biểu diễn. Phụ thân đã trở lại. Mục Trường Minh nhìn đến tự mình đứng dậy đón chào Mục Phi Loan trong lòng không khỏi thập phần dán an ủi, vội văng nói, nương nương có thai trong người, hà tất như thế vất vả. Mục Phi Loan nhật nhạt cười, Tiểu Thanh nói, phụ thân đây là nói cái gì lời nói, nên một nền phụ thân như thế nào chính là vất vả. Loan nhi nhưng không có như thế mảnh mai. Lấy một phi loan thân phận, nàng ngồi chờ một trường minh tới bái kiến cũng không có gì không ổn. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, một trường minh mới càng thêm cao hứng. Làm phụ thân, so với tự mình quỳ lệ chính mình nữ nhi, tổng vẫn là từ nữ nhi tới bái kiến chính mình càng làm cho nhân tâm tình sung sướng một ít. Nhìn cái này từ nhỏ liền bị chính mình ký thác kỳ vọng cao nữ nhi, một trường minh nguyên bản còn có chút không quá đẹp sắc mặt cũng đi theo nhu hòa rất nhiều. Người một nhà một lần nữa ngồi xuống. Mục Trường Minh mới hỏi nói: Nương nương như thế nào tự mình lại đây? Nên làm các nàng lại bái kiến nương nương mới là. Mục Phi Loan nhớ tới thuyền rồng thượng nổi trận lôi đình hoa hoàng, ánh mắt hơi lóe, có chút bất đắc dĩ thở dài nói: Cũng không biết bên ngoài ra chuyện gì, bệ hạ đột nhiên nổi trận lôi đình. Cũng là bệ hạ săn sóc buồn cung, làm buồn cung đi trước lôi xuống. Buồn cung ra cửa thời điểm vân phi nương nương còn ở bị mang đâu, nghe nói là bị bệ hạ hàng phẩm cấp. Vân phi là mộ dung an mẹ ruột. Tự nhiên cũng chính là một vân dung tương lai bà bà. Nghe được một phi loan nói như thế, nhất khẩn trương tự nhiên đó là một vân dung, đại tỷ, vân phi nương nương sẽ không có việc gì đi. Một phi loan cười như không cười nhìn một vân dung liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chỉ là hàng phẩm cấp, vân phi nương nương dưới trương có hai vị hoàng tử, cung vương điện hạ cũng là cái có thể làm, nói vậy qua không bao lâu chờ bệ hạ hết giận liền sẽ thăng trở về đi. Nghe xong một phi loan nói, một vân dung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mộc Phi Loan nói Tôn thị cùng Mộc Vân Dung tin, thậm chí liền Mộc Linh đều tin, nhưng là lại lừa bất quá đồng dạng hiểu biết Hoa Hoàng Mộc Trường Minh. Hoa Hoàng là cái gì tính cách? Thiếu niên khi liền cùng chi tướng thức Mộc Trường Minh cũng là có vài phần hiểu biết. Hoa Hoàng nếu thật sẽ xem ở cung vương trên mặt đối Vân Phi hảo, kia Vân Phi cũng sẽ không này vài thập niên vẫn là cái nhị phẩm phi vị. Nhưng thật ra nếu Mộ Dung Dục cùng Mộ Dung An ra chuyện gì, Hoa Hoàng tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo đến Vân Phi trên người. Mộc Trường Minh nghĩ nghĩ, đối Tôn thị nói: Ta có lời cùng nương nương thương lượng, các người trước đi xuống đi. Tôn thị mẫu tử ba người tuy rằng có chút không tình nguyện, lại cũng không dám vi phạm một trường minh ý tứ, chỉ phải đứng dậy cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại có một trường minh cùng một phi loan hai người, trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng nói. Không khí liền trở nên có chút lãnh đạm xuống dưới, một hồi lâu một phi loan mới sâu kín thở dài nói, phụ thân, còn đang trách loan như sao. Một trường minh khỏe mắt cơ bắp tác động một chút, hảo sau một lúc lâu mới có chút khô cẩn cười một tiếng nói. Nương nương nói quá lời, nơi nào một phi loan nhìn hắn, có chút yêu thương nói, nhưng là, từ ba năm trước đây, người ta cha con thế nhưng không còn có gặp qua một mặt. Từ ba năm trước đây kia sự kiện lúc sau, phụ thân liền không còn có tiến cung thăm qua hắn. Thân là Túc Thành Hầu, một trường minh mỗi tháng kỳ thật đều là có một lần cơ hội có thể đệ sổ con tiến cung thăm nữ nhi. Nhưng là một trường minh lại trước nay không có đi qua, hơn nữa mấy năm nay một lao phu nhân tuổi tác tiệm cao tinh lực vô dụng, cũng cực nhỏ lại tiến cung. Thế cho nên Mộc Phi loan có chuyện gì chỉ có thể làm chính mình mẫu thân tôn thị tiện thể nhắn. Nhưng là tôn thị bản thân cũng không phải cái có thể người thông minh, thập phần quan trọng hoặc là bí ẩn sự tình Mộc Phi loan cũng không dám làm nàng mang. Phụ thân cảm thấy thực xin lỗi mẫu thân. Ở trong lòng trách cứ nữ nhi, cho nên. Mấy năm nay mới không muốn lại đến thăm nữ nhi, mấy năm nay còn nơi trốn che chở tứ muội đúng không? Mộc Phi loan một tay vô về bụng, một bên nhìn Mộc Trường Minh dưng dưng nói. Mấy năm nay đều không phải là không có người đối một thanh y hạ qua tay nếu không phải một Trường Minh em thầm làm người che chở một thanh y lì như vậy trầm mặc ít lời yếu đuối khiếp đảm tính tình nơi nào còn có thể sống đến bây giờ một Trường Minh trong mắt hiện lên một tia tức giận cùng xấu hổ trầm giọng nói Loan Nhi sự tình trước kia đã qua đi liền không cần nhắc lại một phi Loan tươi cười có chút chua xót thê thanh nói đi qua chỗ nào có dễ dàng như vậy qua đi cũng không biết vì cái gì Đã nhiều ngày bệ hạ đột nhiên nhớ lại tứ muội tới, cùng bổn cung đề qua rất nhiều lần, muốn bổn cung triệu tứ muội tiến cung tân kiến. Nếu là, nếu là bệ hạ thật sự nhìn chúng tứ muội bổn cung muốn như thế nào cho phải. Mục trường minh trong mắt hiện lên một tia ánh lửa, nhìn nhìn lại nữ nhi nu nhược đáng thương bộ dáng không khỏi thở dài, ôn nu nói, sẽ không, loan nhi. Ngươi hiện giờ đã là hoàng thượng sủng ái nhất du phi, tương lai quý phi. Chúng ta túc thành hầu phủ cũng không cần lại ra một vị hoàng phi. Ý gì hay Nhi sẽ không tiến cung, phụ thân bảo đảm, bệ hạ tuyệt đối sẽ không nhìn đến nàng mặt. Một Phi Loan nửa rũ trong mắt hiện lên một tia lanh mang, khẽ cắn môi đỏ nói, nữ nhi biết, cưỡng bức phụ thân đối tứ muội bất lợi là nữ nhi không tốt, tứ muội cùng ta tuy không phải cùng mẫu sở sinh, lại cũng vẫn là huyết thống chí thân, chính là ta, ta cũng không có khác biện pháp, phụ thân, nếu là tương lai tứ muội đã biết phu nhân sự, một khi tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ chính là hảo chúng ta túc thành hầu phủ thai họa ngập đầu. Mục Trường Minh trong lòng chấn động, có chút không xác định nói, sẽ không, năm đó những người đó đều đã chết. Mộc Phi Loan buồn bã nói, trên đời không có không lọt gió tường, Loan Nhi nghe nói mấy ngày nay tứ mội đột nhiên thông suốt, nếu là nàng có tâm hỏi thăm, chỉ sợ là. Mục Trường Minh trầm mặt thật lâu sau, rốt cuộc trầm giọng nói, vì phụ đã biết, ngươi yên tâm, Vi phụ sẽ xử lý thỏa đáng. Nghe vậy, Mộc Phi Loan lúc này mới nín khóc mà cười, nhẹ giọng nói, phụ thân yên tâm. Loan Nhi có bảy thành năm chắc này một thai nhất định là cái hoàng tử, đến lúc đó phụ thân chính là tiểu hoàng tử ông ngoại. Nghe xong lời này, Mục Trường Minh tâm tình không khỏi cũng nhẹ nhàng vài phần, gật đầu nói, đúng là như thế, nương nương mới phải hảo hảo dưỡng mới là. Mục Phi Loan nhấp môi cười nhạt nói, Loan Nhi biết, đa tạ phụ thân quan tâm. Phía trước một ít khúc mắc tuy rằng không có hoàn toàn bông, nhưng là cha con hai không khí lại cũng hòa hợp rất nhiều. Mục đích đạt tới Mục Phi Loan cũng liền không hề đàm luận.